người rất thông minh giải nở n h ẹ nói đồng thời mượn một chút ánh sáng nhạt quan sát hải lang l à c h ữ biểu lộ con sói này đồng dạng tại quan sát chính mình ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề bạp tịt tợ là huấn luyện như thế nào ngươi nghe được giải nở mà nói lạ hữu đồng thời không có giống ban ngày như thế lập tức làm ra trả lời mà là do dự một lát mới dùng móng vuốt tại chữ cái trên bảng dâm ra một câu ta trời sinh có thể như vậy không cần huấn luyện câu nói này có chút đứt quãng hiển nhiên l à c l a chưa hề viết qua dạng này câu đây là nó lâm thời tổ chức ngôn ngữ nó có được cực cao trí tuệ có thể suy nghĩ đọc viết đối chưa biết vấn đề làm ra trả lời cái này thất hải lang đã vượt ra khỏi đồng dạng động vật phạm trù tuyệt đối không phải đơn thuần g i ã thu huấn luyện có thể đạt tới trình độ cha mẹ của ngươi là ai g i á i nở n g h ĩ nghĩ lại hỏi giắc rộng sờ hải lang lạc a lần này ngược lại là rất nhanh làm ra trả lời ngươi ở chỗ này trôi qua vui v ẻ sao d a i n ở không nói gì thêm khẽ gật đầu hỏi tiếp hắn không biết lạ ủa có thể hiểu hay không vui vẻ là có ý gì nhưng xem ra đối phương là biết rõ cái từ này bởi vì lạ ủa rất nhanh liền dẫm lên móng r u ố t ấn ra một câu vui vẻ có đúng không vậy ta không có gì tốt hỏi d a i n ở nói rút ra chữ cái cứng nhắc đem nó cất kỹ tiếp lấy nhẹ nhàng linh hoạt rời khỏi phòng một lần nữa khóa lại môn đây hết thể cử động đều bị chỗ tối nào đó thứ gì nhìn ở trong mắt mà d a i n ở tựa hồ không có chút nào phát giác hôm sau ma pháp khảo sát đội an bài trở nên nhàn nhã bắt đầu ed gà sớm liền chạy tới sở nghiên cứu trạm quan sát cũng chính là ở vào công trình kiến trúc ở giữa cái kia một tòa trong tháp cao chuẩn bị đối phụ cận chim chóc tiến hành một phen quan trắc của hắn ba cái học sinh thì chưa rời giường xem ra tối hôm qua là uống nhiều rượu bộ dáng a nes không biết tung tích có lẽ là đến trong phòng thí nghiệm quan sát tiêu bàn đi học sinh của nàng đ ạ t xì một mặt buồn ngủ tại phòng ăn uống vào cà phê trên bàn mở ra lấy một bản nặng nề g h có quan hệ cổ đại sinh vật khảo sát sách giải nở dỗi lưng một cái hắn mới từ trong nhà ăn đi tới liền thấy một đám tiểu hài tử ồn ào từ đại s ả n h đi qua đằng sau đi theo bước chân vội vã h u y ề n sô a giải ẩn di tiên sinh buổi sáng tốt lành huỳnh sô lộ ra ánh nắng như vậy nụ cười hướng giải nở chào hỏi đến hướng ẩn di tiên sinh chào hỏi nàng lại đối bọn nhỏ nói ra ý ân cách lôi trước sinh sớm bên trên tốt bọn nhỏ mãi thanh mãi khí cùng kêu lên nói ra không thể không nói cảnh tượng như vậy vẫn là để cho lòng người vui vẻ các ngươi cái này là chuẩn bị đi đâu giải n ở hỏi à ta đang chuẩn bị mang theo bọn nhỏ đi học ai ẩn gì tiên sinh nếu như ngươi có thời gian có thể cho bọn hắn nói một chút có quan hệ mà pháp chi thức sao huỳnh sổ phùi tay đột nhiên nghĩ đến ừ cái này cũng có thể giải n ở an bài của hôm nay liền là tại sở nghiên cứu bên trong đi dạo chơi lúc đầu vậy có dự định đi tiếp xúc một chút những n à y bị bệnh bọn nhỏ hiện tại đã gặp gỡ cái kia lại vừa vặn hắn cùng ủ y n sổ tiểu thư vai sóng vai đi theo bọn nhỏ sau lưng bọn hắn đi vào nghiên cứu khu một chỗ rộng rãi p h o n g họp tựa hồ bình thường liền là ở chỗ này cho bọn nhỏ giảng bài đợi đến tất cả hai tử đều an vị an tính lại ủ y n sổ tiểu thư mới đưa giải n ở đẩy lên bục giảng trước vị này là giải n ở ai ẩ n gì tiên sinh là một vị rất lợi hại rất lợi hại pháp sư chương trình học hôm nay liền từ hắn cho mọi người truyền thụ phải ngoan một điểm a ủy sổ tiểu thư thanh âm rất ôn nhu làm cho giải nờ đều có chút không tốt làm uy tứ hắn nhìn xem mở to hai mắt hai cánh tay để lên bàn bọn nhỏ hắn giọng một cái tại mọi người trong lòng ma pháp là cái gì giải nơ đây hỏi ra hiệu mọi người nô nước tấp nập trả lời hắn đốt lên một cái trước hết nhấc tay nam hải tử nếu như nhớ không lầm hắn phải gọi bờ dậy tổng xem bộ dáng là này một đám hải tử bên trong nhiều tuổi nhất ma pháp liền là kỳ tích có thể làm được bình thường làm không được sự tình hắn yêu ngạo mà nói ra kỳ tích à? ả dài nở khẽ gật đầu ra hiệu hắn ngồi xuống hắn vừa tìm được một vị khác tiểu nữ h à i cái này là lần đầu tiên lúc gặp mặt tránh sau lưng mìn sổ nữ h à i tử nàng mười phần ngại ngùng chậm dại đứng lên suy tư một hồi lâu mới mở miệng đáp ta cảm thấy ma pháp là hy vọng có thể làm cho thế giới trở nên tốt hơn hy vọng chương hai trăm sáu mươi chín hy vọng hy vọng khả năng này là đối với những hải tử này mà nói nhất xa xôi một cái tử bọn hắn thân hoạn bệnh nặng thậm chí cũng không biết có thể không thể nhìn thấy ngày mai thái dương vô luận ôm ấp như thế nào hy vọng cuối cùng đều lại biến thành tuyệt vọng mà lại hy vọng càng lớn tuyệt vọng vậy lại càng lớn g i ả i n ỡ lại hỏi thăm mấy đứa bé đáp án của bọn hắn không phải trường hợp cá biệt có cho rằng ma pháp là vũ khí vậy có cho rằng ma pháp là công cụ những hải tử này không có quá tiếp xúc qua ma pháp tự nhiên có các loại tưởng tượng c ò nhưng trên thực tế ta muốn nói cho các ngươi ma pháp bản thân đồng thời không có thiện ác khác nhau giải n ở lời nói làm cho bọn nhỏ trên mặt lộ ra một chút vẻ mặt mê mang bọn hắn đối với thiện ác quan niệm còn dừng lại tại cuốn sách chuyện bên trong trong sách ác long cùng ma quỷ là tạ ác mà công chúa cùng vương tử là thiện lương tại không có người giải thích tình huống dưới những này tiểu bằng hữu không thể nào hiểu được giải n ở ai ẩn gì tiên sinh đây có phải hay không là có điểm quá khó lý giải q u ỳ n h sô tiểu thư ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở nhưng giải n ở lại mỉm cười ma pháp tại người tốt trong tay tự là có thể để thế giới trở nên tốt đẹp hơn công cụ nhưng ở người xấu trong tay liền là hội cấp mọi người mang đến thống khổ nguy hiểm ma pháp bản thân đồng thời không có coi ý chí nó tốt xấu toàn tại sử dụng người trong tay giải nơ giải thích nói vì để cho những h à i tử này có thể tốt hơn lý giải hắn nâng lên một ngón tay đốt lên nhỏ bé ngọn lửa dạng n à y ngọn lửa có thể cho người ta mang đến ấm áp nhưng nếu như tiếp tục tới gần ngọn lửa liền sẽ đốt đả thương người làng ra Ma Pháp đang Pháp như là cái cái gật gật trên. trên thực tế trên thế giới này rất nhiều thứ cũng giống như nhau cũng không phải là chỉ có một mặt khả năng từ một cái góc độ khác đến xem thiện lương lại biến thành một loại tạ ác mà tạ ác lại là một loại nào đó thiện lương thậm chí sẽ có một vài thứ đã không thể nói là hoàn toàn thiện lương cũng không phải hoàn toàn tạ ác giải nở lời nói có chút lượt quanh khiến cái này các tiểu bằng hữu đầu vóc c h o á n váng đối với bọn hắn mà nói thế giới này càng thêm thuần thúy bọn hắn còn không cách nào chuẩn xác lý giải giải nở ý tứ nhưng một chút tuổi khá lớn hải tử đã bắt đầu suy nghĩ những này tiểu bằng hữu năng lực học tập rất mạnh rất nhanh liền có thể nắm giữ giải nở muốn truyền đạt ý tứ từ nơi này vậy đó có thể thấy được cái này sở nghiên cứu bên trong tiến hành giáo dục cũng không quá liên quan đến quan niệm phương diện đại khái vậy cùng những hải tử này tình trạng có quan hệ sau đó giải nở ngược lại là không tiếp tục nói những n à y thâm ảo chủ đề mà là biểu diễn lên ma pháp hắn cảm giác chính mình có điểm giống gánh siết thú bên trong ma thuật sư cho tiểu hài t ử nhóm mang đến sung sướng điểm này ngược lại là nhất trí ước chừng nửa giờ sau giải nở chương trình học mới có một kết thúc thời gian nghỉ ngơi bọn nhỏ có đi toilet có thì tại trên ghế ngồi cùng bằng hữu giao lưu h u n sổ tiểu thư tại cho mấy đứa bé giải đáp vấn đề giải nở ngồi ở một bên quan sát đến những n à y tiểu bằng hữu ai ân gì tiên sinh ngươi nói ma pháp có thể chưa khỏi bệnh của chúng ta sao lúc này cái t i a dị thường sinh động nam hải b ợ dưới tổng bưu lại hướng dài n ở hỏi dài n ở nhất thời ngây ngẩn cả người hắn không nghĩ tới đối phương hội ngay thẳng như vậy suy nghĩ một lát mới nhẹ nhàng sờ lên đầu của hắn hồi đáp hiện tại khả năng không được nhưng ta cho rằng về sau khẳng định có thể chỉ tốt thế nhưng là bạo tịt tở tiên sinh nói ta khả năng chờ không cho đến lúc đó b ợ dưới tổng trong giọng nói không có chút nào bị thương không biết là bởi vì đã thản nhiên tiếp nhận vận mệnh của mình còn là đối với sinh tử không có quá sâu sắc cảm lộ nhưng bà titter nói cho ta chúng ta bây giờ hảo hảo còn sống liền là đối lại hầu hoạn bệnh những người bạn nhỏ khác trợ giúp giải nờ nghe nói như thế nhẹ gật đầu bà titter lý luận tạm thời không đề cập tới hắn đối với ô bùn cả dạ chứng trị liệu đích thật là tương đương đầu nhập chỉ bất quá dựa theo hiện tại phát triển chỉ là giải rõ bệnh chứng này nguyên nhân liền cần rất nhiều năm về phần triệt để chữa trị có thể muốn tốn hao càng nhiều thời gian tại trong lúc này còn sẽ có càng nhiều giống bờ dưới tổng hải tử như vậy ôm lấy chứng bệnh xuất sinh còn vị thành niên liền chết đi khả năng vậy hội trợ giúp chúng ta tiếp tục sống sót đi bờ dưới tổng tự lẩm bẩm như vậy nói ra đưa tới giải nở chú ý hắn mơ hồ cảm thấy được một vài vấn đề liền hỏi ấy phèo là ai ấy phèo là trước kia chúng ta nơi này lớn tuổi nhất nhưng hắn hai tuần trước đó tự ngã bệnh bạm tịt tợ tiên sinh nói cho chúng ta biết ấy o đã qua đời Bờ d ư ớ i t ổ n g nói ra nói cho các ngươi biết chẳng lẽ các ngươi không có tham gia của hắn tăng lễ cái gì sao giải nở có chút kỳ quái bất quá hắn đích thực vậy không có tại cái này sở nghiên cứu bên trong nhìn thấy cái gì phân mộ đây là có chút không quá hợp lý dù sao làm một chỗ thu nhận ô s b u ồ n c ả dạ chứng người bệnh cơ cấu nơi này hẳn l à như thường lệ sẽ có người qua đời bất quá về sau giải nở nghĩ tới những thứ này hài tử đều chỉ là bị người nhà đưa tới nói không chừng đợi đến sau khi qua đời người nhà của bọn hắn sẽ đến tiếp đi gì thể tự nhiên cũng không có phần mộ tang lễ đó là cái gì b ợ dưới tống lộ ra nghi ngờ biểu lộ hắn tái diễn giải nở phát tâm tựa hồ không biết cái này từ đơn ách cái kia trong các ngươi nếu có người sinh bệnh sẽ như thế nào giải nở khe nhũ mày cân nhắc một chút từ ngữ hỏi hắn hội được đưa vào trong phòng bệnh sau đó qua một hồi bạp tịt tở tiên sinh liền sẽ nói cho chúng ta biết hắn đã xa cách ta nhóm chuyện đương nhiên đáp Bờ dưới tổng lời nói để dải n ở cảm thấy một trận hoang mang hắn còn muốn hỏi lại thời điểm cửa phòng họp bị lẩy ra bạp t ị t tờ đi đến hắn nhìn thấy dãy n ở có một chút kinh ngạc nhưng sau đó hắn t i u bị bọn nhỏ bao vây bạp t ị t tờ tiên sinh những n à y tiểu bằng hữu tựa hồ tương đương thích bạp t ị t tờ vây quanh hắn làm hắn không cách nào di động nửa bước tốt tốt đừng cho lão sư khó xử uyển sổ tiểu thư giơ tay lên để bọn nhỏ đều trở lại chỗ ngồi của mình thoạt nhìn bà ạ t ị t t ở tương đương nhận bọn nhỏ yêu thích a i ẩn gì tiên sinh sao ngươi lại tới đây bà ạ t ị t t ở đi tới giải nở trước mặt ách lão sư là ta mời ẩn gì tiên sinh đến cho bọn nhỏ bên trên một bài giảng giới thiệu một chút ma pháp q u ỳ n h sổ tiểu thư vội vàng giải thích nói cái này khiến bà ạ t ị t t ở khẽ vớt cảm ừm rất tốt những hải tử này bình thường cựu đối ma pháp cảm thấy rất hứng thú nhưng bởi vì ta không đủ thời gian bọn hắn không có biện pháp giải được tương quan tri thức Hắn không chương ó đối giải nở à n nói tiên sinh. nở đứng n h vi vậy cái Giải gì. g Bạp tít tờ ờ i đối lên, hướng h ư p có c hai ú t t hành lễ. có m trăm i bảy mươi giải nở thuyết tiến hóa bà p í t từ cùng giải nở rời phòng học đi vào cuối hành lang nơi này có thể nhìn thấy ngoài cửa sổ cảnh sắc từ với mùa mưa kết thúc y dê sơ mực nước cũng không chiếm được bổ sung sẽ tại tiếp cận nửa tháng thời gian bên trong từng bước giảm xuống tuyệt đại bộ phận mặt đất hội hiện lộ ra những này trường kỳ ngâm ở trong nước thổ nhưỡng lúc này lắng động đại lượng chất dinh dưỡng mười phần phì nhiều đầy đủ trèo chống các thực vật khỏe mạnh trưởng thành bà p í t t r nhìn thoáng qua giải ngờ người tìm ta có chuyện gì bà p í t t r tiên sinh ta tối hôm qua tại sở nghiên cứu phòng đọc sách bên trong tìm được một phần tư liệu giải ngờ nói từ trong túi chữ vật đem một trồng giấy lấy ra đây là y như sở bán vị diện sinh vật khảo sát nhưng cũng không phải là hiện có sinh vật mà là căn cứ các loại hóa thạch đạt được nghiên cứu cũng chính là đã không tồn tại sinh vật khảo sát người muốn nói cái gì bạn peter nhận lấy cái kia một phần tư liệu tùy ý lật xem vài trang đây là cổ sinh vật hóa thạch khảo sát ta ở bên trong thấy được rừng mưa chim cắt cổ đại trùng loại này chim cắt cùng thường quy chim cắt không có quá lớn khác nhau chí ít từ hóa thạch phản ứng trên kết cấu không có khác nhau giải n ờ giải thích nói trên tư liệu có một chút khai quật vết tích bao quát rừng mưa chim cắt xào huyệt di tích xương cốt hóa thạch còn có bị mềm mại t h ổ nhưỡng khỏa ư bao về sau đạt đ ợ c hóa thạch. cách Đây là như y 1.800 năm trở lên trở ó a thạch, ý sở bán vị diện rừng mưa chim cắt cùng ngoại giới chim cắt không có khác nhau nhưng ở cách nay 1.200 năm hóa thạch bên trên có thể thấy rõ rất nhiều c h ỗ khác nhau h ắ n lật qua một trang trang thứ hai bên trên có mấy loại hình thái khác nhau hóa thạch căn cứ khảo sát ý t h ứ như sở bán vị diện khí hậu cũng không phải là một mực là dạng này tại cách nay 1.800 năm trước nơi này vẫn là như là chủ vị diện đồng dạng bốn mùa rõ ràng địa khu một mãi cho đến thời điểm 1.100 n ă m lần thứ nhất xuất hiện cao mức nước có thể bởi vậy phỏng đoán trong lúc này ý lịch sử khí hậu phát sinh cải biến tại trên tư liệu rừng mưa chim cắt hóa thạch hiện ra khác biệt hình thái có cánh so với bình thường đồng loại càng lớn cũng có móng nuốt bộ phận phát sinh cải biến càng tiếp cận thiên nga cùng con vịt từ với hóa thạch không cách nào phản ứng lông vũ nội tạng cải biến cho nên nhìn không ra những n à y rừng mưa chim cắt phải t r ă n g tiến hóa ra bài tiết dầu chân tuyến thể những n à y rừng mưa chim cắt hình thái có khác biệt to lớn cũng không phải là hoàn toàn là hướng về một phương hướng tiến hóa nhưng cuối cùng tại cách nay tám trăm năm hóa thạch bên trong chỉ có cánh càng thêm phát đạt một loại rừng mưa chim cắt tồn lưu lại cái này đã cùng trước mắt rừng mưa chim cắt không có quá lớn khác biệt bà ạ t e t tờ không nói gì hắn nhìn mấy lần phía trên này hình ảnh chư bỏ rừng mưa chim cắt giải nở còn phô bảy mấy loại khác động vật hóa thạch tạo ý là như sở bán vị diện khí hậu phát sinh cải biến cái kia mấy trăm năm bên trong những sinh vật này đều từ cổ đại bộ dáng phát sinh khác biệt trình độ cải biến mà lại đều là có bao nhiêu loại hình thái cùng tồn tại giai đoạn cũng không phải là như bà titter nói hướng phía cùng một phương hướng tiến hóa bà titter tiên sinh ta kỳ thật có một chút phỏng đoán không biết ngươi có nguyện ý hay không nghe giải nở thu hồi tư liệu nói với bà titter nói đi khác biệt ý kiến có trợ giúp chúng ta suy nghĩ bà pit tờ khẽ gật đầu ngược lại là không có đối giải n ở lúc trước những cái kia rõ ràng dùng đến bác bỏ tư liệu của mình nói cái gì ta cho rằng sinh vật tiến hóa quá trình cũng không phải là một hai đời bên trong hoàn thành quá trình này sẽ kéo dài thật lâu giải nở thủ t r ư ớ c khi nói ra hắn quan sát một chút bà pit tờ biểu lộ tiếp tục mở miệng sinh vật tiến hóa tuyệt đối không phải vô duyên vô cơ tự xuất hiện khẳng định hội có nguyên nhân có thể ta cảm thấy nếu quả như thật muốn chờ đợi cho hoàn cảnh cải biến sinh vật mới tiến hành nhất định thích ứng cái này cái thời gian nhưng thật ra là không kịp liền như là ý sơ bán vị diện hắn khí hậu từ nguyên bản bốn mùa rõ ràng cho tới bây giờ mùa mưa cùng mùa khô giao thoa quá trình bất quá một hai năm mà thôi tại ý sơ dưới mặt đất có thể tìm được quá khứ thụ gỗ hóa thạch rất dễ dàng liền có thể đem ý sơ khí hậu cải biến thời gian tinh chuẩn xác định được có thể nhìn thấy cái này bán vị diện khí hậu cải biến cơ hồ là tại trong vòng 5 năm năm tự hoàn thành tại cái này ngăn cách bán vị diện bên trong giải nở suy đoán khẳng định có cố ý nhân tố ở trong đó cho nên ta cho rằng sinh vật tính trạng cải biến phải sớm với hoàn cảnh cải biến căn cứ di truyền lý luận huyết mạch thừa số là tính quyết định trạng nhân tố chủ yếu mà huyết mạch thừa số cũng không phải là hoàn toàn vững chắc có khả năng phát sinh đột biến đột biến huyết mạch thừa số thế tất sẽ khiến bên ngoài tính trạng cải biến bởi vậy suy đoán của ta bên trong tiến hóa bước đầu tiên là huyết mạch thừa số đột biến giải nở vừa nói một vừa chú ý bạp t ị t t ở trên mặt biểu lộ nhưng tiếp nối là bạp t ị t t ở đồng thời không có rõ ràng tình cảm ba động loại này đột biến cũng không phải là ngẫu nhiên xảy ra mà là thường gặp tiếp tục không ngừng đồng thời sinh vật tiến hóa cũng không phải là lấy cá thể làm đơn vị mà là lấy chủng quần làm đơn vị trên thực tế biến dị mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh chỉ bất quá có chút cực kỳ nhỏ bé đến mức quan sát không đến nhưng đầy đủ số lượng liền sẽ dẫn phát chất cải biến đây chính là lượng biến gây nên chất biến đi hai bước dài nở nhìn về phía ngoài cửa sổ ngũ thải ban lan thế giới đột biến tích lũy cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến sinh vật tính trạng có thể tưởng tượng tại nào đó cái thời gian đoạn rừng mưa chim cắt hiện ra rất nhiều chỗ khác nhau hình thái đã có cánh cường kiện bay lượn tại cảng cao thiên hơn không bên trên loại hình cũng có phát triển ra ở trong nước du động màng săn mồi loài cá t r ù n g loại những này khác biệt khuynh hướng rừng mưa chim cắt cộng đồng sinh hoạt tại cái này một chỗ bán vị diện phân ra khác biệt chủng quần giải nờ giảng thuật tựa hồ miêu tả ra dạng này một bức tranh khác biệt chim chóc tại thiên không bay lượn ý giới như sở bán vị diện một mảnh hài hòa nhưng không có ai biết tại không lâu sau đó nơi này sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến đổi lớn tiếp xuống mới là hoàn cảnh cải biến ý giới như sở bán vị diện khí hậu phát sinh đột biến ban đầu tuyệt đại bộ phận rừng mưa chim cắt còn có thể tiếp tục sinh tồn nhưng theo bốn mùa rõ ràng biến thành báo tố cùng mặt trời chói trang khô hạn rất nhiều loại hình rừng mưa chim cắt bắt đầu không cách nào áp dụng hoàn cảnh cuối cùng chết i ể u những này không cùng loại b ầ y rừng mưa chim cắt bắt đầu từng bước giảm bớt cuối cùng chỉ có một loại loại hình cũng ngay tại lúc này thấy rừng mưa chim cắt các vị tổ tiên vẫn còn tồn tại quá trình này ta đem nó xưng là chọn lọc tự nhiên chọn lọc tự nhiên không đơn giản cực hạn với hoàn cảnh cải biến ngoại lai giống loài xâm lấn thậm chí nhân loại hoạt động đều sẽ dẫn đến giống loài diệt tuyệt lựa chọn tựa như một thanh cái sảng đem thích hợp hoàn cảnh t í n h trạng lưu giữ xuống dưới mà không thích hợp thì sàng đi đương nhiên những này sống sót tới chim cắt còn không thể được xưng là rừng mưa chim cắt bọn chúng muốn ở sau đó mấy trăm năm thời gian bên trong tiếp tục thích hướng ý s ở bán vị diện hoàn cảnh còn cần một cái trọng yếu c h í n h tự đó chính là bảo trì huyết mạch thừa số tính ổn định động vật không giống loài người có thể tự chủ khống chế sinh sôi quá trình nếu như không thêm vào ớt thuốc như vậy lưu giữ lại tình trạng rất dễ dàng liền sẽ bị pha loãng không cho á c n à h ì nên h thành mới giống. Loài. Giải nở nghĩ đến thuần huyết phái thật họ đích sắc cũng là tại bảo chính mình huyết mạch thuần tí tính. Cho tác tới một tại trì tuy loài. nào là giống nở đến bọn cũng n mới mức Giải vi, bảo sở sở độ đó, sắc kỳ tại mới giống loài cùng vật cũ loại tâm đó hội sinh ra cách ly bất luận là trên địa lý cách ly vẫn là không cách nào sinh ra hậu đại cách ly sinh sản chỉ có đương ý dưới sở bán vị diện chim cắt cùng cái khác chim cắt không cách nào sinh ra đời kế tiếp thời điểm cái này giống loài mới xem như chân chính diện hóa thành một cái mới giống loài c ừ n g m ư a chim cát, c h ư ơ n g 271, mới thành quả đột biến lựa chọn cùng cách ly là địa cầu bên trên tổng hợp thuyết tiến hóa nội dung so với đạo ý b hủy ban đầu thuyết tiến hóa cái này lý luận chú trọng hơn chủng quần quần thể tiến hóa đối với nguyên bản đạo ý b hủy thuyết tiến hóa bên trong quá độ sinh sôi cùng đấu tranh sinh tồn cũng nhiều thêm càng nhiều thuyết minh đồng thời dẫn vào đạo ý b hủy thời kỳ còn không có dương lên g e n di chuyển các loại lý luận hoàn thiện đối tiến hóa giải thích g i ả i n ở dĩ nhiên không phải vỗ đầu một cái tự đưa ra những suy đoán này hắn là kết hợp ý d ị c như sở bán vị diện khảo cổ hiện cùng đối với sinh vật quan sát mới nói lên cái này một suy đoán nói đúng ra trước mắt hắn không có cái gì thủ đoạn có thể trực tiếp chứng minh cái này nhìn qua điểm cho nên cũng vẹn vẹn suy đoán nói xong ý kiến của mình g i ả i n ở liền không có lại nói tiếp mà là đem lời quyền giao cho bà t e t e r bà t e t e không một lời không biết là đang tiêu hóa g i ả i n ở lý luận vẫn là suy nghĩ sự t ì n h khác trong không khí ma lực tựa hồ mơ hồ có chút g ầ n sóng nhưng cuối cùng vẫn trở nên yên ắng hồi lâu sau bà peter mới có chút gật đầu ai ấ n gì tiên sinh ngươi suy nghĩ phi thường vốn có sáng tạo tính ta cho rằng hai ngày này chúng ta có cơ hội có thể tìm cái địa phương kết hợp tư liệu cẩn thận nghiên cứu thảo luận một chút hắn cân nhắc từ ngữ nhưng hiển nhiên đây cũng không phải là giải n ở mong đợi biểu hiện bà peter tiên sinh ta biết ngươi rất xem trọng nghiên cứu của ngươi nhưng có đôi khi có lẽ dừng lại nhìn xem vật gì khác hội càng có trợ r i ú p giải nở có ý muốn chỉ nói bà peter ánh mắt bên trong không hề bận tâm giải nở lời nói tựa hồ không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì thật có l ỗ i ải ẩn gì tiên sinh ta kế tiếp còn có mấy cái thí nghiệm từ trong túi móc ra đồng hồ bỏ túi bà peter nói ra thoạt nhìn hắn cũng không muốn lại cùng giải nở nghiên cứu thảo luận vấn đề này lại hoặc là cái đề tài này thâm nhập hơn nữa xuống dưới khả năng sẽ xuất hiện một chút bạp tịt tờ không nguyện ý nhìn thấy kết quả dài nở không nói thêm gì nữa đưa mắt nhìn bạp tịt tờ đi xa buổi chiều dài nở không hề rời đi gian phòng của mình thẳng đến lúc chạm vào tối hắn mới xuống lầu đi vào phòng ăn tham gia tiệc tối đám người vẫn như cũ duy trì nguyên bản bộ dáng hết thể tựu i như là thường ngày nhưng dài nở vẫn là cảm giác được tại bình tĩnh phía dưới sóng ngầm phun trào bữa tối tới gần kết thúc thời điểm bà peter để học sinh của mình mang theo bọn nhỏ trước một bước rời đi phòng ăn đón lấy hắn đứng lên trong tay cầm một ly rượu đỏ các vị ta có một số việc muốn nói cho người nhóm bà peter nói ra hắn đứng lên ngữ điệu bình ổn nói có quan hệ giống loài diễn hóa lý luận ta hai ngày này lại có đột phá mới hắn nhìn r á i nở một cái tiếp lấy đem rượu đỏ trong l y uống một hơi cạn sạch các vị xin mời đi theo ta bà peter đi ra phòng ăn mà cái khác pháp sư hơi có vẻ n g h i hoặc hai mặt nhìn nhau nhưng cũng đều đi theo bạp t ị t tờ bước chân lúc này phải cho ta nhóm nhìn cái gì dàn hơi nghi hoặc một chút mắt nhìn lao sư của mình nhưng h à nè lại có nhiều hứng thú hệ、e、li mi có chút do dự nhưng giải nở quay quay bờ vai của nàng không có chuyện gì hắn nói như vậy mới khiến cho hệ、e、li mi bước chân ed gạ cùng hắn ba tên học sinh không rõ ràng cho lắm bọn hắn vốn định dùng c ơ m kết thúc về sau liền đi làm chính mình sự t ì n h nhưng bây giờ bạp tít tờ dạng này mời lại để bọn hắn không có cách nào cự tuyệt chỉ có thể đi theo đi lên một đoàn người đi tới nghiên cứu khu lầu bốn dài nở từ chưa có tới nơi này bọn hắn đi vào một chỗ mở tối phòng thí nghiệm bà peter mở đèn lên mới nhìn đến hơi có vẻ trống trải trong phòng thí nghiệm ngoại trừ mấy cái sạch sẽ gọn gàng bàn thí nghiệm cũng chỉ có một hình vương vật thể dùng miếng vải đen che khuất dài nở ẩn ẩn cảm giác được tại miếng vải đen dưới đáy có đồ vật gì hắn không nói gì chỉ yên lặng đem một vật bỏ vào hệ l y mì trong tay、ừ. e ly mi bị giải n ở đột nhiên lên cử động làm cho có chút không biết làm sao nhưng nàng vẫn là tiếp nhận vật kia các vị ta bồi dưỡng hải lang tại mấy tuần tiền sinh hạ một cái con non mà tại tối hôm qua nó mở mắt căn cứ ta kiểm tra cái này con non trình độ tiến hóa đã xa các ngươi trước đó thấy r i ặ c cùng d ộ n g sở cùng con của các nàng l ạ ửa bà t ị t t r không có chú ý tới giải n ở cùng e ly mi tiểu động tác hắn chỉ hướng đám người giới thiệu nói cái này tân sinh hải lang mặc dù mới vừa mới mở mắt nhưng đã có thể tiến hành lạc l như thế văn tự giao lưu năng lực học tập của nó rất nhanh tại một ngày thời gian t i ể u nắm giữ cơ bản đọc viết cái này chắc là truyền thừa từ phụ mẫu trí tuệ hắn mọi người có chút giật mình liền xem như nhân loại tiểu hải tử cũng cơ bản không có khả năng tại gần hai tháng bên trong t i ể u nắm giữ đọc viết nếu như bà ạ t ị t tờ nói là thật như vậy cái này hải làng trí tuệ thậm chí vượt qua nhân loại bà ạ t ị t tờ tiên sinh ngươi nói là sự thật sao ed gà có chút nhữ mày hôm qua thấy hải lang thông qua chữ cái cứng nhắc giao lưu chẳng cảnh hắn còn có thể tiếp nhận nhưng bây giờ bà p tịch tơ ném đi ra đ ổ vật tựa hồ quá mức ly kỳ cho dù là không nguyện ý sinh thêm sự cố edga cũng cảm nhận được hoang mang nếu như hết thể đều là thật như vậy bà p tịch tơ nắm giữ tiến hóa phương pháp quả thực vượt qua thời kỳ đối với pháp sư lớn nhất chế ước là tuổi thọ một vị pháp sư khó mà tại có hạn sống lâu đến cao hơn giai vị nhưng nếu như trí tuệ có thể thông qua phương thức nào đó di chuyển cho đời sau như vậy không đến đời thứ ba nhân loại chỉnh thể trình độ ma pháp liền sẽ cực đại đề cao cho đến lúc đó cao giai liền không còn là xa xôi không thể thành tồn tại cái này sợ rằng sẽ gây nên lần thứ hai ma pháp cách mạng cũng sẽ hoàn toàn thay đổi bây giờ xã hội kết cấu y ưu tú pháp sư đem hội có nhiều hơn truyền thừa hậu đại cơ hội mà không rơi pháp sư thì đến không đến gây giống hậu đại quyền lực cuối cùng xã có tất cả tài nguyên hội hướng ưu tú mà cường đại pháp sư dựa vào cái này cùng cổ đại ma pháp đế quốc hình thái xã hội hiệu quả như nhau đám người trong đầu suy nghĩ lưu truyền nhưng bạo tít t ở không có dừng lại chính mình lời không chỉ như thế các vị cái này tân sinh hải lang căn cứ ta đối h ắ n phụ mẫu bồi dưỡng thậm chí đã nắm giữ nói chuyện năng lực nói chuyện năng lực g i ả n t r ư ơ n g lớn hai mắt nhìn một chút đa xi、si, cái này trầm muộn nam tử cũng đồng dạng có chút giật mình nhìn c h ầ m c h ầ m cái kia miếng vải đen bên trong tồn tại ê li mi nhẹ nhàng nắm dài nờ gốc áo sự bất an của nàng xuyên thấu qua đầu ngón tay chuyển tới giải n ở không nói gì hắn nhẹ nhàng vô vô hệ ly mì mu bàn tay ra hiệu nàng không cần cảm thấy bối rối không sai bà p í t tờ một thanh đem miếng vải đen v ấ n ra chỉ gặp tại một cái trong lồng sắt một cái ấu tiểu hải lang đang an tĩnh ngồi ở trong đó hướng các vị chào hỏi đi bà p í t tờ nói ra con kia ấu tiểu hải lang hao tốn một chút thời gian mới lý giải bà p í t tờ. sau đó nó hé miệng lấy một loại mơ hồ không rõ nhưng lại có minh s á c chỉ hướng thanh âm chắp vá ra một câu người t ố t cử động của nó khiến cho mọi người đều ngây người tại nguyên chỗ thật lâu không thể nói chuyện lúc này bà t e t e r lại mở miệng cái này sẽ chỉ nói chuyện hải lang danh tự gọi phèo chương hai trăm bảy mươi hai tàn khốc chân tướng ấy h è o ba ở những người khác sợ hai thán phục với cái này hải lang nói chuyện trí tuệ lúc dài n ở nhưng trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng bởi vì hắn từ đứa bé kia b ờ d ư ớ i t ổ n g miệng bên trong biết được cái trước bởi vì ô bùn cạ dạ chứng mà qua đời hải tử danh tự t i ể u gọi là phèo đương nhiên bà tít tờ hoàn toàn có thể nói đây là vì kỷ niệm vị kia chết đi hải tử mới đưa tân sinh hải lang lấy đồng dạng danh tự không có người sẽ nghĩ tới phương diện khác nhưng giải nơ lại không cho là như vậy lúc trước hắn t i ể u ẩn ẩn có loại cảm giác bà tít tờ cùng những hải tử này tầm đó có càng thêm khắc sâu liên hệ vì để tránh cho chính mình có khả năng phỏng đoán đến xấu nhất kết cục giải nở mới hướng bạn t ị t tở giảng thuật chính mình đối với tiến hóa lý luận suy đoán hy vọng có thể để hắn lĩnh ngộ được chính mình làm sự tình thật không nghĩ đến sự tình đã đến một bước này giải nở không nói gì hắn đang tự hỏi tiếp xuống nên làm cái gì bạn t ị t tớ lại để cho cái này hải lang nói một chút cơ bản câu nói tuy rằng mơ hồ không rõ ngự tốc chậm chạp nhưng đích thực nếu như tiến hành luyện tập cái này hải lang rất nhanh liền có thể nắm giữ nhân loại phương thức nói chuyện cái này thật bất khả tư nghị tất cả mọi người cực kỳ khiếp sợ tuy rằng không đủ để g i a o động nhận biết nhưng vẫn như cũ đối nguyên bản tư tưởng tạo thành cực lớn x u n g kích giải nở chú ý tới giản không n ú c đ í c h sắc mặt tái xanh tựa hồ nhận lấy đả kích cực lớn nàng lui về sau hai bước vị tưởng lộ ra cực kỳ hư nhược bộ dáng e lì mi cũng bản năng cảm thấy một trận buồn nôn không phải là bởi vì nghĩ tới điều gì mà là bởi vì đương một loại nào đó nguyên bản nhận biết bên trong sinh vật đột nhiên xuất hiện nhân loại cử chỉ nhân loại liền sẽ đối hắn sinh ra mãnh liệt lòng kháng cự bà ạ t ị t t e giới thiệu rất nhanh liền kết thúc hắn mang theo đám người rời đi phòng thí nghiệm đám người đang chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi dài n ở lại gọi lại e t g à cùng anes hai vị còn có bà ạ t ị t t e tiên sinh ta có chút vấn đề muốn cùng các ngươi thảo luận dài n ở nói ra e t g à nhữ lông mày nhưng cũng không có minh xác cự tuyệt anes tựa hồ còn đắm chìm trong vừa rồi thấy hết thẻ bên trong khe gật đầu bà t i t t e hít mắt nhìn xem dài nơ bạp t ị t tở tiên sinh vừa rồi thấy hải lang đích thực vốn có cực cao trí tuệ cùng năng lực học tập chỉ bất quá ta có một vấn đề giải nở duy trì cùng bạp t ị t tở khoảng cách nói ra cái này hải lang tên là phèo mà từ bờ dưới tổng trong miệng ta biết được tại sở nghiên cứu cũng từng có một đứa bé danh tự cũng gọi là phèo nhưng vị kia tiểu bằng hữu đã bởi vì tật bệnh qua đời không biết giữa hai cái này có liên quan gì giải nở lời nói làm cho hẹt gã có chút mở to hai mắt hắn nhìn c h ầ m c h ầ m bạp tít tở chờ đợi đáp án ba vị xin mời đi theo ta bà tịt tờ trầm mặc một lát không có giải thích mà là nói như vậy giải n ở sợ lên chính mình hổ hển hửng chén vàng chiếc nhẫn đi theo bà tịt tờ bước chân bốn người bọn họ xuyên qua nghiên cứu khu đi tới thứ tư tràng kiến trúc giải n ở ngửi thấy một cỗ mùi thuốc sát trùng nếu như hắn không có đ o á n sai nơi này nên là nghiên cứu ổ s b u ồ n cả dạ chứng khu vực đồng thời cũng là phát bệnh bọn nhỏ sau cùng nơi trốn ngồi lên xuống bậc thang đi vào lầu bốn bà t i t t r mở ra một gian cửa phòng bệnh có thể nhìn thấy một đứa bé nằm tại gian phòng chính giữa trên giường bệnh dài nở có chút tìm tòi cha liền phát hiện hắn đã không có hô hấp và nhịp tim nhưng thân thể còn có chút ít nhiệt độ h i ệ n nhiên hắn là vừa vặn qua đời đây là e d g a r có chút không hiểu hắn nhìn về phía bà t i t t r đây là p kẻo liền là ẩ n gì tiên sinh trong miệng nói tới đứa bé kia bà t i t t r đi vào giường bệnh một bên e m ái giơ tay lên vuốt ve đối phương đã kinh biến đến mức băng lanh gương mặt ây pheo bình thường thích ă n nhất đồ vật là bánh có vị gừng hắn thích nhất đọc rô len phiêu mạo hiểm truyền kỳ hắn nói hắn có một người t ỷ t ỷ hy vọng tất cả ốm đau đều có thể lưu trên người mình mà để t ỷ t ỷ của mình khỏe mạnh lớn lên trước khi chết ây pheo nắm thật chặt tay của ta hắn nói đời này của hắn sống rất hạnh phúc phảng phất tự lẩm bẩm như vậy b ạ pịt tờ nói ra g i ắ c hắn tổng l à c ưa thích cậy mạnh tại bọn nhỏ tầm đó là lão đại có một lần rõ ràng là cái khác người đánh nát chén t r à nhưng giác vẫn là đứng ra chính mình nhận lầm hắn tưởng tượng lực hết sức xuất sắc như thường lệ cho những cái kia còn không biết chữ bọn nhỏ giảng thuật chính mình ở trong sách thấy qua cố sự hắn tại phát bệnh thời điểm cực kỳ thống khổ đau đớn làm cho toàn thân hắn r u n rẫy nhưng đứa bé này thẳng đến qua đời trước đó đều không có vì vậy mà chạy xuống qua một dọn nước mắt dâu sờ là cái thích t r ư ơ n g diện nữ hải luôn luôn đem chính mình ăn mặc thật xinh đẹp n à n g am hiểu thủ công sẽ vì những h à i tử khác nhóm tu bổ quần áo phụ thân của nàng là một vị may vá nhưng ở d â u sờ xuất sinh về sau t i ể u đưa nàng vứt bỏ đến bệnh viện phòng bệnh dâu sờ phát bệnh thời điểm thân thể đã cực kỳ suy yếu cho nên tại phát bệnh ngày thứ ba liền đi thời điểm ra đi rất tan tưởng thật giống như ngủ t h i ế p đi la ủa là cái quỷ tinh lịch thường xuyên đánh nát đông tây lúc ăn cơm còn can ăn nhưng hắn cuối cùng sẽ đem ăn ngon lưu cho niên hữu k ỷ nhỏ hơn h à i tử hắn đã từng nói tương lai mình muốn trở thành một tên pháp sư có thể cho cái khác người mang đến hy vọng pháp sư nhưng hắn cũng là phát bệnh tuổi tác nhất một đứa tiểu hải tử tại mười tuổi thời điểm liền qua đời bà p e t tớ lại nói mấy cái giải nở chưa từng nghe qua hải tử sự tình hắn cực kỳ thành khẩn nhìn không ra bất kỳ hư giả cảm xúc hắn là đích đích s á c s á c nhớ kỹ mỗi một đứa bé tất cả mọi chuyện những hải tử này cùng những cái kia động vật tâm đó đến cùng có quan hệ gì e t gạ lúc này chất vấn hắn đã đoán được đại khái nhưng vẫn chờ một đáp án ta nhìn tận mắt bọn hắn chết đi đương ó nó nói n linh hồn của bọn hắn rút lấy ra, thông qua một cái một mình sáng tạo ma pháp, đem nó ghép đến động vật trên thân. Bạn hắn ngữ lạnh nhạt, phản chuyện của mình lấy, lấy làm cấy phất đem đem một một ma cái pháp, ghép khí bình h của của ra, qua ra, qua rút tạo vật tịt tờ quyết t nhiên ban đầu thử nghiệm là thất bại rất nhiều động vật đều không thể cùng nhân loại linh hồn đem kết hợp nhất là vừa mới chết đi nhân loại linh hồn những sinh vật kia xuất hiện mãnh liệt mâu thuẫn cuối cùng chết bất đắc kỳ tử trên thực tế thẳng đến gần nhất một năm ma pháp này mới có thể ổn định đem linh hồn ổn định tại hải lang trên thân đây chính là nghiêm trọng trái với ma pháp hiệp hội quy định e t gạ lúc này cũng ngồi không yên ma pháp hiệp hội nghiêm cấm những n à y cổ sớm t ử linh hệ ma pháp bao quát đối linh hồn tiến hành điều khiển cùng chuyện gì, nhân thể sáng tạo chờ chỉ là bạp t ị t tớ đem chết đi bọn nhỏ linh hồn lấy ra cái này một hạng tự đầy đủ phán hắn tử hình năm lần ta đương nhiên biết rõ cái này trái với ma pháp hiệp hội quy định ed gạ đại nhân bạp titer lạnh lùng nói ra nhưng lập tức lại lộ ra ảm đạm biểu lộ nhưng ta không còn cách nào khác muốn cứu những hải tử này chỉ có cái này một cái đường tắt chương hai trăm bảy mươi ba đột biến d a i nơ nhịn được chính mình hoang mang chờ đợi bà ạ t ị t t r giải thích ngươi nói cái gì edg a ạ lúc này ngược lại là chính nghĩa lâm nhiên chất vấn những này hải lang sở dĩ có thể vốn có vượt qua đồng loại trí tuệ khẳng định là bởi vì có được nhân loại linh hồn ngươi giống loài diễn hóa lý luận tất cả đều là gạt người bà titer tiên sinh ngươi vì cái gì phải làm như vậy lúc này một mực trầm mặc gã nes mới mở miệng hỏi trên mặt nàng không lộ vẻ gì cùng lúc trước cái kia thoạt nhìn không bám vào một khuôn mẫu pháp sư t r ê n l ệ n h to lớn hốt b ồ n c ả dạ chứng cho tới bây giờ đều không có chữa trị khả năng bằng vào ta trước mắt ma pháp tiêu chuẩn khả năng còn cần thời gian dài hơn mới có thể có đột phá càng quan trọng chính là nghiên cứu kinh phí bà t e t e r nói ra bóng lưng của hắn có chút cô đơn ta đã từng hướng ma pháp hiệp hội đ ể giao thư mời Muốn nguyên cứu đến nghiên có được tài nguyên đến nghiên cứu ổ sức b ù n chứng, nhưng cố những hài từ này, cứu ổ sức cả giả ma p h hiệp hội á p t ạ i e r năm hai phát không phê chuẩn chiếu hài nghiên giả đối ứng thí nghiệm tài lần liệu, là còn những cấp có tự từ thí toàn đều cần tiền tài hoặc là học thuật điểm tích về đều sau, qua, mà này, cố cứu bùn điểm hoặc học lũy. tờ gần đây phát biểu rất nhiều có quan hệ ít sở bán vị diện sinh thái luận văn nhưng những n à y luận văn phần lớn bị phân loại tại quan sát phát hiện luận văn bên trong giá trị không bằng những cái kia tổng kết quy luật cùng pháp tắc luận văn cho nên lấy được học thuật điểm tích lũy cũng cũng không nhiều về phần tiền tài hắn sớm đã đem chính mình kế thừa từ phụ thân g i a sản bán thành tiền bây giờ cái này sở nghiên cứu liền là bạp tít tờ trụ sở chỉ cần ta luận văn có thể thông qua xét duyệt mang tới học thuật điểm tích lũy đủ để tiếp tục nghiên cứu của ta hướng ma pháp hiệp hội thân thỉnh càng nhiều kinh phí cũng sẽ trở nên dễ dàng bạp tít tờ có chút bất đắc dĩ nói ra cho dù cuối cùng bị phát hiện đây hết thảy cũng đủ làm cho mọi người coi trọng hơn bệnh chứng này đối hắn đầu nhập nhiều tư nguyên hơn hắn ai thán sự bất lực của mình cũng đang ai thán thế giới này bất lực các pháp sư tôn trọng chính là chủ nghĩa thực dụng bọn hắn hội nghiên cứu trị liệu o s b o r n cạ dạ chứng phương pháp nhưng nếu như lâu dài thử nghiệm thất bại tuyệt đại bộ phận pháp sư t i ể u sẽ từ bỏ cái này một con đường dù sao có khả năng tiếp tục nghiên cứu một chút đi hao phí cả đời tinh lực cũng là phí công một phương diện khác o s b o r n cạ dạ chứng phát bệnh xuất cũng không cao không có truyền nhiễm tính một phương diện khác bệnh chứng này người bệnh đều là hài đồng mà lại chết yểu khiến cho bệnh chứng này trở thành tương đương khó giải quyết mà lại khó mà xử lý đối tượng có lẽ toàn bộ đại lục vô số bán vị diện bên trong chỉ có b ạ n t ị c h tở còn đang nghiên cứu chữa trị phương pháp ban đầu là một cái tên là rổ xếp nam hải hắn vốn có cực cao ma pháp thiên phú nhưng thân hoạn ô b u ồ n cạ dạ chứng hắn tại sau cùng thời gian bên trong hướng ta đưa ra cái này tưởng tượng hắn muốn sống sót cho dù vứt bỏ nhân loại tư thái hắn cũng là ta cái thứ nhất vật thí nghiệm kết quả chuyện đương nhiên thất bại linh hồn của hắn cùng d ã quấn một bên phát ra thấp giọng nghẹn nào một bên ý đồ cắn xé nhìn thấy hết thể sinh vật cuối cùng ta tự tay đem cái kia biến dị dã thú giết chết bà p e t thở thở dài nói đem những hải t ử này linh hồn chuyển rời đến d ã thú thể nội đợi đến triệt để có thể chữa trị lại đem hắn chuyển rời về nguyên bản thân thể bên trong đây chính là ta trước mắt chọn lựa thủ đoạn chỉ bất quá khác biệt linh hồn cuối cùng không cách nào thích h n g n h thể nhiều nhất ba năm những h à i tử này linh hồn liền cần đổi được thân thể mới bên trong nếu không thì tựu i lại nhận a n mòn cũng không còn cách nào bảo đảm bắt nhân loại ý thức ngươi biết chúng ta sẽ không bao che ngươi edgà nói ra bạp t ị t tở sở tác sở vi cho dù tình có thể hiểu nhưng cuối cùng trái với cơ bản nhất pháp luật cùng danh giới cuối cùng bọn hắn không có khả năng làm như không thấy ta và các ngươi nói những này trên thực tế cũng không sợ tiếp nhận chế tài hôm qua ải ẩn dị tiên sinh một phen để ta hiểu được một chút đạo lý có lẽ đích thật là ta một thân một mình nghiên cứu thời gian quá lâu đều đã quên đi rất nhiều chuyện quan trọng bà peter t lắc đầu ta sẽ đem tất cả nghiên cứu tư liệu giao cho ma pháp hiệp hội đám học sinh của ta đối những chuyện này hoàn toàn không biết rõ tình hình chỉ hy vọng ma pháp hiệp hội có thể không nên trúng đoạn đối với ổ s b u ồ n cả giả chứng nghiên cứu giải nở không nói gì bà peter t làm là ta á c sao hắn vì cứu chữa những này bị bệnh bọn nhỏ không tiếc giả tạo nghiên cứu chứng cứ thậm chí tiến hành linh hồn thí nghiệm đem chết đi bọn nhỏ linh hồn di giá đến động vật trên thân đây đều là chỉ có điên cuồng pháp sư mới có sở tác sở vi bà ạ pit tờ làm là thiện lương sao hán từ bỏ thân là pháp sư tôn nghiêm không tiếc xúc phạm cấm kỵ liền vì có thể làm cho mọi người chú ý đến cái này đã sớm bị từ bỏ chứng bệnh cùng bị bệnh hải tử những này lại là những cái kia tôn trọng chủ nghĩa thực dụng pháp sư sẽ không đi làm có lẽ đang như là giải n trước đó nói tới cái này chuyện trên đời đồng thời đều là không đen là bạch thiện và ác hội cùng tồn tại tại trên người một người nhân loại chính là như vậy mâu thuẫn sinh vật không chờ một chút a n e s đột nhiên mở miệng làm cho ẹt ga nhữ nhữ mày ta cho rằng nghiên cứu của ngươi đích thực có cao hơn giá trị a n e s trầm giọng nói cái này cùng ô bùn c ả giả chứng không quan hệ trọng điểm ở chỗ ngươi cái kia ma pháp có thể đem linh hồn rút ra chuyển di chuyển rời đến hắn trong thân thể của hắn ma pháp n à n g tiểu nói này bà p e t t r ngây n g ẩ n cả người nhưng giải nở rất nhanh liền lĩnh ngộ ý tứ trong đó có thể chuyển di linh hồn t i ự u đại biểu có thể đem ý thức chuyển rời đến cái khác thân thể bạn t ị t tở thử nghiệm đem nhân loại linh hồn chuyển rời đến động vật thể nội đều đã thu được thành công như vậy đem nhân loại linh hồn chuyển rời đến cùng là những nhân loại khác trong linh hồn thế tất hội càng thêm dễ dàng chí ít cũng có thành công khả năng xuất phát từ sau cùng đạo đức danh giới cuối cùng bạn t ị t tở chỉ là đem vừa mới chết đi chưa tiêu tán linh hồn tiến hành chuyển di vật dẫn cũng chỉ là động vật nhưng nếu như ma pháp này đạt được nhiệm chứng tại khi còn sống đem linh hồn chuyển rời đến k h á c một người sống t r ê n thân cũng không phải không người dám đi thử nghiệm hành vi tỉ như một vị cường đại pháp sư đem linh hồn của mình chuyển rời đến một người khác thân thể bên trong từ đó chiếm cứ thân thể của đối phương dạng này sự t ì n h ai có thể cam đoan không người đi làm bối rối pháp sư một vấn đề lớn nhất chính là không cách nào v ĩ n h sinh thân thể của nhân loại vĩnh viễn có mức cực hạn linh hồn cường đại không cách nào làm cho thân thể bảo trì tuổi trẻ cho dù là chuyển kỳ pháp sư, cũng cuối cùng có vẫn l ạ c một ngày. nhưng nếu như bà ạ t ị t t e r pháp thuật thành công đạt được thực tiễn, như vậy, cao giai pháp sư liền có thể đem ý thức của mình vĩnh cửu chuyển xuống tiếp, dù là cần hy sinh một cái tuổi trẻ nhân loại đến làm tư duy vật dẫn. So sánh phía dưới, bà ạ t ị t t e r làm sự tình căn bản không tính là cái gì. Nếu như đem ma pháp này hoàn thành, như vậy cải biến cũng không chỉ là những hải t ử này hiện trạng, mà là toàn bộ thế giới. a n n e t t nói ra, chương ặ p mắt hai trăm bảy mươi bốn nổi loạn giải nơ ngửi được một chút không bình thường hương vị hắn nhìn về phía anes cái này nguyên bản tuổi trẻ mỹ mạo trung giai pháp sư lúc này lại lộ ra cực kỳ hưng phấn trong hai mắt lóe ra q u a n mang bà pịt tở tiên sinh ngươi chẳng lẽ chưa từng có ý đồ tiến hành qua nhân thể thí nghiệm sao đem một người linh hồn chuyển rời đến một người khác trong thân thể anes hỏi làm cho bà pịt tở vi hơi kinh ngạc lui về sau nửa bước không cái này Cái người à y có bội với. n ơ Ngươi tươi. i nói có bội với tiên sinh. đôi loại linh muốn màu Đem luân chuyển số này bên trên đã lây dính vô số màu tươi, đem nhân loại linh hồn có Bạp vô lý lây sao? tay tịt tở đã r đến động đáng độ đưa trên thân động vật. Cái này cũng không phải cái gì đáng giá tán dương tình. Arnes hùng người Arnes. vật. thái tới phải hổ chú gì giá Edgar Vìu Cái cái Ui, phiêu, ngươi dọa sự ý. biết chính ngươi đang nói cái gì sao edgà tuy rằng ngày bình thường biểu hiện được hơi có vẻ q u y ế n đái nhưng hắn nhưng là nhất không muốn chọc phiền phức người hiện tại a n e s cử động không thể nghi ngờ là một cái phiền t o á i cực lớn thừa dịp ngươi bây giờ chẳng qua là ngoài miệng giả thiết ta nhắc nhở ngươi những chuyện này bất kỳ hạn nào chỉ cần làm liền sẽ bị ma pháp hiệp hội e t gã lời còn chưa nói hết liền bị một đạo cường đại sóng sung kích đánh bại thậm chí hắn đeo trên người ma pháp đạo cụ cấu trúc bị động phòng bích cũng một nháy mắt liền bị đánh nát e t gã lưng hung hăng đụng vào tường bên trên nếu như không phải sau lưng cái kia bộ phận ma pháp hàng rào chưa vỡ vụn hắn có thể sẽ trực tiếp đụng gây xương sống bị mất mạng tại chỗ đây là t r u n g giai pháp sư lực lượng giải n ở không có động tác bởi vì ạ nẹt triển hiện ra thực lực v ừ a xa lúc trước hắn dự tính điểm này từ cùng là tứ hoàn pháp sư ẹt g ạ thậm chí không thể chống nổi một cái ma pháp liền có thể nhìn ra cứ việc có đánh lén nhân tố ở bên trong nhưng vẫn không thể phủ nhận ạ nẹt sức chiến đấu không hề giống nàng xem ra như vậy ôn h ò a sờ lên hồ hền hình chén vàng chiếc nhẫn giải n ở ý đồ truyền lại ra tin tức nhưng chiếc nhẫn cho hắn phản hồi lại bình tĩnh như nước chẳng lẽ là bởi vì thân ở bán vị diện cho nên tín hiệu không có cách nào truyền đạt ra đi edgà ho khan hai tiếng vịn tường chậm rãi đứng dậy ông không biết lúc nào ngân sát xiềng xích từ bốn phương tám hướng r ố i ra đem ạ nẹt trói buộc lên bà p ị t t ở có chút do dự cuối cùng vẫn là giơ tay lên hạn chế lại ạ nẹt hành động edgà a xóa đi máu trên khoe miệng hai tay mở ra có thể nhìn thấy lòng bàn tay của hắn riêng phần mình ngưng tụ một đoàn khói đen edgà a phi tốc đem hai tay khép lại một cái từ khói đen ngưng kết hát rượu thạch trụ lập tức tự tay bên trong bay ra kính bắn thẳng về phía ạ nẹt n g ư ợ c giải n ở đang chuẩn bị đưa tay sử dụng hổ hển hển chén vàng trong giới chỉ ma pháp hắn lựa chọn là lạn cả sờ vĩnh hằng xí dương tứ hoàn pháp thuật tuy rằng lực phá hoại có hơi lớn nhưng tình huống hiện tại có thể dung không được hắn do dự nhưng mà sau một lát giải n ở lại cảm thấy trong không khí ma lực hướng chạy có rất lớn dị thường cứ việc hổ hển hển chén vàng bên trong chứa đựng ma lực đầy đủ hắn phóng ra pháp thuật này có thể cái này bất an mãnh liệt vẫn là làm hắn cưỡng ép chế trụ đang đứng ở khởi động bên trong ma pháp thình thịch bén nhọn hát rượu thạch trụ đang muốn chui vào ạ n ẹ t ngược thời điểm cặp mắt của nàng đ ố n g nhiên lật lên màu đen chiếm cứ toàn bộ ánh mắt tán phát ra trận trận hát quang hát quang như là gợn sóng lan tràn hát rượu thạch trụ cơ hồ tại tiếp xúc đến cái kia màu đen gợn sóng một nháy mắt liền lập tức vỡ nát sau một khắc c u ố n quanh ở ạ n ẹ t trên thân xiềng xích đều đứt gãy màu đen gợn sóng lướt qua g ả i nở chạm đến hẹt gà Dòng một á máu áo u màu đỏ lập tức phun rượu thạch mảnh vỡ đang cắm ở ẹt gà ngực. Xuyên thấu hắn trừng bảo, máu tươi đang cầm quần manh mấy mảnh cắm cầm mắt, m đỏ đang đang đen, lập lớn tức tiến thể thấy, hắt thạch ẹt trừng tươi ẹt trừng có chục ngực. nhìn khối hắn nhồn hai rũng ra, gà gà bảo, vỡ ở mặt Một thể tin. khó có bên khác bà p ị t tơ đồng thời bị màu đen gợn s ó n g đánh trúng ngân sát xiềng xích mảnh vỡ đem hắn v ầ n quanh vị này pháp sư tuy rằng không giống ẹt gà như thế bị trực kích nhưng cũng thụ không ít tổn thương vì một chân trên đất không chỗ ở dê ê n gì pháp thuật phản chế đây chính là ngũ hoàn pháp thuật edgad suy yếu nói ra pháp thuật phản chế là một cái kinh điển ngũ hoàn pháp thuật cơ hồ là tuyệt đại bộ phận pháp sư tại tấn thăng ngũ hoàn thời điểm lựa chọn khắc ghi vào tâm hồ đối tượng pháp thuật này có thể phân tích tuyệt đại bộ phận đã biết tứ hoàn bên dưới pháp thuật tại phá hư hắn pháp thuật mô hình đồng thời đem còn lại ma lực phản kích ra ngoài có thể nói chính là bởi vì có pháp thuật này cho nên ngũ hoàn pháp sư đối kháng so với mình nhỏ yếu pháp sư lúc mới có được tuyệt đối áp chế lực đương nhiên pháp thuật phản chế đối với tự sáng tạo không có tại ma pháp hiệp hội ghi chép pháp thuật khuyết thiếu trực tiếp thủ đoạn ứng đối bình thường cần pháp sư bản thân phân tích năng lực đầy đủ mới có thể đạt tới phản chế mục đích không có bất kỳ sử dụng ma pháp đạo cụ dấu hiệu cũng không có thi pháp quá trình thậm chí là tại bị trói buộc thời điểm sử dụng hết t h ể dấu hiệu đều mặt ngoài à nẹt sử dụng pháp thuật phản chế là khác sâu tại tâm hồ bên trong có thể đem ngũ hoàn pháp thuật khắc ghi vào tâm hồ bên trong liền đã đạt tới ngũ hoàn pháp sư tiêu chuẩn đối với trung g i a pháp sư mà nói ma pháp khảo thí liền là một cái hình thức mà thôi a n e chính là đã đạt tới ngũ hoàng trình độ lại bởi vì một ít nguyên nhân không có đi ma pháp hiệp hội thân thỉnh tiến giai vẫn như cũ duy trì tứ hoàn pháp sư thân phận người giải nơ bừng tỉnh đại ngộ lúc trước hắn cảm thấy được chỗ quái dị chính là bởi vì cái này cao giai vị pháp sư tại phóng ra ma pháp thời điểm trong không khí rời g i ạ c ma lực hội tự động hướng về cao giai vị ma pháp phương hướng lưu động đây cũng là cao giai vị pháp sư đối với đê giai vị pháp sư áp chế tác dụng nguyên bản bà ạ t ị t tở cùng edga cùng anes đều là tứ hoàn pháp sư chiến đấu giữa bọn họ nên là bình đẳng nhưng mới rồi giải n ở lại cảm thấy được tuyệt đại bộ phận ma lực đều hướng chạy anes phương hướng đây là không hợp lý nhưng nếu như anes bản liền sử dụng chính là ngũ hoàn pháp thuật như vậy hết thảy đều giải thích thông được nếu như vừa rồi giải n ở khởi động hổ hển hình chén vàng bên trong ma pháp như vậy đồng dạng lọt vào phản chế hắn có thể không nhất định có thể thừa nhận được lạn cả s tở vĩnh hàng xí、sí、dương tiêu đốt chỉ sợ cũng sẽ cùng ét gà một cái bộ dáng ngũ hoàng trở lên pháp sư nhưng không có như thế tự do đối ta mà nói giai vị chẳng qua là một cái hư danh mà thôi a n ẹ s liếm môi một cái lúc này bạn t ị t tở cùng ét gà đã mất đi năng lực phản kích g i ả i n ở bất quá là một cái một vòng pháp sư người ở chỗ này căn bản không có có thể cùng nàng chống lại nàng giơ tay lên một đạo xiềng xích lập tức xuất hiện tại ét gà trên thân bị trọng thương ét gà bất lực phản kháng chỉ có thể mặc cho mình bị hắn trói buộc đây là tứ hoàn pháp thuật y xạ d ị pháp tắc g i a n cẩm có thể hạn chế một vị so với mình đê giai pháp sư ma lực sử dụng hiển nhiên a nes cho rằng trước mắt đối với mình uy hiếp lớn nhất vẫn như cũ là edga r mà nàng lại không muốn theo ý giết chết edga r cho nên mới sử dụng thủ đoạn này edga r chịu chắc chắn lúc ma pháp hiệp hội lưu lại vết tích chỉ cần mình bỏ mình như vậy ma pháp hiệp hội tất nhiên hội biết được tin tức này phá hư a nes kế hoạch về phần bạp t ỷ t e r a nes vững vàng có thể chế phục hắn cho nên tự nhiên không cần hao phí quá nhiều tâm tư h ú n g chi nàng còn cần bạo tịt tờ biểu diễn hắn cái kia có thể chuyển di linh hồn pháp thuật mắt thấy c h à n g diện đã được đến k h ô n g chế a nest mỉm cười nàng quay đầu nhìn về phía tử vừa mới bắt đầu nhìn như không nhúc ních nhưng trên thực tế nội tâm đã thôi diễn rất nhiều tình trạng giải n ở ờ chương 275, t h ỏ a hiệp về phần ngươi giải n ở a i ơ n g ì ngươi vừa rồi hết sức sáng suốt không có hướng ta xuất thủ A nàng nhìn thoáng qua dải nờ giữa ngón tay hổ hển hình chén vàng chiếc nhẫn lạnh lùng nói nàng hiện tại cùng lúc trước tương phản to lớn nếu như nói nguyên bản a nes biểu hiện ra giống như là một vị không câu n ệ tiểu tiết nhà bên đại tỷ như vậy hiện tại nàng thì càng giống một vị lãnh khóc vô tình ma nữ dải nờ không biết đến tột cùng một cái kia mới thật sự là nàng nhưng bây giờ nghĩ lại dải nờ cho rằng a nes đồng thời không phải là bởi vì gặp được bà t ị t t ở làm hết thể mới lại biến thành dạng này mà là nguyên vốn là có nhất định mưu đồ chỉ bất quá vừa vặn gặp bạ t ị t t ở mới hiện ra nguyên hình mà thôi ta dọc theo con đường này đều tại quan sát ngươi đích thực ngươi là một vị tương đối thích hợp trở thành pháp sư người ta cho là chúng ta có thể sẽ có cộng đồng chủ đề lời tuy nói như vậy nhưng à nét vẫn như cũ duy trì đề phòng ngươi không sợ ma pháp hiệp hội đuổi bắt sao giải nơ hỏi trong đầu hắn đã có một chút lập kế hoạch nhưng để cho an toàn còn có một ít chuyện hắn cần muốn biết rõ ràng Ta thế truy tất tung, trong, tìm tới tác tuyệt thậm tải. ma qua nửa cửa. nay ra, ma nhưng nghe pháp hiệp hội lệnh chỉ hành không chiến pháp hôm không khả hội cho cho hoàn, chí hoàn, chạy không khỏi ma pháp hiệp hội chế đến đến nói nạ xuyên bán diện, cần ngày bên liền nẹ năng nàng cùng nàng ngũ sư được, giấu là lộ lộ lúc lục À có có đó, có bại vi đối cuối đấu đều bạo cả vị dù sẽ sở sở nếu như linh hồn chuyển di pháp thuật thành công như vậy chúng ta làm cũng không phải là phạm tội mà là tiên phong cho dù thất bại ta cũng tự nhiên có biện pháp toàn thân trở ra a nes không có trả lời quá nhiều h i ệ n nhiên ở trong đó liên lụy đến một chút bí mật nàng còn sẽ không ngu xuẩn đến thật hướng giải n ở giải thích hết thảy giải n ở a i n g ì đang như trước ngươi thấy ngươi là phải giống như cái này một vị dạng này bị cầm t ù còn hiệp trợ ta sáng tạo lịch sử nàng hướng giải n ở đưa tay ra tựa hồ là nghĩ mời chào hắn sử thượng trẻ tuổi nhất h ổ hển hềm chén và người đoạt được nguyên tố chu kỳ luật đưa ra người huyết mạch thừa số cùng di truyền lý luận phát hiện người loại tồn tại này nếu như thành vì mình trợ lực cái kia a n e có lòng tin tại ba ngày đối bạo t ị t tờ linh hồn chuyển di pháp thuật tiến hành nghiệm chứng ta có thể suy tính một chút sao giải n ở nhún vai nói tiếp theo tại a n e biến sắc mặt trước đó giải thích trên thực tế ta đối linh hồn chuyển di đích thực có nhất định hứng thú nhưng đối với ma pháp hiệp hội cùng luật pháp kính sợ làm ta không dám đối hắn tiến hành tìm tòi nghiên cứu ta cũng không thể hiện tại cho ngươi đáp án đây là cần nghị sâu tính kỹ suy tính hắn sở dĩ dám nói như thế chủ yếu nhất là thấy được gà nè lo lắng năng sẽ không tùy ý giết người e t gà cùng bạn tịt tở từ với đã chung dai tại ma pháp hiệp hội đều có lưu vết tích một khi tử vong ma pháp hiệp hội đều có thể trước tiên biết rõ m à d i ả i n ở là ma pháp thiên tài cho dù ai đều sẽ tiếp h ậ n ạ nè hướng d i ả i nở phát ra m ờ i chính là một cái tín hiệu chí ít có thể nhìn ra Ả cải Giải NẾ không chính tiến tờ pháp thuật mạch suy nghĩ, nàng muốn để giải Nờ trợ giúp chính mình. Như NẾ nhiên là sẽ không tùy ý tổn thương giải Nờ. Đây là đánh cỡ, cũng là tiền trước mắt tịt tờ thuật trợ tự tùy có xác mạch cờ, đặc cực. bạm pháp giúp Giải suy vậy sẽ Đây là là là để ý dù sao nếu như ạ nèt r ê n bản chất là t h ằ n g điên gặp người khó chịu liền tùy ý đại khai sát giới cũng là có khả năng cho đến lúc đó giải nở khả năng liền cần vận dụng một chút lá bài tẩy của mình trên thực tế giải nở nói lời nói cũng là nửa thật nửa giả hắn đương nhiên sẽ không tiến đi nhân thể thí nghiệm cái này trái với nguyên tắc của hắn cũng sẽ làm hắn ở cái thế giới này địa vị trở nên xấu hổ giải n ở có thể không muốn trở thành sử thượng trẻ tuổi nhất toàn vị diện tội phạm truy nã có thể giải n ở đối với linh hồn chuyển di pháp thuật hiếu kỳ là hàng thật giá thật dù sao hắn chính mình là xuyên qua mà đến nói theo một ý nghĩa nào đó cũng là linh hồn chuyển di biết rõ ràng cái này huyền bí đối với hắn tự thân cũng là có chỗ tốt có thể ta cho phép ngươi cân nhắc một ngày ngươi cũng không giống như ta có thể từ bỏ hết thảy Anet không có cự tuyệt giải n yêu cầu nàng ra hiệu giải n đứng ở b ạ m tịt tờ bên người bất quá thời gian của ta đồng dạng là quý giá ta sẽ đem cái này nghiên cứu còn dư lại người tập trung đến cùng một chỗ có quan hệ linh hồn chuyển di ma pháp thí nghiệm liền từ những người này trên thân bắt đầu nàng làm cho b ạ m tịt tờ t r ừ n g lớn hai mắt không bọn nhỏ là vô tội rất rõ ràng Anet là chuẩn bị dùng những cái kia thân mắc bệnh nan ý hài tử đến tiến hành nhân thể thí nghiệm nếu như thí nghiệm thành công những hài tử này hoàn toàn có thể tìm được một cái khắc cố thân thể khỏe mạnh miễn trừ số chết a n e s lời nói làm cho bạp tịt tờ trầm mặc jainer nhìn ra được bạp tịt tờ là tại do dự dưới mắt suốt đời truy cầu ngay tại trước mặt có thể đụng tay đến cho dù ai đều sẽ dao động đây cũng không phải là bạp tịt tờ một người mềm yếu đương nhiên nếu như ngươi không hiệp trợ ta ta cũng sẽ tự mình động thủ chỉ bất qua xác suất thành công khả năng liền không có cao như vậy nói không chừng sẽ thêm chết mấy cái người a nes lại bổ sung một câu làm cho đã mất đi năng lực phản kháng bạp t ị t tờ đột nhiên run lên không ngươi không thể hắn phảng phất khẩn cầu như vậy nói ra trầm mặc hồi lâu mới rốt cục mở miệng ta sẽ đem linh hồn chuyển di pháp thuật chi tiết đều nói cho ngươi chỉ hy vọng ngươi không nên thương tổn đến những hài tử này nhìn thấy bạp t ị t tờ rốt cục từ bỏ chống lại a nes mỉm cười hoan g n ê n gia nhập chúng ta chúng ta giải nở chú ý tới a nes trong lời nói kỳ quặc nhưng hắn không có bất kỳ biểu hiện tựa hồ đang xoắn suýt chính mình lựa chọn lại dùng mấy cái ma pháp đạo cụ đem ẹt gà phong ấn lại ma lực khóa trong phòng về sau à nes để bà ạ t ị t tở sử dụng sở nghiên cứu nội bộ thông tin đem tất cả mọi người khẩn cấp triệu hoán đến trong nhà ăn trong nhà ăn mọi người đều mười phần hoang mang bọn nhỏ rất nhiều đều đã chuẩn bị nằm ngủ lại bị đánh thức lúc này ngáp một cái còn không biết phát đã sinh cái gì bà ạ t ị t tở các học sinh hai mặt nhìn nhau không biết mình lao sư đến cùng muốn làm cái gì hẹn gạ ba vị học sinh ngược lại là không có phản ứng gì tán gẫu không quá quan trọng chủ đề đa xì trầm mặc không nói tựa hồ cảm thấy cái gì giản thi một mực túi đầu cắn chặt m ô i dưới hễ lị mị còn mặc váy trang trường bảo nàng ngồi một mình ở một góc nhẹ véo nhẹ nghiết vừa rồi giải nở đưa cho mình đông tây một loại tâm tình bất an quanh quẩn tại trong lòng của nàng thẳng đến nàng nhìn thấy bà p ị t t r đi đến sau lưng hắn còn có a nèt cùng dãi n ở hẹn gạ lại không thấy t â m hơi giải nơ bị cẩn thận tịch thu túi chữ vật cùng hổ hển huỳnh chén vàng chiếc nhẫn cùng trên thân ma pháp đạo cụ a nes đưa mắt liếc da ý qua một cái giải nơ liền về tới trong đám người ngồi tại hệ li mi bên người ngay tại mọi người cảm thấy hoang mang nghị luận ầm ĩ thời điểm a nes mở miệng các vị ta nghĩ mời mọi người tham gia một cái thí nghiệm một cái đủ để cải biến ma pháp lịch sử thí nghiệm chương 276, giao thoa vật trần a nes lời nói khiến cho mọi người đều cảm thấy cực kỳ hoang、mang. chứ không đề cập tới tại cái này cái thời gian triệu tập tất cả mọi người tới chỉ riêng trong miệng nàng cái kia đủ để cải biến ma pháp lịch sử thí nghiệm liền mười phần khả nghi bọn nhỏ tự nhiên không biết những chuyện này bọn hắn hơi có vẻ ngây thơ mở to hai mắt nhìn xem bạ tí tờ đây là ý gì hệ ly mì không hiểu nhìn về phía dài nờ dài nờ lấy nhỏ bé không thể nhận ra góc độ lắc đầu ra hiệu hệ ly mì giữ yên lặng a nes không có giải thích thêm nàng ánh mắt quét qua liền đặt ở éd gã ba cái học sinh trên thân Ba ta chút, các người ngươi, cùng tới các đồng â y vậy, nhẹ nhàng phất phất tay, tuy này một muốn đem mang giam cầm. chút, trợ tình trạng Trước phất phất thường thực của các cần cái học được, như không sinh khi nhẹ nhàng bình không nhìn nhưng phòng hiện giúp. lao liền là ba kia ra gian sư ngươi người quá Nàng nói ràng nẹ rằng nở ràng, nàng giải đi. đi, đối rõ rõ đ ả thời giải nở còn quan sát được a n e t ạ i góc phòng thiết trí một cái toàn nhìn tới mắt pháp thuật này có thể tại cự ly ngắn bên trong truyền t ố n g hình ảnh dạng này Á Nè liền có thể quan Sư sát có được thể gọi i a n phòng bên trong tất cả m người nhất cử nhất cử đến ộ n n g u h h ư xuất i ệ n ngoài mớn, tiên phát hiện. Mà cho tới bây giờ, người ở chỗ này còn không giờ, cho Mà tới biết y bây trước có chỗ thể phát Phát ở đã s i n h c á i gì, cứ n h ư vậy bị vây bị ở t r o n g n h à ăn.、Cái、này làm việc thủ đoạn, rất khó tin tưởng viện Cái việc học làm là xuất từ một vị học viện pháp thuật giáo sư thủ rất xuất từ khó pitzer h thuật á p g á o sư h hạ, thuần thục phần phạm ủ lại ngược càng giống là thuần phần tử phạm tội. tử rời đi qua hai phút đồng hồ mới đứng dậy nhẹ nhẹ đ ẩ y cửa cái này phiến cửa gỗ như là bị cố định ở trong không gian đồng dạng không nhúc nhích tí nào hắn làm cho dùng pháp sư chi thủ thôi động cũng không thấy hắn di động mảy may khá cao cường độ giam cầm thuật c h ỉ ít lấy trước mắt trong gian phòng đó pháp sư trình độ là không cách nào thời gian ngắn công phá xác nhận điểm này giải nở về tới trên chỗ ngồi đã xảy ra chuyện gì sao h e li mi lo sợ bất tán hỏi ừ m một chút không tốt lắm sự tình ta đang đang nỗ lực giải quyết giải nở khẽ vất c ằ m lập tức đưa mắt nhìn cái k h á c trên thân thể người hắn đầu tiên nhìn về phía uỷển sổ tiểu thư mở miệng hỏi uỷển sổ tiểu thư có quan hệ bạo tịt tở tiên sinh sở tòng sự t ì n h thí nghiệm ngươi biết bao nhiêu hắn làm cho uỷển sổ tiểu thư biểu lộ trong nháy mắt trở nên âm u rất nhiều vị này tuổi trẻ pháp sư thần sắc cảm đạo khẽ gật đầu ta không biết pháp thuật chi tiết nhưng những chuyện kia ta là rõ ràng uỷển sổ tiểu thư nói ra lúc này nguyên bản ở một bên không nói một lời giản đột nhiên đứng lên nàng bước nhanh đi đến u y n sổ tiểu thư trước mặt nắm chặt nàng cổ áo các ngươi đem p h è o thế nào giản chất vấn tên này nguyên bản l à quan sáng s ủ a thiếu nữ lúc này có vẻ hơi tố chất thần kinh hai mắt tràn đầy tơm máu ngươi vừa rồi đã gặp hắn u y n sổ tiểu thư cúi thấp đầu không dám nhìn thẳng giản hai mắt đợi một chút đây là tình huống như thế nào giải n ở ý đồ ngăn cản giản hành động hắn có thể không muốn ở lại trong nhà ăn người tầm đó lại xuất hiện cái gì nghiêm trọng mâu thuẫn phẹo hắn hắn rõ ràng là hài tử khả ái như vậy các ngươi làm sao nhẫn tâm giảng có chút vô lực lên án đạo nhưng khí lực trên tay lại không giảm bất chút nào đem ỉn sổ tiểu thư có chút nhấc lên rõ ràng ta là vì chữa khỏi bệnh của hắn mới học tử linh hệ nhưng không nghĩ tới các ngươi thế mà nghe đến đó giải nở trong lòng tựa hồ có cái gì cảm thấy trước đó bà t ị t Tơ đề cập tới còn có một người tỉ tỉ chẳng lẽ nói liền là giảng mắt thấy giảng càng ngày càng kích động bên người ma lực nổi lên vô cùng sống động g i ả i n ở giơ tay lên phóng ra một cái pháp thuật không để mắt đến người bên cạnh cử động giản bị đánh trúng phần gáy lập tức bất tỉnh đi cám cám ơn huỳnh sổ tiểu thư nhìn thấy g i ả i n ở đỡ ngất đi giản khiến cho ngồi vào trên ghế nàng không biết nên nói cái gì đệ đệ của nàng liền là os bùn cạ dạ chứng người bệnh gọi là phèo chuyện này người biết không nhiều bởi vì đối với đại bộ phận người bình thường tới nói bọn hắn sẽ cho rằng os bùn cạ dạ chứng người bệnh thân nhân cũng mang theo đồng dạng tật bệnh lo lắng hội lây cho chính mình một bên mắt lạnh nhìn đây hết thể đạt xì mở miệng các ngươi thí nghiệm là đem tiểu hài tử cùng động vật dung hợp hắn hỏi chân tính đến không giống như là cái một vòng pháp sư không chúng ta tại bọn nhỏ sau khi chết để lấy r a chưa biến mất linh hồn đem nó chuyển rời đến động vật thể nội bảo lưu lại ý thức của bọn hắn uỷn sổ tiểu thư giải thích nói nàng thật không dám nhìn nơi xa ngồi bọn nhỏ có ý tứ ta đại khái cũng có thể hiểu được cả nè lao sư ý nghĩ đạt sĩ sờ lên c ằ m tiếp lấy nhìn về phía d ả i n ở không nói đúng ra là ngụy trang thành a nes ư lao sư cái kia cá nhân ý nghĩ ngụy trang d ả i n ở hỏi lại cái này đạt sĩ thoạt nhìn cũng không quá đơn giản mà lại nếu như hắn nói là sự thật d ả i n ở rất nhiều nghi hoặc liền có thể có được giải đáp ước chừng ba năm trước đây a nes ư lao sư đã từng rời đi trường học đi bán vị diện tiến hành một lần đường dài lữ hành tại trở về về sau nàng liền trở nên có chút không giống tuy rằng người kia ngụy trang rất tốt hoàn mỹ bắt t r ư ớ c gạ nẹt lao sư tất cả quen thuộc nhưng lại không để ý đến một chút chi tiết bị ta đã nhìn ra đa xi mở ra tay có chút bất đắc dĩ nói ra ta tự nhiên không có khả năng đi báo cáo nàng cho dù ma pháp hiệp hội sẽ phái người điều tra nhưng trước đó khả năng ta hội trước bị giết chết dù sao thường ngày cũng không có gì khác biệt g i á i nở khẽ gật đầu thoạt nhìn a nẹt sớm đã bị không biết tên người nào đó thay thế mà tại ba năm ở giữa ngoại trừ lassi những người khác không có cảm thấy được chuyện này đó có thể thấy được người ngụy trang có được thủ đoạn đặc biệt liên hệ đến anes đã từng nói nếu như thí nghiệm thất bại nàng lọt vào truy nã chính mình cũng có thủ đoạn trốn tránh đuổi bắt như vậy thì có thể phỏng đoán cái này ngụy trang thành anes ra hỏa đồng thời không phải lần đầu tiên tiến hành dạng này thao tác nàng có được cực kỳ cường đại ngụy trang năng lực nàng mục đích chính là vì bạn t ị t tở thành quả nghiên cứu không rất rõ ràng b ạ n tịt t ờ sự tình ngoại giới đồng thời không biết rõ tình hình a n e t nên là lại tới đây về sau mới biết thế là lâm thời khởi ý tiến hành phạm tội a n e t trước đó ở tại học viện pháp thuật bên trong chắc là có cái khác nguyên do có lẽ là tại tháp cầu cổng có thể tiếp xúc đến càng nhiều ma pháp tin tức có lẽ là lợi dụng thân phận giáo sư đến làm những gì cái này cũng có thể giải thích vì sao tứ hoàn a n e t có thể sử dụng ngũ hoàn pháp thuật bởi vì nàng bản thân liền là ngũ hoàn thậm chí cao cấp hơn vị pháp sư nghĩ tới đây giải nờ không khỏi có chút may mắn chính mình trước đó không có tùy tiện thử nghiệm công kích g a n e s không phải đối mặt thực lực này chưa biết đ ị c h nhân chính mình chỉ sợ giữ nhiều lãnh ít đêm trước phát sinh sự tình cáo chi mấy vị học đồ về sau giải nờ ngồi về vị trí bên trên hắn có chút nhắm hai mắt lại nhìn như đang đang tự hỏi nhưng ai cũng không biết giải nờ hiện tại muốn làm là đột phá chương 277, t h í nghiệm một bên khác trong phòng thí nghiệm éd gà ba cái học sinh sớm đã bất tỉnh đi a nes dùng pháp sư c h i thủ đem ba người đều khiêng đến thí nghiệm đài bên trên đồng thời nàng để bạp t ị t tở tìm tới một cái xuất sinh không lâu hải lang nàng muốn tiến hành hai lần thí nghiệm lần thứ nhất là đem người sống linh hồn chuyển rời đến động vật thể nội bởi vì bạp t ị t tở trước đó sử dụng đều là đã chết đi bọn nhỏ chưa tiêu tán linh hồn cùng a nes muốn trực tiếp chuyển di linh hồn có khác nhau cho nên nàng cần t r ư ớ c nghiệm chứng một chút người sống linh hồn có thể hay không chuyển di ra ngoài lần thứ hai thí nghiệm là đem người sống linh hồn chuyển rời đến khắc một người sống thể nội đây là anet cuối cùng truy cầu nàng trước nhìn về phía nằm tại trên bàn thí nghiệm bị dây lưng cố định trụ anrzaa đây là e t g à một vị học sinh lúc này hắn đang rơi vào trạng thái ngủ say đều đều hô hấp lấy anet phất phất tay ra hiệu bà ạ t ị t t r đem hắn cấu trúc chuyển di linh hồn mà pháp pháp thuật mô hình cùng chi tiết nói với mình ước chừng sau năm phút anet liền để bà titer tiến hành thao tác chính mình thì ở một bên cẩn thận quan sát nàng sẽ không mạo hiểm tự thân tùy ý thử nghiệm để phòng ngừa bạp t ị t tở tại trong pháp thuật tăng thêm một ít không cần thiết đông tây phải biết ma pháp loại vật này chỉ cần có nhỏ xíu khác biệt liền dễ dàng dẫn đến thi pháp thất bại nhẹ một chút tạo thành ma lực bạo nghiêm trọng hội trực tiếp tổn hại đến người thi pháp bạp t ị t tở do dự một chút mới giơ tay lên ma pháp tài liệu tuy rằng cũng không phổ biến nhưng sở nghiên cứu đều có dùng điều phối tốt thuốc bảo chế buộc vòng quanh ma pháp trận lập tức đem l ò n g bàn tay đối mặt an đờ za á đầu ông trong không khí quanh quẩn lên một tiếng ma lực khuấy động một loại nào đó không cách nào lấy mắt thường cảm thấy được sự vật ngay tại sinh biến hóa b m t e t e r sắc mặt tái xanh tay phải hắn hư nắm tựa h ồ ngay tại dắt lấy vật gì đó nguyên bản một tay còn có thể chống đỡ nhưng theo thời gian trôi qua chắn của hắn lưu lại mồ hôi trái tay nắm lấy tay phải cổ tay s ử x u ấ t toàn bộ khí lực phảng phất nghe được kêu rên ạ nẹ h u y ê n chú nhìn xem an d rza chỉ gặp hắn thân thể bỗng nhiên co cap sau một khác an d e ờ j a á hai mắt mở ra lại là không có con mắt một mảnh thuần trắng không trong miệng hắn vẹn vẹn liều ra cái từ này đón lấy b m t i t t r rốt cục kéo động thứ nào đó hắn lui về sau hai bước đồng thời an d e ờ j a á thân thể tất cả động tác đều im bặt mà dừng hắn hai mắt nhắm nghiền đã không có hô hấp b m t i t t r trong tay một loại nào đó kim sắc x ư ơ n g mù đang đang lượn lờ thoạt nhìn như mộng như ảo những x ư ơ n g mù này bị ma lực vững vàng cố định tại lòng bàn tay không cách nào tiêu tán Đây căn h h nhân loại linh hồn. À, nè, có chút nheo hai nhìn Linh Hệ chính nghiên linh hồn đĩnh sinh mà thành lập, nhưng chân chính đối với linh hồn nhận nghiên phương thức, một phương diện khác, thì là nhân loại linh hồn thần í ít. bí. n nè, đoàn sương ngủ. rằng nói ban người cùng diện vốn là loại lại là loại lập, lại là là loại là À mà cái kia kim đối với biết với có sắc cứu cũ cứu cực mắt, một Tử tuy rất Một mặt từ một xem vì kỹ kỳ đầu cứ ma pháp lý luận tâm hồ liền ở vào trong linh hồn là linh hồn hạch tâm các pháp sư thông qua minh tưởng có thể khiến ý thức tiến vào tâm hồn bên trong nhưng căn cứ giải phẫu trong thân thể nhưng không có một cái dạng này vị trí hiện đại tử linh hệ quan điểm cho rằng người các loại thân thể cơ năng tất nhiên có đối ứng thân thể khí quan t ỷ như an chi với dạ dày hô hấp chi với phổi t r ở nhưng linh hồn đến tột cùng là cái nào khí quan gánh chịu không có có người biết tuy rằng cùng xã hội hiện đại cấm chỉ nhân loại cơ thể sống thí nghiệm có quan hệ nhưng tử linh hệ các pháp sư cũng không có từ động vật trên thân tìm tới đối ứng khí quan liền liền những ma pháp kia sinh vật cũng không tồn tại có thể gánh chịu linh hồn đặc thù khí quan đây cũng là một cái bí ẩn chưa có lời đáp giờ này k h ắ c này tại bà p e t tờ lòng bàn tay trôi nổi kim sắc x ư ơ n g mù bị hắn gọi linh hồn sự vật đích thực đưa tới ả nè chú ý bà p e t tờ đem cái kia một đoàn x ư ơ n g mù bỏ và ở vào an đờ z ê á á đỉnh đầu pháp trận bên trên cái kia x ư ơ n g mù liền trôi nổi ở giữa không trùng tràn ra một chút qua n g mang sau đó bà p e t tờ lại đem con kia gây tê hải lang đặt ở trên bàn thí nghiệm hắn khai thác khác biệt pháp trận lần này có thể thấy rõ kim sát x ư ơ n g mù lượn lờ tại hải lang trên c h á n thân thể của nó không có cái gì đặc thù phản ứng vẫn như cũ duy trì bình ổn hô hấp nằm trong loại trạng thái này thân thể có thể bảo trì sống sót đồng thời linh hồn cũng lại càng dễ di động bà t e t e r giải thích nói tại linh hồn bị rút sau khi đi trong thời gian ngắn nhân thể liền sẽ bắt đầu tử vong quá trình thân thể nội tạng sẽ xuất hiện khác biệt trình độ tổn thương nhiều nhất ba phút cỗ thân thể này liền sẽ triệt để chết đi một à b ạ t tờ thuật, thể đối hải lang sử dụng pháp lang dụng bên ả o trí l h hồn khác n chế đối với thân, thân andrza á thân thể từng bước làm lạnh bà peter nhìn thoáng qua thở dài một tiếng linh hồn dung hợp không cần quá lâu ước chừng sau mười phút con kia hải lang liền mở hai mắt ra trong mắt của nó đầu tiên là một mảnh đ ụ c ngầu tiếp xuống đợi đến nó thấy rõ thế giới này trong ánh mắt kia liền nhiễm lên sợ hãi ngao ô nó ý đồ xuất r a thanh âm cũng chỉ có nghẹn n à o hải lang vội vàng xác nhận thân thể của mình lúc này mới xuyên thấu qua kim loại bản thí nghiệm phản quang nhìn thấy hình dạng của mình nó thấy được chính mình răng nanh cùng lợi chảo cũng nhìn thấy cách đó không xa cái kia làm lạnh thân thể của nhân loại hải lang vội vàng ra một trận kêu rên ràng co lại bị bản thí nghiệm dây lưng c h ó i buộc chặt bất lực động đậy ngao ồ ồ hải lang nhìn thấy bạp tỉ tơ tiếng kêu càng thêm vang dội đồng thời thanh âm bên trong còn hôn tạp một kia chỉ có nhân loại mới có tình cảm phức tạp aneth hài lòng gật gật đầu xác nhận quả thực nghiệm kết quả thoạt nhìn người sống linh hồn đích thực có thể chuyển di chí ít có thể chuyển rời đến động vật thể nội nàng liếc qua cái kia hải lang nguyên bản linh hồn lại hỏi những linh hồn này ngươi là xử lý như thế nào linh hồn không cách nào thoát ly nhục thể quá lâu nhiều nhất mười phút đồng hồ bại lộ tại ngoại giới linh hồn liền sẽ bắt đầu tiêu tán bà p ị t e r nói ra hắn không dám nhìn thẳng con kia hải lang con mắt đây hết thể tuy rằng có ạ n e s b ú c bách nhưng trung quy là do hắn mà ra lòng ấ y n ấ y làm hắn có thụ giày vò thật tiếc nuối không phải ta còn muốn nhìn xem đem động vật linh hồn chuyển rời đến nhân loại thể nội hội có tình huống gì a n e nửa đùa nửa thật nói đúng lúc này con lang kia hải lang lại ra trong i phải ế n lần này, cũng không g âm. Chỉ bất quả, kêu là n cùng rên không cần gắng câu gì, mà là một biệt phân hồ phải thể nghe rõ, rõ, mới cố có nghe ạ i lời ó i i Hải ế t Ta! a l nhà g dùng ế t t khí lực o n thân lên. Trưng quát tầm Giết! Ta! Trưng 278, 4 hoàn.、Trong、nhà ăn ở vào nơi hẻo lánh bên trong toàn nhìn tới mắt đảo qua nó nhìn thấy bọn nhỏ đang được vô yên khéo léo ngồi tại bên cạnh bàn còn lại mấy cái pháp sư thì ngồi vây quanh tại k h á c một cái bàn bên cạnh tựa hồ đang thảo luận cái gì hết thệ đều không có dị trạng rất tốt nhưng toàn nhìn tới mắt không cách nào cảm thấy đến ở trong sân một người đang đang phát sinh biến hóa g i ả i n ở hai mắt nhắm lại đám chìm đến tâm hồ bên trong nếu như g i ả i n ở nguyên bản là tam hoàn hoặc là tứ hoàn pháp sư như vậy ạ nè tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy đem nó đặt ở trong nhà ăn nhưng bây giờ g i ả i n ở bị cầm đi túi chữ vật cùng h ồ hển hển chén vàng từ mặt giấy thực lực đến xem bất quá chỉ là một vòng pháp sư mà thôi không có người sẽ đi cảnh giác cửa ra vào đi ngang qua con kiến khả năng sinh ra uy hiếp giải nở trước đó đã thông qua chính mình nghiên chế ma pháp trở thành tam hoàn hiện tại hắn cần phải làm là đột phá đê giai hàng rào đến trung giai pháp sư chí ít chính mình phải có tứ hoàn trình độ mới có thể tại tranh đoạt rời g i ạ c ma lực bên trong không đến mức trong nháy mắt bại trận tại một mảnh sinh cơ giạt rào tâm trên hồ theo giải nở đến c h ầ m d ã i từ ban ngày chuyển biến làm đêm tối từng khỏa sao trời sáng trói có thể phân biệt ra được tại sâu thẳm trong màn đêm những này tinh quang tạo thành hai cái chồng sao cái thứ nhất là bạo viêm thuật pháp thuật mô hình đây là một cái nhị hoàn ma pháp thông qua ổ vở ý ý năng lực giải n ở phải lấy đem nguyên bản một vòng pháp thuật hỏa cầu thuật thay thế thành nhị hoàn ma pháp vì tâm h ồ tỉnh ra một cái không gian cái thứ hai pháp thuật liền là giải n ở chính mình sáng tạo công kích loại ma pháp tuy rằng chỉ có tam hoàn tiêu chuẩn nhưng từ với giải nở bản thân ở trong đó tăng thêm thiết kế hán lực phá hoại thẳng bức ngũ hoàn pháp thuật đây cũng là trước mắt giải nở công kích mạnh nhất thủ đoạn sau đó giải nở liền muốn tại tâm hồ bên trong khắc họa một cái tứ hoàn pháp thuật đặt tới tứ hoàn tiêu chuẩn lúc này mới có thể đang đối kháng với ạ nẹt chiến đấu bên trong không đến mức rơi xuống hạ phong giải nở trước đó liền đã nghĩ kỹ tứ hoàn pháp thuật nội dung ỷ xạ gì hiển hách chiến giáp từ danh tự liền có thể biết đây là một cái phòng ngự loại pháp thuật không giống với tam hoàn bên dưới ma pháp hằng rào ỷ xạ dị hiển hách chiến giáp ngoại trừ có thể phòng ngự vật lý bên trên xung kích còn có thể chống cự bao quát các loại tinh thần quấy nhiêu tại bên trong thuần túy ma pháp công kích càng quan trọng hơn là pháp thuật này sẽ ở cảm thấy được hoàn cảnh bên ngoài đột biến thời điểm tự chủ phong thích có thể nói là cực kỳ ưu tú ma pháp hằng rào về phần khuyết điểm đại khái liền là pháp thuật này làm tứ hoàn ma pháp hán phức tạp độ có thể xưng cùng giai tối cao nếu như lựa chọn ma pháp này làm tiến giai cần thiết khắc sâu tại tâm hồ bên trong ma pháp phổ thông pháp sư có thể muốn trì hoãn ba đến năm năm mới có thể thành công tiến đến giai cái này từ ý sa di ạ bợ tởn các hạ phát minh pháp tác hệ pháp thuật đăng ký tại ma pháp hiệp hội hơn 50 năm mươi năm h ồ i đ ó i đồng thời thành công khắc ghi vào tâm hồ pháp sư không cao hơn một trăm người có thể thấy được chút ít nếu như vừa rồi ẹt g ạ tâm hồ khắc họa chính là pháp thuật này mà không phải tam hoàn ý sa di bức tường than vãn như vậy chiến đấu thắng bại còn còn không thể biết dù sao đối với đại bộ phận pháp sư mà nói hiệu suất mới là cao nhất bọn hắn đại khái có thể tấn thăng đến ngũ hoàn lục hoàn về sau lại dùng ma pháp khác hàng rào loại pháp thuật thay thế không cần thiết cùng chết pháp thuật này hai mắt nhắm lại giải nở trong lòng cấu trúc ra pháp thuật này mô hình kia là cực kỳ phức tạp hình nội hình từ ba mươi năm pháp thuật tiết điểm cùng vượt qua ba trăm đầu ma lực quỹ tích cấu thành không giống với trước đó bản vẽ mặt phản á n cái này mô hình là lập thể cấu tạo cho nên tuy rằng pháp thuật tiết điểm thậm chí không bằng tam hoàn pháp thuật nhiều nhưng hắn phức tạp độ viễn siêu tam hoàn pháp thuật tam hoàn đến tứ hoàn biến hóa là từ hai triệu mặt phẳng đến không gian ba triệu tiến hóa đối với rất nhiều pháp sư tới nói cái này tương đương với phát triển một cái chiều không gian rất nhiều người cố gắng cả đời cũng không thể nào hiểu được nhưng giải nở khác biệt đối với hắn mà nói lý giải đa chiều không gian bất quá chỉ là thêm một tọa độ mà thôi mở hai mắt ra giải nở thâm t h ú y trong con mắt một điểm tinh quang hiện hiện khắp trời đầy sao rực rỡ rượu bên trong có ba mươi lăm khỏa dị thường l o a mắt cái khác sao trời biến mất cái này mấy chục ngôi sao đấu chuyển tạo thành ị xạ dị hiển hách chiến giáp pháp thuật mô hình kết cấu ngay sau đó từ sao trời bên trong dọc theo vô số ngân tuyến dây dưa giao thoa bệnh ra một cái cực kỳ phức tạp lập thể mạng lưới dài n ở hai tay mở ra lòng bàn tay vô số ngân tuyến liên thông trên bầu trời không ngừng biến hóa sao trời cái kia c u ố n dao mạng lưới tựa như một đoàn cắt không đức để ý còn loạn bóng len làm cho người chỉ là nhìn thấy liền tê cả ra đầu dù là chỉ có một bước phạm sai lầm đều sẽ dẫn đến toàn bộ pháp thuật mô hình sụp đổ đầy bàn đều thua d ả i nở tinh thần chuyên chú hắn khống chế mỗi một đoạn ma lực quy tích mười ngón linh hoạt di động tựa như là tại đàn tấu một bài nhẹ nhàng nhạc nhẹ nương theo lấy d ả i n ở ngón tay tốc độ tăng tốc trong bầu trời đêm sao trời cũng bắt đầu có tiết tấu lấp lánh đây là khác biệt ma lực tiết điểm thông qua ma lực khảo nghiệm phản ứng tinh quang lấp lõe tần suất càng lúc càng nhanh giống như nhạc khúc tiết tấu từng bước tăng tốc giải nở đắm chìm ở bên trong cánh tay hắn tùy theo đong đưa ngay tại nhạc khúc đạt tới nhất thời điểm cao trào giải nở hai tay chắp tay đón lấy đ ỗ n g nhiên hướng hai bên kéo một phát tựa như là giật dây con rối bị căng thẳng dây cùng nương theo lấy giải nở động tác cái kêu bao quanh sao trời phức tạp ma lực quỹ tích lập tức thu nạp tựa như là tản mát cọng lông bị kéo căng nếu như đổi lại người khác tại một bước này rất có thể do dự chần trở dẫn đến thất bại nhưng giải nở động tác tự tin mà hữu lực chỉ thấy bầu trời bên trong cái kia mấy chục khỏa sáng trói sao trời t r u n g quanh ngân s á c ma lực quỹ tích v ầ n quanh tạo thành một bức hài hòa mà ưu nhã hình vẽ giải nở tâm niệm vừa động hắn liền cảm nhận được từ trong thân thể ma lực x e n lẫn bao trùm tại làn da mặt ngoài hắn phảng phất mặc vào một bộ trong suốt áo giáp từ bên ngoài nhìn vào đến không có bất kỳ khác biệt nhưng giải nở rõ ràng ỵ xạ dị hiển hách chiến giáp đã khởi động giải nở phi hành đến một chỗ trên vách đá không giơ tay lên hướng phía vách đá một quyển vung da ẩm ẩm tiếng vang tùy theo bắn ra hết thệ đều kết thúc về sau liền thấy giải nở tay phải đã thật sâu chui vào trong vách đá cánh tay không dàn chung quanh có chút hơi v ặ n mẹo ngăn cách đá vụn đây là giải nở từ trước đó vị kia quan trị an tiểu thư châu đó đạt được linh cảm lợi dụng phòng ngự loại pháp thuật đến tiến hành công kích từ tình trạng trước mắt đến xem giải nở quang là dựa vào pháp thuật này liền có thể đối kháng chí ít một cái bộ binh trung đội hắn hài lòng gật gật đầu tiếp xuống giải nở lại tiến hành một chút pháp thuật phương diện khảo thí bảo đảm có thể phòng ngự đại bộ phận tam hoàn bên dưới pháp thuật đồng thời đối tứ hoàn pháp thuật có nhất định năng lực chống cự tại ngũ hoàn pháp thuật trực kích dưới cũng có thể kiên trì mấy giây đây đối với giải nở mà nói đã đầy đủ tuy rằng trước đó chưa bao giờ trải qua chính thức pháp sư chiến đấu nhưng giải nở từ lúc trước thấy đã có một chút cảm n ộ tiếp xuống còn kém thực tiễn tại trong đầu thôi diễn một lần lập kế hoạch giải nở mới mở hai mắt ra Hắn hồ thế hiện h bên trong từ tâm tới t giới về ự chương ế t thể c hai trăm bảy mươi chín nghịch chuyển bốn đáng ra cất giữ tiểu thuyết mạng lưới zta đã từng là an đờ gia á hải lang gầm nhẹ nói làm cho bà tịt tờ trong lòng run sợ hắn không thể nào tiếp thu được chính mình biến thành dã thú sự thật một lòng muốn chết a nes nhìn con kia hải lang một cái lập tức đưa tay nhẹ nhàng tại biển đầu sói bên trên điểm một cái con kia hải lang lập tức a n t ĩ n h lại tựa như ngủ thiếp đi bình thường không đến bao lâu liền đình chỉ hô hấp như ước nguyện của hắn h ơ i hợt nói ra a nes không tiếp tục nhìn con kia hải lang mà là đem ánh mắt rơi tại trước đó bị lấy ra hải lang trên linh hồn cái kia một đoàn kim sắc đã kinh biến đến mức cực kỳ ảm đạm mỏng manh rất nhanh liền tiêu tán vô tung đây chính là bà peter nói linh hồn không cách nào thoát ly nhục thể tồn tại biểu hiện như là đã nghiệm chứng người sống loại linh hồn có thể thành công chuyển rời đến sinh vật trên thân như vậy bước kế tiếp thí nghiệm liền là đem người sống linh hồn chuyển rời đến khác một người sống trên thân đây cũng là ả nẹt mục tiêu cuối cùng nhất bà ạ t i t tờ linh hồn chuyển di pháp thuật trong khoảng thời gian ngắn không cách nào đối cùng một cái linh hồn sử dụng hai lần nhưng căn cứ lúc trước hắn làm động vật thí nghiệm kết quả chỉ chờ tới lúc mới linh hồn thích chứng nguyên bản thân thể như vậy thì có thể đi vào đi lần thứ hai linh hồn chuyển gì, về phần càng nhiều hắn không có thử qua tại à nes suy nghĩ bên trong một người linh hồn có thể chuyển rời đến càng thêm khỏe mạnh thân thể trẻ t r u n g bên trong tiếp lấy không ngừng dựa theo đồng dạng biện pháp c h u y ể n lại linh hồn cuối cùng đạt tới vĩnh sinh mục đích vĩnh sinh đây là vô số pháp sư tha thiết ước mơ mục tiêu cuối cùng à nes đem é t gạ còn lại hai cái học sinh d ơ lên đặt ở trên bàn thí nghiệm sử dụng pháp thuật cố định trụ nàng cho bà ạ t ị t tờ đưa mắt liếc ra ý qua một cái ra hiệu hắn bắt đầu thí nghiệm bà ạ t ị t tớ lại liếc mắt nhìn đã kinh biến đến mức l ạ n h bước an đờ z i a á thi thể cùng cái kia một bộ hải lang thi thể hắn thở dài một tiếng mới bắt đầu bố trí ma pháp trận không cần ai thán bọn hắn sẽ chỉ cảm thấy may mắn bởi vì bọn hắn may mắn chứng kiến lịch sử đồng thời tham dự vào bên trong hậu thế sách lịch sử chỉ sẽ như vậy ghi chép do bất cùng k e vin trở thành linh hồn chuyển di pháp thuật ví dụ đầu tiên đối tượng thí nghiệm mọi người hội cảm tạ bọn hắn trả giá a n e s ngồi trên ghế nói ra nàng nhìn thấy bạp tịt tở sử dụng đồng dạng thủ pháp đem do bớt linh hồn rút lấy ra đ ó lấy c h u y ể n di tiến k e vin thân thể bên trong đây hết thể thuận lợi đến kỳ lạ nhưng chính đang cái kia kim s ắ c x ư ơ n g mủ dung nhập k e vin thân thể bên trong lúc hắn thân thể bỗng nhiên một trận kịch liệt run rẩy k e vin mở hai mắt ra trong miệng ra khàn giọng kêu rên hắn không ngừng run rẩy liền liền a n e s pháp thuật đều khó mà đem nó triệt để cố định k e vin trên cánh tay mạch máu bạo khởi kéo dài đến chán của hắn t h i n h thịch sau một khắc k e vin toàn thân mạch máu nổ bể ra đến máu tươi vẩy ra nếu như không phải a n è pháp thuật cách trở như vậy chỉ sợ cả gian trong phòng thí nghiệm đều sẽ bị nhuộm đỏ b ạ pit tở vô ý thức ngăn cản chờ hắn lấy lại tinh thần nhìn thấy trên b à n thí nghiệm k e vin thân thể đã tràn đầy máu tươi cơ hồ tất cả mạch máu tại đồng thời nổ tung đầu của hắn sớm đã không còn tồn tại chỉ có sền sẽ cóc bị pháp thuật cách trở tại trên bản thí nghiệm mùi máu tanh nồng đậm truyền đến làm cho người buồn nôn tại sao có thể như vậy bà t i t t e cảm thấy không thể tưởng tượng nổi mặc dù quá khứ hắn chưa từng có thử qua đem một người linh hồn chuyển rời đến một cái khác cũ còn sống trên thân thể nhưng căn cứ động vật thí nghiệm kết quả cũng không có khả năng sinh nghiêm trọng như vậy bài xích phản ứng l i ê n cả quấn quanh ở bên cạnh hắn mùi hôi thối cũng làm như không thấy bà t i t t e đưa tay thoáng kiểm tra một phen k e vin thân thể đích thực đã triệt để tử vong nguyên nhân cái chết là thể nội nhiều chỗ tổ chức nổ tung dẫn xuất huyết nhiều nhất là não bộ bạo tạc có ma lực can thiệp vết tích nhưng cái này ma lực nơi phát ra lại không phải đến từ ngoại giới mà là k â vin mình lực lượng nói cách khác do bất linh hồn rút vào dẫn đến k â vin ma lực của mình cho rằng có ngoại vật xâm lấn từ mà tiến hành khu chủ, cuối cùng dẫn đến toàn thân nổ tung mà chết cái này quá kinh người bà ạ t ị t tờ sợ hai thàn nói hắn đ ỗ n g nhiên có một tia linh cảm tóe ngây người tại nguyên chỗ đợi một chút kê vin nguyên nhân cái chết cái bộ dáng này cùng nhận biết sụp đổ cơ hồ giống nhau như đúc hắn đưa tới a n e t chú ý nàng nguyên bản vẫn còn đang suy tư tại sao lại xuất hiện dạng này ngoài ý liệu cảnh tượng nghe được bà pit tờ thuyết pháp a n e t cảm thấy rộng mở trong sáng nhận biết sụp đổ là do ở kiến thức mới cùng vốn có tri thức hệ thống sinh ra to lớn mâu thuẫn dẫn đến dao động mà sinh ra từ với pháp sư tại học tập ma pháp tiến giai quá trình bên trong ma lực hội từng bước tẩm bổ thân thể cải tạo nhục thể chỗ lấy ý thức bên trên sụp đổ hội dẫn đến trên nhục thể tổn thương mà bây giờ đến từ ngoại giới linh hồn rớt vào phải chăng thì tương đương với đem một cái khác có khác biệt lớn nhận biết cưỡng ép q u ả n chú đến nguyên bản trong nhận thức biết từ đó làm cho nhận biết sụp đổ lại hoặc là cái này là thân thể con người thiên nhiên bảo hộ cơ chế a nes tự hỏi nếu như là cái trước như vậy sử dụng một cái chưa hình thành nhận biết thế giới cũng chính là không biết ma pháp người bình thường tựa hồ có thể tới một mức độ nào đó lẩn tránh cái này nếu như là cái sau như vậy linh hồn chuyển di thoạt nhìn khả thi liền không quá cao vô luận như thế nào lần này thí nghiệm là thất bại lại là một lần thí nghiệm a n e nói ra nhưng hiện trường đã không có cái khác người cái này làm cho bà ạ tịt tở có chút kinh hoàng không cần sợ hãi tại trong nhà ăn còn có rất nhiều thí nghiệm tài liệu bà ạ tịt tở tiên sinh đương nhiên vì cân nhắc đến cảm thụ của ngươi ta hội ưu tiên lựa chọn những pháp sư kia học đồ bà ạ tịt tở không có dám phản kháng yên lặng đi theo a n e đi ra phòng thí nghiệm đi vào trong nhà ăn trong nhà ăn bọn nhỏ đã kinh biến đến mức có chút mặt tủ mày trao mà một bên khác mấy vị đê giai pháp sư tập hợp một chỗ giữ im lặng a n e nhìn thoáng qua giản cùng đạxi khẽ lắc đầu hai người kia đã là đê giai pháp sư vốn có hoàn chỉnh nhận biết thế giới lặp lại thí nghiệm khả năng sẽ còn là kết quả giống nhau ánh mắt lưu chuyển a n e ánh mắt dừng lại ở hệ ly mì trên thân hệ ly mì còn là một vị pháp sư học đ ồ nhận biết thế giới còn có thể tạo nên chỗ trống là a nes tuyệt hảo đối tượng thí nghiệm ngươi cùng ta tới a nes chỉ hướng e li mi e li mi cảm thấy một trận run rẩy lúc trước ba người kia đi theo a nes rời đi lúc này không có người nào trở về từ giải nở tự thuật bọn hắn cũng biết a nes muốn xử lý cái gì thí nghiệm đã còn muốn tiếp tục bắt người thí nghiệm đã nói lên lúc trước thí nghiệm thất bại như vậy có thể tiên đoán được hạ tràng sẽ tương đương thế thảm nhưng lúc này giải nở trước với e li mi đứng lên ừng nữ sĩ, có liên quan đến n sĩ, ngươi, ngươi có ư trước ơ i đương nhiên nếu có sự gia nhập của ngươi chắc hẳn có quan hệ linh hồn nghiên cứu sẽ tiến thêm một bước ngươi thậm chí có khả năng gia nhập chúng ta trở thành đồng bạn của ta thu hoạch được càng nhiều tri thức đây là một cái lựa chọn sáng suốt a n e t khẽ nhữ mày nàng cảm giác dài nở tựa hồ có một ít không nói được biến hóa nhưng đã đối phương cố ý quy thuận chính mình như vậy trước mắt những hải tử này cùng pháp sư liền không trọng yếu nữa cái này xác thực rất tốt dài nơ nhẹ gật đầu nói tiếp nhưng là ta cự tuyệt chỉ là một cái một vòng pháp sư aneth nhũ lông mày nàng nghĩ không ra dài nơ một cái một vòng pháp sư tại không có hồ hển hển chén vàng cùng túi chữ vật tình hung dưới có thể có cái gì lực lượng ở trước mặt mình nói như vậy d ả i nở đi về phía trước một bước mở miệng nói ta d ả i nở ai ấng gì thích nhất làm sự tình một trong liền là đối tự cho là so với ta mạnh hơn người nói không đứng tại thần bí mà cường đại ạ n e t r ư ớ c mặt d ả i nở lại không có bất kỳ vẻ sợ hãi hắn giơ tay lên h ơ i hợt nói ra mà lại ngươi từ chừng nào thì bắt đầu sinh ra ta chỉ là cái một vòng pháp sư h ảo giác d ả i nở tay phải búng tay một cái tiếp theo một cái trước mắt a nes trong thân thể sinh to lớn bạo tạc lao thiết xin nhớ kỹ chương 280, quỷ dị bạo tạc không có hỏa diễm cũng không có khói lửa chỉ có thuần túy nhất lực trùng kích tự a nes phần eo bắn ra gió xoáy lên gào thét chỉ một thoáng toàn bộ phòng ăn đều đang chấn động bọn nhỏ bởi vì bất thình lình dị động mà trở nên kinh hoàng cũng may bạp t ị t t ở mấy vị học sinh kịp thời chấn an xuống tới những hải tử này để bọn hắn cách xa chiến trường bạp tít tờ nhất thời có chút không biết làm sao hắn vội vàng nghĩ muốn trợ giúp giải n ở nhưng sau một khắc á nes ngồi thẳng lên tiện tay vung lên một đạo lực lượng khổng lồ liền đem bà tít t ở q u ă n g bay đi nô bà tít t ở ngã rơi trên mặt đất cảm thụ được nội tạng rời sông lấp biển nếu như không phải hắn tố chất thân thể không tệ hiện tại chỉ sợ sớm đã đoạn mất không chỉ ba cây xương sườn á nes đem ánh mắt đặt ở phần eo của mình chỗ đó đỏ tươi huyết nhục lóa lộ ra có thể nhìn thấy xâm xâm bạch cốt cùng n ú c nhích nội tạng một kích này lực phá hoại kinh người thậm chí tại a n e t kịp phản ứng mở ra ma pháp hàng rào tình h u ơ n g dưới cũng tạo thành như thế trọng thương nếu như lọt vào trực kích hậu quả khó mà lường được đây rốt cuộc là aneth nhìn về phía g i i nơ cái này nguyên bản một vòng pháp sư cứ như vậy như không có việc gì đứng lặng tại nguyên chỗ tay còn duy trì vừa rồi búng ngón tay tư thế ngươi không phải phổ thông một vòng pháp sư vừa rồi pháp thuật chí ít có ngũ hoàn uy lực aneth nhẹ kẽ h vớt phủ miệng vết thương của mình n ú c ních huyết nhục lập tức giống vô số côn trùng như vậy chiếm cứ chỗ đó rất nhanh liền khôi phục lại bóng loáng làn ra bộ dáng loại này tự lành năng lực hiển nhiên không đơn thuần là dựa vào ma pháp liền có thể làm được có lẽ cùng ạ nes bí mật có quan hệ rất lớn mỗi người đều có bí mật ạ nes tiểu thư hoặc là nói ngụy trang thành ạ nes tiểu thư người nào đó đối mặt ta nes chất vấn dài nợ mỉm cười lời của hắn làm cho ạ nes ánh mắt bên trong lóe lên một ít cảm xúc nhưng mặt ngoài vẫn như cũ bất vi sở động pháp sư tầm đó chiến đấu cũng không phải là loại kia đơn thuần lẫn nhau nện hỏa cầu b ằ n g trụ hoa lệ chiến tranh mà là tại thay đổi trong nháy mắt bên trong tìm tới sơ hở của đối phương sau đó phá giải công phòng chiến lúc này hai người đều không có xuất thủ bọn hắn đều tại quan sát đối phương a n e s bên này d á nờ sử dụng một cái cực kỳ quỷ dị pháp thuật chẳng những lực phá hoại kinh người mà lại a n e s căn bản không có bắt được thi pháp quy tích nói một cách khác vừa rồi bạo tạc là từ a n e s trên thân thể chính mình sinh ra cái này tương đương làm cho người hoang mang bất quá a n e s cũng có chỗ suy đoán giải n ở vừa rồi pháp thuật kia cũng không thể trong thời gian ngắn nhiều lần phóng ra bằng không hắn chỉ phải không ngừng thi pháp liền có thể để a n e s tiếp tục bạo tạc cuối cùng chết mặt khác tất cả ma pháp cũng không thể trực tiếp tại rời xa pháp sư tình huống dưới phóng ra c h ỉ ít ma lực cần khuyết tán đến tương ứng vị trí mới được trừ phi giải n ở sử dụng chính là đặc thù nào đó ma pháp đạo cụ nếu không thì không có lý do có thể cách không dẫn b ạ o a n e s thân thể nhưng lúc trước a nes rõ ràng không có cảm thấy được bất luận cái gì ma lực tiếp cận mình vết tích đây cũng là làm sao làm được giải nở thì cảnh giác a nes nhất cử nhất động nàng trí ít ngũ hoàn g thực lực tâm hồ bên trong minh khắc pháp thuật phản chế bình thường ma pháp đối nàng mà nói không dạy được tác dụng quá lớn nếu như không phải giải nở sớm có dự mưu vừa rồi một kích kia cũng không thể đánh lén đắc thủ huống chi a nes cái kia kinh người chữa trị lực đại biểu cho thân thể của nàng có lẽ trải qua trọng đại cải tạo k h ô nhưng g biết là u hiệu quả. Dựa vào vừa rồi cái kia đánh đòn phủ đầu y này ế t một kích, thành thâm thực thể trì t mạch ma mình ma mới đạo lực cụ cái kích, công cho còn có cao thâm hơn ma pháp thực lực, lúc này mới có pháp đánh phủ hủ hắn hơn pháp năng vẫn Zainer đòn Arnes, là là dựa vào vừa kia dọa để bảo rồi ớ c c mắt â b ằ n Nhưng tiếp xuống nếu như anes liều lĩnh tiến công g i i nở khả năng liền sẽ buộc lộ ra thực lực mình không đủ sự thật bởi vậy g i i nở dựa theo trong lòng diễn thử mở miệng nói ra tiếp xuống anes tiểu thư ta một bước cũng không biết di động cứ như vậy đứng ở chỗ này chỉ cần làm một cái búng tay ngươi liền sẽ gặp phải vừa rồi như thế bạo tạc tập kích hắn làm cho ở đây những người khác cảm thấy mười phần khiếp sợ hắn đang suy nghĩ gì đây là điên rồi sao nào có pháp sư sẽ ở trong quyết đấu sinh tử hoàn toàn không di động liền đánh bại đối thủ trừ phi là có tuyệt đối n g h i ề n ép ưu thế nếu không thì làm sao lại khai thác ngu xuẩn như vậy hành vi a n e có chút nhũ lông mày dưới cái nhìn của nàng dài nơ lời nói không khác đang nói hắn có thể nhẹ nhõm đem chính mình đánh bại đây là trắng t r ậ n trào phúng phát biểu nếu như giải nở không có trước đó cử động như vậy à nè tự nhiên là xem như đây là phô trương thanh thế nhưng lúc này đã bị giải nở thường tổn tới thân thể à nè có thể không thể coi thường cái này một vòng pháp sư nói không chừng đối thủ tự đại chính là một cái che giấu để mà để à nè phớt lờ suy nghĩ đến nơi đây à nè liền tay trái nâng lên trong hư không hát vụ lượn quanh trường thường cấu trúc thành hình từ bốn phương tám hướng bắn về phía giải nở cẩn thận h u y ể n sổ tiểu thư vô ý thức gọi đạo nhưng nàng nhìn thấy g i ả i n ở mà thật không nhúc ních cứ như vậy đứng lặng tại nguyên chỗ bốn chuôi khói đen trường thương đánh tới nhấc lên quần phong làm cho g i ả i n ở thân hình cũng biến thành bắt đầu mơ hồ đăng đăng đăng trèo lên bốn tiếng trầm đục làm cho h u ỷ ề n sổ tiểu thư lấy lại tinh thần chỉ gặp bao quanh g i ả i n ở bốn chuôi khói đen trường thương thật sâu cắm vào mặt đất không sai mà xem như hắn mục tiêu công kích g i ả i n ở mà lông tóc không tổn hao gì thật giống như những này khói đen trường thương chính mình vòng qua dải nờ a n e n g thấy thế nhữ n g mày nàng mặc dù là xuất phát từ thăm dò tính phát động công kích nhưng mỗi một c h u i trường thương nhắm chuẩn đều là giải nở thân thể mới đúng nàng sẽ không đối với chuyện như thế này thủ hạ lưu tỉnh mà lại vừa rồi giải nở tại bị trường thương đánh t r u n g trước trong nháy mắt đó mơ hồ a n ế s đại não phi tốc xoay tròn rất nhanh một đáp án vô cùng sống động mê vụ bình t h ư ớ n g đây là một cái tứ hoàn pháp thuật tên đầy đủ là d ẹ y dẹ dịt mê vụ bình t h ư ớ n g đang như k ỳ danh đây là từ thủy ngân thiên bình rẽ rẽ rít đệ mẹ tủ cao giai pháp sư sáng tạo pháp thuật hắn hiệu quả là có thể cách t r ở ngoại bộ bắn ra loại công kích bị lệch đường đạn đồng thời làm cho người sử dụng thân hình trở nên mơ hồ tựa như biến mất tại t r o n g x ư ơ n g ngủ dày đặc nếu như là pháp thuật này như vậy a nes vừa rồi công kích hội thất bại cũng là rất hợp lý nhưng vừa rồi dài nờ đồng thời không có phóng ra ma pháp dấu hiệu hắn đem mê vụ bình chướng khắc họa đến tâm hồ bên trong a n e phòng đón đạo lúc này nàng đột nhiên nghĩ đến một vật làm thủy ngân thiên bình tối cao giải thưởng do nó hội trưởng dạy d ạ ị p đệ mẹ tù hôn cấp cho cho giải nở phần thưởng ở trong đó phần lớn minh khắc số loại ma pháp tồn tại dạy d ạ ị p mê vụ bình t r ư ớ n g cũng là tương đương hợp lý hồ hện huỳnh chén vàng chiếc nhẫn a n e đột nhiên sờ một cái miệng túi của mình cái kia đặt vào giải nở túi chữ vật cùng hồ hện huỳnh chén vàng chiếc nhẫn túi có thể nàng lại phát hiện chỗ đó trống rỗng chính là lúc t r ư ớ c giải nở thả ra bạo tạc vị trí chương hai trăm tám mươi mốt công thủ giao thoa Cái có này sao tại h nhanh liền hiểu rõ trong đó nguyên do. Vừa rồi chính mình phần ể A-NES Vừa ngần người, liền trong nguyên eo rồi lập tức rất rõ do. đó b o trong, bạo tạc bên trong, hồ chén nhẫn bị bạo tạc t chén chức bên bị bay, hện hình vàng nhẫn đánh hồ khí về lưu ớ giải nở trong nở tay, hoàn ắ nhắm n ban liền ngay điểm này mới động từ thủ. Tại đầu điểm là mới h thành lần đầu công kích đồng thời dùng chủ động giải n ở một chiêu này có thể nói là nhất cử lương tiện nếu như không phải a nes phản ứng nhanh nàng khả năng cũng sẽ không liên tưởng đến hồ hện hình chén vàng chiếc nhẫn tại chiến đấu kế tiếp bên trong rất có thể vì vậy mà sinh ra sơ sẩy đúng lúc này dải nờ giơ lên tay trái một đoàn chói mắt minh diệm giấy lên chiếu sáng toàn bộ phòng ăn làn cạ sờ vĩnh hằng xí dương một viên chói mắt thái dương từ dải n ở giữa ngón tay t u e trực tiếp hướng phía ạ nes mà đi nóng rực gió làm cho miệng lưới khô không k h ố c hào quang chói sáng nhói nhói người hai mắt tại cái này lớn như vậy trong nhà ăn vĩnh hằng xí dương uy năng nhìn một cái không xót gì cái này chắc hẳn cũng là hổ hển hình chén vàng trong giới chỉ ẩn chứa pháp thuật g i a hỏa này thật chẳng lẽ đang hư t r ư ơ n g thanh thế a nes âm thầm suy tư nói nàng nhìn thẳng cái kia trói mắt hỏa cầu đồng thời tâm hồ bên trong một trận kích sóng nhộn nhạo lên tại t â m mắt của nàng bên trong cái kia một quả cầu lửa đã không còn là đơn thuần ngọn lửa mà là từ vô số ma lực tiết điểm cùng quỹ tích cấu thành bên trong pháp thuật mô hình a nes nhanh chóng phân tích pháp thuật này đ ó lấy tự trong cơ thể của nàng một đạo gợn sóng hiện lên Pháp thuật phản thuật chỉ ế c h gặp nguyên bản cao hướng phía a nes mà đến hỏa cầu tại tiếp xúc đến cái kia một đạo gợn sóng thời điểm liền lập tức vỡ vụn hóa thành cho tàn phiêu tán ngay sau đó những này cho tàn lại tổ hợp thành một đoàn minh diễm lấy phương hướng ngược nhau bắn ra c h í n h đốn dại nờ chỉ nếu là có thể bị phân tích pháp thuật như vậy a nes liền hoàn toàn không cần lo lắng hội đối với mình tạo thành uy hiếp nhưng mà ngay tại cái này dựng lại vĩnh hằng xí dương còn chưa hoàn thành thời điểm a nes nhìn thấy dại n đứng lặng tại nguyên chỗ t hời hợt vỗ tay phát ra tiếng cái kia vĩnh hằng xí dương cho tàn bên trong lập tức sinh ra to lớn bạo tạc từ với khoảng cách g n e không xa cho nên bạo tạc sinh ra lực t r ù n g kích lập tức đã tới trước người của nàng a n e nhanh chóng mở ra một đạo ma pháp hàng rào đồng thời cũng không có quên phân tích cái này bạo tạc pháp thuật bản chất nàng lui về sau ba bốn bước ma pháp hàng rào rốt cục triệt tiêu uy lực nổ tung về sau a n e mới đột nhiên hiện nàng mà trong khoảng thời gian ngắn không cách nào phân tích giải nở pháp thuật này ý vị này bằng không là giải nở cái này quỷ dị bạo tạc pháp thuật cực đoan phức tạp bằng không liền là pháp thuật này đã ra ạ n e có thể lý giải phạm chủ là so với nàng giai vị cao hơn pháp thuật đích thực từ uy lực nổ tung đến xem pháp thuật này uy lực thẳng bức ngũ hoàn nhưng ạ n e biết ngũ hoàn trong pháp thuật không có bất kỳ một cái có quỷ dị như vậy hiệu quả chẳng lẽ là cao cấp hơn pháp thuật cái này giải n ở a i n g ì đến cùng ẩn giấu bao nhiêu thực lực nếu như giải nở thật sự là một cái ngũ hoàn hoặc là lục hoàn trung giai pháp sư lại một mực bảo trì đê giai pháp sư danh hiệu thế này thì quá mức rồi phải biết pháp sư giai vị cùng có thể thu hoạch tài nguyên là thành có quan hệ trực tiếp càng cao cấp pháp sư có thể tiếp xúc đến lý luận cùng tài liệu cũng càng nhiều trừ phi là giống ạ nẹt dạng này mượn người khác thân phận để phòng ngừa bại lộ gia hỏa nếu không thì không có người sẽ ở thực lực đạt tới tình huống dưới còn nguyện ý bảo trì hèn m ọ n thân phận a nẹt trong lòng suy nghĩ ngàn vạn nàng bảo trì cảnh giác mật thiết chú ý giải nờ nhất cử nhất động nàng nghĩ muốn biết rõ ràng giải nờ cái k i a quỷ dị bạo tạc pháp thuật đến cùng lại như thế nào tác dụng cơ chế thoáng cúi người xuống a n e bên người xuất hiện mấy cái ma phát trận phân bố tại cổ tay của nàng cùng mắt cá chân những này là có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng cường nhân thể bạo lực pháp thuật thường dùng với tiếp cận chiến a n e cho rằng cái k i a bạo tạc pháp thuật tuy rằng uy lực mạnh mẽ nhưng địch ta không phân nếu như có thể cùng giải nờ rút ngắn khoảng cách như vậy hắn liền sẽ có chỗ cố kỵ không cách nào sử dụng như thế pháp thuật ông trong không khí tấu vang một đạo kích sóng Ả n e như là ra khỏi n ò n g như đạn pháo đánh tới hướng dại nở nàng hữu quyền nắm chặt phía trên tam trọng pháp trận tạo thành một cái tồi khô l ạ p hủ phá hư tính ma pháp e li mị chỉ cảm thấy một nháy mắt Ả n e liền vượt qua mấy thước khoảng cách đến dại nở trước mặt tay phải của nàng lóe ra không giống bình thường quỷ dị quan mang hướng phía dại nở vung ra thình thịch dại nở giơ lên tay trái vẹn vẹn vô vẻ vào bàn liền nhận nẻ Trong hình lực trường xen lẫn, lẫn nhau thầm thấu, à nẻ ánh mắt lên một vẻ kinh ngạc. Đây là gì hiển hách chiến hoàn nở. ấng hoàn bước à à là tay tiếp một suốt thầm thấu, mắt một tứ thuật. thật ra, Ai Đây mở rồi. lực lóe giáp, Giải pháp kích. hách gì gì xe đã tứ dạng này kinh ngạc thoáng qua liền mất ạ nè xoay xoay người trong chốc lát động mấy lần công kích có thể những này lúc đầu có thể phá hủy vách tường công kích lại bị giải nở từng cái hóa giải mà hắn quả thật như trước đó lời nói một bước cũng không có di động ị x ạ gì hiển hách chiến giáp lực phòng ngự kinh người dựa vào pháp thuật này giải n ở hầu như không cần cái gì động tác liền có thể ngăn cản được ạ nèt i ế n công đơn giản nêu ví dụ tựa như là một cái hai trăm k g cơ bắp mạnh nam đối kháng một cái bốn mươi k g gầy yếu hiếu luôn luôn hiếu có như thế nào cường đại tiến công kỹ xảo nhưng một quyền đánh lên đi mạnh nam căn bản liền không đau không nữa công thủ tầm đó giải n ở đột nhiên quăng lên nào đó thứ gì ạ n è vội vàng né tránh lại phát hiện đó bất quá là một khối đá vụn nàng không để ý đến giải n ở t r ư ớ n g nhãn pháp vòng qua đá vụn một q u y ề n vung ra nương theo lấy tiếng gió gào thét đánh tới hướng giải n ở trên mặt nhưng nàng chưa kịp hoàn thành lần này công kích đã nhìn thấy giải n ở lại vỗ tay phát ra tiếng sau lưng anes to lớn bạo tạc lại lần nữa nổ tung tại cái này cực khoảng cách gần bên trên cho dù là giải n ở cũng không thể may mắn thoát khỏi không anes lập tức nghĩ đến giải n ở bây giờ có được ỷ xạ gì hiển hách chiến giáp cùng trung tâm vụ nổ còn cách một cái chính mình hoàn toàn có thể chính diện ngạnh kháng cái này một đợt sung kích ngược lại là nàng trước mắt bị sen lẫn tại giữa hai bên tiến tối không được nếu như một mực sử dụng viễn trình loại pháp thuật tiêu hao hồ hển thềm chén vàng trong giới chỉ khắc họa pháp thuật có lần số hạn chế anes tổng có thể tìm tới giải nở sơ hở chỉ cần lo lắng cái kia quỷ dị bạo tạc pháp thuật chỉ khi nào khai thác tiếp cận chiến anes liền muốn đối mặt giải nở càng nhiều hơn biến pháp thuật thủ đoạn rơi vào giống lúc này đồng dạng chật vật trạng thái có thể nói chính là anes đối với cái kia quỷ dị bạo tạc pháp thuật cảnh giác mới đưa đến nàng hiện tại tiến thoái lưỡng nan đây hết thể chẳng lẽ đều tại hắn trong tính toán anes cùng dái nở ánh mắt giao thoa vị này tuổi trẻ pháp sư trong mắt trầm tĩnh như nước cho dù tại lấy mệnh tương bát sinh tử chi chiến bên trong cũng không nhìn thấy nửa điểm gọn sóng trong lòng đột nhiên linh cảm tóe anes lập tức cả người hóa thành một đoàn khói đen bay xuyên qua cùng dái nở kéo dài khoảng cách nàng há mồm thở dốc tựa hồ cái này di động hao phí nàng đại lượng ma lực đang như à nè trước đó suy đoán bạo tạc mang tới sung kích căn bản là không có cách xuyên thấu giải n ở hiển hách chiến l í n giáp hắn vẫn như cũ đứng lặng tại nguyên chỗ một bước không động nhưng là giải n ở a i ơn g ì ta đã xem thấu ngươi cái kia bạo tạc pháp thuật bản chất à nè vừa rồi tại trong nguy hiểm đột nhiên nghị thông suốt rất nhiều thứ nàng nhìn xem giải n ở bất vi sở động mặt mở miệng nói ra ngươi cái này bạo tạc pháp thuật là có thể đem tiếp xúc đến cái nào đó vật thể biến thành bom từ đó có thể đi vào đi xa trình điều khiển ban đầu ngươi nổ tung không phải những vật khác mà là hổ hển hình chén vàng chiếc nhẫn chương hai trăm tám mươi hai hoàng hậu sát thủ mà lại ngươi trong cùng một lúc chỉ có thể đem đồng dạng vật phẩm biến thành bom a nes tiếp tục nói nàng sở dĩ sẽ như vậy từng bước từng bước giải thích g i ả i nở pháp thuật một mặt là quan sát phản ứng của đối phương nghiệm chứng phán đoán của mình vì pháp thuật phản chế phân tích đánh xuống cơ sở một phương diện khác thì là vì tranh thủ thời gian tìm kiếm đôi sách nếu không thì ngươi đều có thể có thời gian đem toàn bộ phòng ngăn đều bố trí thành tràn đầy cảm bây trận địa ngươi ban đầu dựa vào h ồ hển hển chén vàng chiếc nhẫn bạo tạc đem nó thu hồi lại hành vi bại lộ sự thật này ngươi nhất định phải dựa vào thủ đoạn khác mới có thể gây tổn thương cho hại đ ế n ta đối mặt ta nes phát biểu dài nơ bất động thanh sắc nhưng trong lòng đã đối với nữ nhân này lại đề cao rất nhiều cảnh giác có thể từ ngắn ngủi ba lần bạo tạc liền suy đoán ra giải n ở pháp thuật rất nhiều chi tiết đồng thời đại bộ phận vẫn là chính xác đủ để nhìn thấy hắn kinh nghiệm chiến đấu chi phong phú giải n ở lần thứ nhất bạo tạc đích thực đem hổ hển hình chén vàng chuyển hóa làm bom nhưng bạo tạc cũng không phải là hổ hển hình chén vàng chiếc nhẫn mà là ạ n è quần áo đây là ạ n è không có dự liệu được cũng là giải n ở bí ẩn chiêu số lần thứ hai bạo tạc thì trực tiếp đem vĩnh hằng xí dương hỏa cầu biến thành bom đúng vậy giải n ở pháp thuật này có thể tại ma pháp bên trong lại cấu trúc một cái ma pháp đương ạ nét lợi sử dụng pháp thuật phản chế tiến hành phản kích thời điểm giải nở khởi động bom lần thứ ba liền là vừa rồi giải nở tùy ý ném ra hòn đá nhỏ giải n ở bạo tạc pháp thuật cũng không phải là đơn thuần cùng loại bạo viêm thuật dạng này nguyên tố pháp thuật mà là cùng hắn thiết kế cho đạn nã bạo liệt ma pháp bình thường trực tiếp đem ma lực nổ tung pháp thuật hắn thi pháp hiệu xuất viễn siêu nó vốn nên lệ thuộc tam hoàn phạm chủ thẳng bức ngũ hoàng trở lên cũng nguyên nhân chính là đây tại dưới tình huống bình thường hắn đối với rời g i ạ c ma lực hấp thụ năng lực c ũ n g c ự c cao đủ để cho ả nẻ sinh ra ảo giác ma lực tại không có ngoại bộ tác dụng dẫn đạo dưới hội tự động tràn vào hiệu suất cao trong pháp thuật giải nở cái này tam hoàn pháp thuật tại ma lực hiệu suất bên trên hoàn toàn có thể so sánh ngũ hoàn pháp thuật người chú ý tới đâu ta một mình sáng tạo ma pháp pháp thuật này ta đem nó mệnh danh là hoàng hậu sát thủ có thể không đơn thuần là ngươi chỗ tưởng tượng đơn giản như vậy giải nở lớn tiếng nói đối với a nes phân tích không có bất kỳ trên nét mặt biến hóa vẫn như c ũ là hời hợt kia bộ dáng muốn hay không dùng sinh mệnh của ngươi đến thử một chút ngươi vừa rồi những cái kia phân tích có bao nhiêu là đoán đúng lại có bao nhiêu là đoán sai hắn nói ra cái này khiến a nes cảm nhận được một tia gấp gáp giải nở thoạt nhìn thành thạo điêu luyện không có chút nào chịu ảnh hưởng nếu như không phải diễn kỹ rất thật khẳng định như vậy là a nes vừa rồi suy đoán bên trong có trình độ nào đó sai sót mà lợi dụng cái này sai sót thế tất hội dẫn đến chính mình bại trợn à nè không dám hành động thiếu suy nghĩ nhưng ít ra nàng cho là mình có quan hệ giải nở bạo tạc pháp thuật một lần chỉ có thể ảnh hưởng một cái vật thể suy đoán là chính xác tiếp xuống chỉ cần để giải nở tất cả công kích đều xa cách mình liền không thành vấn đề cứ việc còn không rõ ràng lắm giải nở bạo tạc pháp thuật đến tột cùng là thế nào tác dụng có thể à nè rõ ràng chỉ cần không cho giải nở có tới gần cơ hội của mình như vậy hắn bạo tạc pháp thuật cũng liền không có chút ý nghĩa nào a nes giơ tay lên chung quanh một trận cồn phong càn quét phong bạo tạo thành một cái hình cầu đem a nes bao phủ ở bên trong nàng quyết định dùng loại này tự bế phòng ngự thủ đoạn đến đ ố i kháng giải nở quỷ dị pháp thuật giải nở nhữ lông mày dạng này a nes mình đích thật rất khó ra tay hắn âm t h ầ m tính toán chính mình trước mắt thủ đoạn công kích l à n g cả sờ v ĩ n h hàng xí dương tại học đồ giai đoạn có thể mỗi ngày phóng ra hai lần dựa theo giải nở trước mắt tiêu chuẩn đầy đủ sử dụng ba lần vừa rồi đã dùng hết một lần cho nên còn có hai lần lẽ dẹ dịt mê vụ bình t r ư ớ n g cùng vĩnh hàng xí dương cùng loại cũng còn có hai lần sử dụng cơ hội nhị hoàn bạo viêm thuật g i à i n không làm quá nhiều cân nhắc tại đối mặt tạ nẹt thời điểm pháp thuật này trăm phần trăm sẽ bị pháp thuật phản chế lớn nhất công dụng đại khái liền là đem nó chuyển hóa làm hoàng hậu sát thủ bom sử dụng bất quá đối mặt tạ nẹt dạng này thần kinh bách chiến pháp sư chiêu số giống vậy g i à i n không cho rằng có thể tái khởi đến tác dụng quá lớn dài nở trước mắt lớn nhất dựa vào chính là mình cái này tam hoàn trong pháp thuật chưa bị a n e s nắm giữ cùng còn không có hiện ra ở a n e s t r ư ớ c mặt năng lực cơ hội không nhiều nếu như mấy lần thử nghiệm thất bại như vậy a n e s suy đoán ra giải n ở bạo tạc pháp thuật bản chất cũng không khó cho đến lúc đó tình thế liền sẽ tính áp đảo bất lợi nghĩ tới đây giải n ở lấy ra một khối đá vụn đây là lúc trước bạo tạc phá hư phòng ăn trong lòng đất tài liệu t h ì hắn đem nó chuyển hóa làm bom đ ó lấy hướng phong bạo vờn quanh a n e s ném ra ngoài vô dụng a n e s t cơ khẩy cái này tứ hoàn pháp thuật ẹ ạ l ẹ phong bạo thành lũy có thể nói là tứ hoàn trong pháp thuật đối mặt ma pháp công kích kháng tính mạnh nhất một cái tuy rằng thân ở gió bao bên trong ạ n e cũng không có cách nào hướng ngoại giới phát động công kích nhưng đang là như vậy tự bế tính mang đến cực cao phòng ngự tính năng nàng nhìn thấy cái kia một cục đá bay hướng mình lại tại đánh trúng phong bạo bình t r ư ớ n g sơ đã mất đi phương hướng ngã rơi trên mặt đất đánh nghi binh vẫn là ạ n e cảnh giác cái kia một khối t h u ậ t nhìn thường thường không có gì l ạ cục đá nàng biết rõ bất kỳ cái gì bị giải n đụng vào qua đồ vật cũng có thể là trí mạng bom nhưng mãi cho đến mười giây về sau viên tia cục đá đều không có chút nào muốn bạo tạc vết tích anes đang muốn dùng một ít thủ đoạn đến sò、so、xét thời điểm nàng đột nhiên phát hiện chính mình chung quanh phong bạo bình t h ư ớ n g tựa hồ sinh ra dị biến đây là anes còn chưa kịp tinh tế do xét liền thấy gió bão hàng rào bên trên bạo tạc bắn ra toàn bộ e a lẹp -E、phong bạo t h à n h lũy lúc này mà toàn bộ biến thành bom mà anes thì là nằm ở gió bao trung tâm cũng chính là bom vị trí trung tâm ầm ầm một tiếng vang thật lớn tại trong nhà ăn quanh quẩn chấn lạc vô số cho bụi trên mặt đất lưu lại một cái hố cực lớn a nest quần áo trên người rách tung tóe lộ r a trắng non thân thể nếu như không phải có ma pháp hàng rào bảo hộ nàng khả năng đã thịt nát xương tan dù sao không ai có thể dự liệu được nguyên bản vì chính mình cung cấp che chở phòng ngự pháp thuật vậy mà lại trở thành giái nở cái kia quỷ dị kinh cùng bom nàng nhìn thoáng qua trên mặt đất cục đá vụ kia vẫn như c ũ hoàn hảo không chút tổn hại nói một cách khác g i ả i nở mới vừa rồi là thông qua khối này đá vụn đem ạ nes phong bạo thành lũy pháp thuật biến thành bom nguyên lai pháp thuật của hắn không riêng chỉ có một loại hình thức một loại hình thức là tiếp xúc đến bom người sẽ bị nổ rớt mà biến thành bom vật thể thì không có việc gì một loại khác hình thức là biến thành bom vật thể chính mình bạo tạc cái này là làm sao làm được Ánès l ú c này n mới cảm h ậ n đ ư ợ c giái n cái c kia liên tiếp danh hiệu cũng không phải là hư danh n ũ g k hai ô n g phải hư là d n nàng nhìn về phía vị này h phía về vị t u ổ trăm tám h ư cũ chỗ có như hắn ngay từ đầu chỗ tuyên ngôn như thế, không thế, từ đầu d i động nửa b ư Trưng ớ c 283, xuyên tim công kích liên tiếp giao thủ lúc đầu coi là sẽ bị trong nháy mắt miểu sát giải n thế mà chiếm cứ đến thượng p h ò n g mà aneth thậm chí ngay cả liền gặp khó cái này thật sự là khó mà dự liệu được kết quả bà peter không dám tùy tiện xuất thủ lo lắng cử động của mình hội nhiễu loạn dài nở kế hoạch hắn trợn mắt h á hốc mồm mà nhìn xem dài nở nhất cử nhất động hắn cái k i a quỷ dị bạo tạc pháp thuật thực tại ra bạo tịt t ở đối với ma pháp lý giải dài nở hoàng hậu sát thủ đang như hắn linh cảm nơi phát ra giống nhau có hai loại bạo tạc hình thức hắn bản chất là pháp thuật mô hình bên trong bổ sung chuyển di năng lực vừa rồi ném ra cục đá tự nhiên là kèm theo bạo tạc pháp thuật nhưng đây cũng không phải là trực tiếp nổ tung loại hình mà là tại tiếp xúc đến ạ n e ma lực hàng rào một n á y mắt đem bạo tạc pháp thuật truyền đưa cho cái kia ma lực hàng rào khiến cho vởn quanh ạ nẹt mạnh nhất tấm chắn trong nháy mắt biến thành trí mạng nhất bom đương nhiên dạng này truyền lại chỉ có thể có một lần lại sau này pháp thuật liền không cách nào lại bảo trì nguyên bản hình thái tiếp tục truyền lại đơn giản lý giải liền là bị giải nở đụng vào sự vật có thể sẽ trực tiếp bạo tạc cũng có thể sẽ tại tiếp xúc đến thứ nào đó về sau làm cho sự vật kia bạo tạc hồ hệ thuyền chén vàng chính là sử dụng loại thứ hai bạo tạc hình thức giải nở thông qua đem nó chế tắc thành bom truyền bạo tạc pháp thuật cho a nes quần áo cái này mới thành công dẫn bạo chỉ tiếc a nes bản thân mười phần chú ý cẩn thận toàn bộ hành trình đều không dùng tay trực tiếp đụng và o hổ hển hình chén vàng không phải giải nở sớm liền có thể đem bạo tạc pháp thuật chuyển rời đến a nes trên thân thể đây đối với cực độ dựa vào ma lực hàng rào phòng ngự các pháp sư mà nói là một cái tin dữ bởi vì cho dù ma lực hàng rào có thể chống cự phần lớn ngoại lai công kích nhưng ai có thể nghĩ đến cái này bảo hộ tâm chắn của mình sẽ bị giải nở trực tiếp biến thành bóng đầu a nes trường bào hư hại rất nhiều lộ ra dưới đáy bị bạo tạc gây thương tích đến làng làng da có thể nhìn thấy cái kia máu thịt be bét địa phương đang không ngừng nhúc ních một lần nữa sinh trưởng tổ hợp thành r a thịt trắng đ o á n cái này kinh người tự lành năng lực chỉ sợ chỉ có trực tiếp đánh trúng nàng bản thể mới có thể tạo thành tính thực chất tổn thương giải nở âm thầm nghĩ tới hắn đang tìm kiếm cơ hội đưa tay lại là một đạo vĩnh hàng xí dương phi da sán lạn liệt dương kính bắn thẳng về phía a nes đổi lại bình thường anes đại khái có thể đẩy không thèm để ý một cái pháp thuật phản chế liền giải tỏa kết cấu mất cái này hòa cầu nhưng bây giờ nàng nhất định phải để ý lái nở phải trăng tại vĩnh hàng xí dương bên trong tăng thêm bạo tạc pháp thuật hoàng hậu sát thủ pháp thuật phản chế tác dụng phạm vi cùng phạm vi nổ vừa vặn trung điệp nói cách khác anes nghĩ muốn tiến hành phản chế nhất định phải đem chính mình bại lộ tại bạo tạc công kích trong khoảng cách thân thể nàng trước một bước động tác tam trọng thêm ma pháp ra chỉ dưới a n e độ đột phá nhân loại cực hạn nàng hướng một bên né tránh ý đ ồ trực tiếp tránh thoát một kích này chỉ cần đánh không chúng liền không có bất kỳ ý nghĩa a nes hướng bên trái di động rất nhanh liền vòng qua vĩnh hàng xí dương phạm vi công kích cái kia một quả cầu l ử a chúng đích phòng ăn một bên vách tường ném ra một cái cự đại lỗ thủng có thể nhìn thấy đối diện hành lang nàng không có dừng lại tiếp tục di động tìm kiếm lấy dài nở sơ hở hắn vẫn như cũ đứng lặng tại nguyên chỗ không biết là thật xem thường a nes vẫn là đặc thù nào đó sách lược nhưng đã như vậy á nè tự nhiên muốn lợi dụng điểm này quanh co qua đi vào g i ả i nở phía sau á nè trong tay sương mù màu đen tạo thành một thanh đầu thương tụ lực ném một mạch mà thành đầu thương từ g i ả i nở tầm mắt góc chết bay tới thẳng đến trái tim của hắn g i ả i nở tự nhiên chú ý tới điểm này trên thực tế vừa rồi cái kia một vĩnh hàng xí dương g i ả i nở căn bản cũng không có ở phía trên ngoài định mức phóng r a bạo pháp thuật một cách này vẹn vẹn một cái đánh nghi binh hắn sờ lên hổ hển hình chén vàng c h ế c nhẫn thân hình lập tức trở nên mơ hồ rẽ rẽ dịt mê vụ bình t r ư ớ n g có hiệu lực bất kỳ cái gì bắn ra vật phẩm đều không thể t r ú n g đích giải nở đương khói đen trường thương lướt qua giải nở thân thể thẳng tắp cắm trên mặt đất lập tức tiêu tán pháp thuật này xem ra chỉ có vật lý bên trên hiệu quả mê vụ bình t r ư ớ n g còn có một lần sử dụng cơ hội vĩnh hằng xí dương cũng còn thừa lại một lần lưu cho giải nở cơ hội không nhiều lắm nhưng hắn lần này đánh nghi binh không chỉ có riêng như thế tại khói đen trường thương cùng dài nở sượt qua người trong nháy mắt từ dài nở tay phải nào đó thứ gì bay ra ngoài trực tiếp hướng ả nè lại muốn dùng một chiêu này sao ả nè dẫm ở trên vách tường ngự lực lập tức trong tay khói đen x e n lẫn tạo thành mấy chi phi tiêu nàng một bên động đậy thân thể một bên đem phi t i ê u bắn ra đường đường đường liên tiếp ba lần phi tiêu toàn bộ chúng đích cái kia lóe sáng vật thể khiến cho đường đạn sinh ra chết đi hướng phía rời xa ả nè phương hướng rơi xuống nhìn thấy dải n ở không có chuẩn bị ở sau a nes hai cánh tay phân biệt cấu trúc ra hai thanh đoàn kiếm cả người lấy cao phóng tới dải n ở chuẩn bị chính diện công phá ỵ xạ dị hiện hách chiến giáp hiện hách chiến giáp tại tứ hoàn phòng ngự loại trong pháp thuật thuộc về mạnh nhất một loại nhưng ở ngũ hoàn phòng ngự loại trong pháp thuật liền chỉ có thể coi là trung du tại lục hoàn trước mặt thì bị phân loại làm miễn cưỡng có thể sử dụng trình độ a nes lúc này, lấy ngũ hoàn pháp thuật cấu trúc cái này hai thanh khói đen đoàn kiếm chẳng những sắc bén hết sức mà lại mang theo mánh liệt ăn mọc tính đủ để sẽ mở hiển hách chiến giáp cái kia vững như thành đồng phòng bị g i ã i n ở đối mặt a nes sắt chiêu không chút hoang mang chậm rãi giơ lên tay phải làm ra một cái chuẩn bị búng ngón tay động tác hắn thiết trí bom ở đâu a n e lập tức có chút hoảng hốt nàng nhìn chung quanh không có bất kỳ vừa rồi từ g i ả i n ở trong tay rời đi sự vật hắn lẽ ra không có có cái gì có thể dẫn bạo mới đúng đây là phô trương thanh thế hù dọa ta sao a n e s rất nhanh phản ứng lại lúc trước vĩnh hằng xí dương cũng không có dân bạo hiện tại dãi nở cử động rất có thể là tại đánh cờ ý đồ đe dọa chính mình để cho mình từ bỏ lần này công kích từ đó tránh thoát một kiếp chiến đấu như vậy tư duy rất khó để cho người ta tưởng tượng đây là người chưa từng có minh sắc chiến đấu ghi chép pháp sư sở tác sở vi trước mắt dãi nở tại a n e s trong lòng đã không còn đơn thuần là cái học thức bên bác đê giai pháp sư mà là một tên lực lượng ngang nhau đối thủ chi tiết hắn chọn sai đội ngũ Thật có chút có đ a u lòng n cái à y anh A-Nex tay tuấn nghĩ thầm, nhưng trong tay vẫn thầm, mặt. là quả quyết kiếm đem đoàn kiếm đâm ra. Đúng ra. lúc này, A-Nex vang lên kim loại và phía sau, chạm loại kim t h h nhận, a n Nàng vàng âm. Cái gì? Nàng vội vàng xác vội gì? t r o n chiến vụn sáng đang g giữa, kích thích đá ở giữa, một cái h đấu đá đồ một vật, ở lập lệ ư ớ n g phía p h ư ơ nes g hướng của mình trước tới. n của lúc bay a Đây là lúc trước a dùng phi tiêu đánh rơi đồ vật từ g i ả i nở trong tay ném ra đông tây làm sao lại chính mình rõ ràng đã đem nó đánh bay làm sao lại lại hướng phía chính mình trở về rồi a nes lúc này mới nhìn rõ ràng cái kia tại dưới ánh đèn lấp lánh sự vật đến cùng là cái gì cái kia là một chiếc nhẫn trên mặt nhẫn nhô ra một đạo ánh sáng màu đỏ trực chỉ a nes thân thể cùng lúc đó giải nở tay phải búng tay một cái chương 284, t h ứ ba bom kẻ bại ă n ủi chiếc nhẫn này chính là giải nở tại sẹt nạ phiên chợ lớn đạt được lễ vật hội tương hô hấp dẫn một đôi chiếc nhẫn h án tỏa ra h à o quang màu đỏ có thể chỉ dẫn tương hô vị trí đồng thời cái này hai cái nhẫn cũng sẽ tới gần đến cùng một chỗ trái nở lúc trước đem hai cái nhẫn bên trong một viên giao cho hệ ly mì đảm bảo vừa mới thì từ nàng chỗ đó lấy trở về mà đổi thành một chiếc nhẫn ngay tại trái nở trong túi chữ vật về phần túi chữ vật hạ lạc thì từ tâm tư kín đáo anes thích đáng bảo tồn tại trên người mình lúc trước hồ hệ nềm h chén vàng bạo tạc phi thường tinh xảo không có đem trái nở túi chữ vật nổ bay mà là đem nó không cẩn thận di lưu tại a nes trên thân cái này chính là vì lần này công kích mà t r ô n xuống phục bút lợi dụng tương hô hấp dẫn đặc tính cái này mai đã biến thành bom chiếc nhẫn sẽ tại a nes đem nó đánh bay về sau lần theo nguyên bản năng lực trở lại một cái khác mai bên người bởi vậy tạo thành cái này mai a nes vô luận như thế nào cũng chạy không thoát phi hành bom nguyên bản dài n còn có lo lắng phải chăng a nes sẽ nhìn ra một chiêu này dù sao cửa hàng kia vẫn là nàng đề cử cho dài nơ chủ tiệm xem ra cũng cùng a nes nhận biết nhưng căn cứ đạt s ỉ thuyết pháp hiện tại a nes đã không còn là nguyên bản nàng cái kia người ngụy trang có thể đọc đến a nes ký ức có thể không nhất định có thể đối những chi tiết này sự tỉnh rõ như lòng bàn tay đây là g i ả i nở thành công quan trọng chiếc nhẫn tiếp xúc đến a nes bao quanh ma pháp hàng rào lập tức sinh ra ma pháp tác dụng a nes có thể rõ ràng cảm giác được chính mình ma pháp hàng rào đang tại thoát ly k h ô n g chế nàng ý đồ phân tích g i ả i nở bạo tạc pháp thuật nhưng nàng phát hiện tại tứ hoàn đến lục hoàn khu ở giữa pháp thuật này căn bản không có khả năng thành lập mặc dù đã thu được nhiều như vậy tình báo anes vẫn như cũ không cách nào phân tích pháp thuật này nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn chung quanh ma pháp hàng rào vỡ vụn bại nước đón lấy bạo tạc thình thịch dài nở tầm mắt bên trong anes bị sung kích lực xé nát từ với bạo tạc từ bên trong bắt đầu mà ngoại bộ thì bị còn lại ma pháp hàng rào thích đáng bảo hộ lấy cho nên nhìn xem đây hết thể phát sinh tựa như nhìn một trận im áng phim tại một cái thỏa cầu hình không gian bên trong à nè cái kia nguyên bản giàu có mị lực thân thể bị bạo tạc xe rách v n mẹo huyết nhục vẩy ra dán tại ma pháp hàng rào trên nội bích bởi vì là tại bịt kín không gian dẫn bạo cho nên uy lực nổ tung mạnh hơn có thể nhìn thấy à nè thân thể bành trướng cấp tốc lấp kín toàn bộ không gian ma pháp hàng rào đến lúc này mới từng bước tiêu tán cái kia một bãi thịt nát từ trên bầu trời rơi xuống hình thành một trận tanh hôi mưa máu kết, kết thúc rồi à b ạ pitler vừa mới thở dài một hơi đã nhìn thấy tại cái kia trong huyết vũ một người cả người làm máu cái bóng xuất hiện hắn gầy như quét ủi trên da tràn đầy nát giữa cùng mủ đau nhức khuôn mặt đã hư một nửa có thể trực tiếp nhìn thấy trần trụi lợi cùng lồi ra ánh mắt cả người bị huyết nhục tẩy lễ phảng phất phủ thêm một kiện màu đỏ trường bảo đây chính là bản thể sao đ ạ t sĩ có chút meo cặp mắt lại nhìn xem cái kia nhân hình sinh vật mà để cho ta trở nên như thế xấu xí không thể tha thứ a nẹt phát ra chấm thấp nam tử g ầ m thét chung quanh hắn huyết dịch hóa thành lợi kiếm chỉ hướng giải nở vị trí phương hướng chết xoát xoát xoát trường kiếm màu đỏ ngòm đồng loạt bay về phía giải nở phương hướng nhưng đều bị chết s ạ đã mất đi mục tiêu rẽ rẽ dịt mê vụ bình t r ư ớ n g sử dụng một lần cuối cùng p h o n g ngự giải nở giơ lên tay phải một đoàn hừng hực mặt trời mọc làng c ả sờ v i n h hằng xí dương hỏa cầu thật lớn trong khoảnh khắc nuốt sống a n ẹ thân thể làm hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn nhưng có thể nhìn thấy hắn thân thể bị thiêu đốt địa phương cấp tốc lại sinh mọc r a mới huyết nục vĩnh hằng xí dương chỉ có thể tạm thời ngừng lại a nes hành động lại không cách nào hoàn toàn phá hủy hắn cái này đã là lực lượng cũng là nguyên rủa hì hì các ngươi là không giết chết được ta a nes thừa dịp lên hỏa diễm yếu bất khe hở đông nhiên hướng phía trước v ọ t tới trong tay còn lại huyết nục ngưng kết thành một thanh lưới dao phong mang tất lộ tồi khô là hủ mục tiêu của hắn là dải nờ một đạo hồ quang đem dải nớ bao phủ ở bên trong nếu như giải nở tiếp tục bảo trì nguyên bản chỗ đứng như vậy thế tất yếu bị trọng thương ngay tại a nes tùy tiện trong tiếng cười giải nở cứ như vậy không nhanh không chậm hướng về sau đi một bước người câu nói tiếp theo là không phải đã nói một bước bất động sao người cái này hốn đản lừa đảo giải nở nói ra nhìn xem a nes trường kiếm từ trước người mình lướt qua lông tóc không thương không phải đã nói một bước bất động sao người cái này hốn đản lừa đảo a nes gầm t h é t đạo h ắ n từ trước đó một hệ liệt chiến đấu bên trong thông qua giải nở sở tác sở vi trong tiềm thức đã lưu lại giải nở không biết di động ấn tượng lúc này đối mặt đột nhiên biến hóa hắn vội vàng không kịp chuẩn bị mặt khác ta trước đó hẳn là còn nói qua một sự kiện đó chính là chỉ có búng ngón tay thời điểm bom mới có thể dẫn bạo giải nở sâu kín nói ra làm cho ạ nẹt r h ừ n g lớn hai mắt hắn rõ ràng nhìn thấy tại trước ngực của mình có một cái kim quang lóng lánh chiếc nhẫn hồ hển thuyền chén vàng chiếc nhẫn thu cất đi t a sau cùng bom g i à i n ở mỉm cười bạo tạc pháp thuật thông qua hổ hển hình chén vàng chiếc nhẫn truyền lại tại à nè thân thể bên trong lan tràn tiếp theo một cái trước mắt à nè còn chưa kịp nói ra nửa câu cả người liền kịch liệt bành trướng ngay tại mọi người cho là hắn hội kịch liệt nổ bể ra đến thời điểm à nè thân thể liền vừa vội nhanh v ặ n mẹo kiềm chế với một điểm cuối cùng lặng yên không một tiếng động hóa thành một vũng máu g i à i n ở lấy pháp sư c h i thủ tiếp nhận hạ xuống hổ hển hình chén vàng c h i ế nhẫn đồng thời đem cái kia một vũng máu thu thập lại chứa vào một cái pha lê vật chứa bên trong tiến hành một chút cơ sở ma pháp kiểm t r ắ c giải n ở xác nhận huyết thủy này đã không có bất luận cái gì sinh mạng thể t r ì n h à nè không thông suốt qua cái này huyết thủy phục sinh mới lại dùng đơn giản một chút phong ấn loại pháp thuật đem nó thích đáng bảo tồn giải n ở lại tìm tới chính mình túi chữ vật rất may mắn chính là cái này cái túi không có lúc trước kịch liệt trong giao chiến tổn hại giải n ở xác nhận đồ vật bên trong không có coi tổn thất lại đem chứa lấy à nè hải cốt cái bình ném đi đi vào vật này ta hội đề giao cho ma pháp hiệp hội căn cứ suy đoán của ta cái này người ngụy trang hẳn là cùng một loại nào đó nghiêm trọng vi phạm lệnh cấm pháp thuật có quan hệ giải nở chưa hề nói càng nhiều từ vừa rồi biểu hiện đến xem a nes bản thể nên liền là cái kia toàn thân hủy hóa nát giữa nam tử hắn nói tới câu kia là nguyền rủa cũng là lực lượng khả năng liền là hắn năng lực nơi phát ra a nes có được lâu đời tuổi thọ không ngừng ngụy trang thành hắn nhân sinh công việc nhưng hắn lại muốn chạy trốn cách loại này vận mệnh vì tìm kiếm một cái thích hợp thân thể hắn mới muốn bạp tịt t ở linh hồn chuyển di pháp thuật lại không nghĩ rằng đưa tại nơi này hắn thất bại nguyên nhân rất đơn giản đó chính là chọc tới giải nờ chương 285, kết thúc đến tiếp sau làm việc đều đâu vào đấy triển khai ed gạ trên thân phong lớn pháp thuật theo a nes tử vong mà giải trừ g i ả i nơ bọn người tìm được hắn vì hắn áp dụng trị liệu xem như bảo vệ một cái mạng bạp tịt t ở tuy rằng nhận lấy a nes bức hiếp nhưng trung quy là xúc phạm cấm kỵ hắn đem lại nhận ma pháp hiệp hội chế tài có lẽ nửa đời sau cũng sẽ ở trong lao ngục vượt qua mà có quan hệ linh hồn chuyển di pháp thuật tất cả chi tiết trải qua cao giai nghị hội thảo luận quyết định vĩnh c ử u phong tồn bà ạ t ị t tở các học sinh từ với bà ạ t ị t tở kiên trì không có bị truy cứu quá mức nghiêm trọng trách nhiệm bọn hắn sẽ tại cẩn thận kiểm không có điều tra linh hồn chuyển di pháp thuật bất luận cái gì chi tiết ký ức về sau bị phân phối đến từng cái khác biệt bán vị diện tiến hành ba đến năm năm trừng phạt phục vụ về phần bị bệnh bọn nhỏ thì được gan bài tiến bất hủ vương tọa lệ thuộc trực tiếp bệnh viện bà ạ t ị t t ờ tại o s bổn c ả dạ chứng bên trên công hiến thôi động cái này một tật bệnh nghiên cứu chí ít tại hiện giai đoạn bất hủ vương t ỏ a đầu nhập vào đầy đủ tài nguyên tận sức với giải quyết cái này tật bệnh cái này lên vụ án chi tiết đồng thời không có quá nhiều công bố một phương diện linh hồn chuyển di pháp thuật tồn tại có thể sẽ để bà ạ t ị t t ờ cùng đám học sinh của hắn bao quát ma pháp khảo sát đội thành viên cùng những cái kia bị bệnh bọn nhỏ ở vào một cái cực kỳ nguy hiểm trạng thái một phương diện khác cái này khởi sự kiện bên trong liên lụy đồ v ậ cũng v i ệ n siêu giải nở tưởng tượng anes hủy phiêu ta chỉ là chân chính cái kia thi thể của nàng hài cốt bị phát hiện tại chính nàng tư nhân kim khố tầng dưới chóp nhất xem ra cái kia học sinh nói không sai tại một lần kia lữ hành về sau anes liên đã chết bị phạm nhân thay thế đến hiện trường chính là bất hủ vương tọa thất hoàn cao giai pháp sư g i a v i hê lo kẽ phiêu từ với lần này là bất hủ vương tọa tổ chức ma pháp khảo sát đội ngoại trừ giải nở bên ngoài Cái khác pháp sư cơ bản đều lò à là, tử linh hệ hoặc là bất hủ vương tỏa thành này tử bất tỏa mặt linh viên, cho nên cao giai nghị hội mới điều động cái vương nên nghị động hệ hoặc hủ cho cao bổ kẹ phịu sâu kín nói ra hắn cùng giải n ở lần trước gặp mặt vẫn là tại ạn bổ dậy nhà hôn lễ bên trên kết quả cái kia một trận hôn lễ mười ba tên thuần huyết phái nhận biết sụp đổ giải n ở nát sọ người xương hào lan truyền nhanh chóng hiện tại xem ra giải nở nổ rất đường đầu người biện pháp không vẹn vẹn chỉ có thông qua nhận biết sụp đổ còn có vật lý bên trên thủ đoạn để ngài chê cười lò kẹ phịu các h ạ ta cũng không phải quan tinh giả các vị đại nhân có thể dự báo tương lai giải nở cười một cái nói hắn cũng không muốn một mực quấn vào phân tranh bên trong hắn chỉ muốn ăn tính đương một cái nghiên cứu ma pháp pháp sư có thể phiền phức t ự a hồ tổng sẽ tìm tới hắn chẳn g lẽ có cái gì không cần mực nước cũng có thể viết chữ bút lông chim trong bóng tối điều khiển vận mệnh của hắn giải nở tự dễ u như vậy cười tiếp xuống lại mở miệng có quan hệ linh hồn chuyển di pháp thuật căn cứ bạo tịt tờ thuyết pháp bọn hắn trên cơ thể người thân bên trên tiến hành thí nghiệm thất bại xuất hiện cùng loại nhận biết sụp đổ tình trạng giải nở lời nói vẫn chưa nói xong liền bị lỏ kẹ phịu đưa tay ngăn lại giải nở ai n gì người đối với cổ đại ma pháp đế quốc có ý kiến gì không a giải nở có chút không rõ ràng cho lắm không phải đang thảo luận sự kiện phát triển sao tại sao lại liên lụy đến cổ đại ma pháp đế quốc rồi tại người bình thường bị coi là gia súc phàm nhân tính mệnh nhận coi thường cổ đại ma pháp đế quốc ngươi cảm thấy sẽ không có người đã từng thử qua tương tự pháp thuật sao lò kẽ phịu lời nói làm cho giải n ở rơi vào chấm tư đ ó lấy bừng tỉnh đại ngộ bà p ị t t r đưa ra phát ra linh hồn chuyển di pháp thuật kỳ thật sớm tại cổ đại ma pháp đế quốc thời kỳ liền đã có người làm qua thử mà kết quả không hề nghi ngờ đều thất bại tại hiện đại ma pháp cách mạng về sau ma pháp hiệp hội đem cùng loại pháp thuật chi tiết hoàn toàn phong tỏa ngăn cản một mặt là cấm chỉ cái khác pháp sư tiếp tục tiến hành dạng này phi nhân đạo thử nghiệm một phương diện khác cũng là phòng ngừa một ít ra hỏa lợi dụng cái danh này giả danh l ừ a bịp thế là tại người bình thường học tập đến trong lịch sử linh hồn chuyển di pháp thuật đồng thời không có ở cái thế giới này xuất hiện qua bà ạ t e t tờ làm hết thẻ thử nghiệm kỳ thật tại ngàn năm trước đó đều đã có pháp sư tiến hành càng thêm hoàn mỹ thí nghiệm người linh hồn là không cách nào chuyển rời đến khác thân thể của một cái nhân loại bên trong cái kia sẽ khiến nhận biết sụp đổ vô luận song phương phải trăng học qua ma pháp đây là ta có thể nói cho ngươi sự tình c h ỉ ít từ linh hồn con đường này muốn thông hướng vĩnh sinh còn thiếu rất nhiều lò kẹ phịu ánh mắt bên trong không hề bận tâm hắn chậm rãi nói ra cổ đại ma pháp đế quốc di sản không chỉ như vậy theo các loại di tích phát hiện còn có thật nhiều mọi người không ngờ tới ma pháp lĩnh vực đều đã bị cổ đại ma pháp đế quốc chạm đến trên thực tế chỉ cần giải chân chính lịch sử cũng rất dễ dàng cảm nhận được cái kia chế bá vô số bán vị diện của đại ma pháp đế quốc cường đại cũng càng có thể hiểu được hiện đại ma pháp cách mạng là khó khăn dường nào tại giải nở không cách nào tiếp xúc đến địa phương khả năng còn có thật nhiều vượt qua nhận biết tri thức đề giai thậm chí trung giai pháp sư làm hết thảy nói không chừng đều chỉ là đang lặp lại tiền nhân con đường lò kẹ phịu i trong giọng nói để lộ ra điểm này có quan hệ cái kia người nguy trang ta tiến hành một chút phân tích lò kẹ phịu phất phất tay trước người hắn liền xuất hiện từ quang mang sen lẫn mà thành hình tượng kia là cùng loại tế bào kết cấu đồ đồ vật hắn thân thể hài cốt bên trong có đại lượng loại này tế bào có thể vô hạn mọc thêm mà lại tốc độ phát triển cực nhanh có phải hay không khá quen d ả i nờ nghe được lò kẹ phiệu mà nói lập tức liền nghĩ đến một vật tế bào ung thư nhìn thấy d ả i nờ minh nộ biểu lộ lò kẹ phiệu nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu lập tức nói ra loại này tế bào cũng không phải là bình thường tế bào không cách nào duy trì cơ năng của thân thể cho nên hắn nhất định phải không ngừng thôn vệ cái khác nhân loại bình thường tổ chức đồng thời loại này tế bào cũng cho hắn cường đại năng lực tái sinh về phần ngụy trang liền là năng lực này phía dưới bổ sung hiệu quả thông qua ma lực điều khiển tự thân tế bào ung thư khó trách cái kia giả ạ nes sẽ nói cái này đã là lực lượng cũng là nguyền ê n l i rủa thôn vệ hết ạ nes về sau ạ nes lưu tại ma pháp hiệp hội vết tích cũng liền chuyển rời đến người ngụy trang trên thân đây cũng là hắn có thể ẩn tàng nguyên nhân người này thân phận chân thật hẳn là hèn gì. bà si sinh động với cách nay một trăm bảy mươi năm trước pháp sư hắn tại một lần thí nghiệm bên trong t h ụ thường về sau liền mai danh nhận tích không người nào biết hành tung của hắn một trăm bảy mươi năm trước đây thật là lao ra này trung giai pháp sư tuổi thọ cực hạn cũng chính là hai khoảng trăm năm bình thường chỉ có một trăm năm mươi năm không đến sống sót một trăm bảy mươi năm hèn gì. bà si xem ra cùng năng lực của hắn cũng mật thiết tương quan giải nở lúc này không khỏi hơi xúc động nếu như không phải là bởi vì hắn sáng tạo pháp thuật hoàng hậu sát thủ thực tại quá quỷ dị h ẹ n gì? bà si lại bởi vì thân thể nguyên nhân nóng lòng cầu thành chỉ sợ trận chiến đấu này không có dễ dàng như vậy dù sao đây chính là sống một trăm bảy mươi năm l á o quái vật vô luận kiến thức vẫn là kinh nghiệm chiến đấu đều viễn siêu giải n ở có quan hệ h ẹ n gì? bà si chúng ta nắm giữ tình báo không nhiều nhưng có thể biết đến một điểm là hắn lệ thuộc vào cái nào đó cực đoan pháp sư tổ chức cái pháp sư này tổ chức cùng gần nhất rất nhiều lên phạm tội có liên quan căn cứ chúng ta đạt được tin tức ý đồ của bọn hắn là khôi phục cổ đại ma pháp đế quốc vinh quang lò kẹ phịu còn nói thêm tổ chức này tên là hỗn độn chi x à chương 286, hỗn độn chi x à hỗn độn chi x à giải n ở khe n h ư mày đây là hắn chưa từng nghe qua danh tự bất quá trên địa cầu tiếp xúc qua các loại tiểu thuyết trò chơi truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong danh tự bên trong mang theo rắn tổ chức nói chung đều không phải vật gì tốt dán loại này đem sợ h ã i khắc sâu tại nhân loại bản năng bên trong động vật trời sinh liền cùng thiện lương ôn hòa không quan hệ tổ chức này cực kỳ bí ẩn thành viên phần lớn thực lực không tầm thường cơ hồ đều có ngũ hoàn phía trên thực lực không thiếu cao giai pháp sư thậm chí có người cho rằng người lãnh đạo của bọn họ là một danh truyền kỳ pháp sư lò kẹ phiệu giải thích nói bất quá nghe khẩu khí của hắn hắn cũng không quá để ý tổ chức này tổ chức này thành công nhất một điểm liền là hắn bí ẩn tính t ừ v ớ i không hề giống quá khứ những cái kia ngu xuẩn tà giáo đồng dạng tùy ý phát triển tín đồ cướp giật tiền tài h ô n độn chi xà chỉ tồn tại thực lực siêu phàm cán bộ cho nên ma pháp hiệp hội một mực khó mà truy xét đến tung tích của bọn hắn tuy rằng xác định mấy cái thành viên danh tự nhưng luôn luôn không cách nào bắt bọn hắn lại tựa như lần này nếu như không phải g i á nờ vừa vặn quyết định tham gia lần này mà pháp khảo sát đội mà vừa vặn hắn lại ẩn giấu đi thực lực của mình mở phát ra pháp thuật mới như vậy hẹn gì bạ sỉ khẳng định không ai có thể ngăn cản hắn sẽ chỉ ở đem cái này một chỗ sở nghiên cứu chỗ có sinh mệnh đều tàn sát sạch sẽ về sau nên ngang rời đi tổ chức này ngươi có thể hơi lưu tâm một chút bởi vì bọn hắn rất thích tại đê giai cùng chung giai pháp sư tầm đó du tẩu cơ hồ sẽ không ở cao giai pháp sư trước mặt làm loạn lò kẹ phịu nhắc nhở hắn nghĩ nghĩ lại mở miệng nói bất quá thật làm cho ta kinh ngạc ngươi mà đã có tứ hoàn trình độ hắn nói ra làm cho giải nở nhất thời không biết nên ứng đối như thế nào không cần lo lắng ngươi lấy được nhiều như vậy thế giới phản hồi chẳng bằng nói trước mắt chỉ có tứ hoàn trình độ đã là rất chậm chỉ có ngần ấy mà tiến bộ không cần thiết cất giấu lò kẹ phịu phảng phất nhìn ra giải nở lo lắng lập tức nói ra mau chóng hướng ma pháp hiệp hội đưa ra tiến giai thân tình đi thăng lên cao hơn giai vị liền có thể thu hoạch nhiều tư nguyên hơn tiếp xúc đến càng nhiều tri thức từ đó càng nhanh trưởng thành tại ma pháp hiệp hội không có người hội ngăn cản một vị thiên tài bay lên nhớ kỹ thân là cao giai pháp sư điểm trọng yếu nhất là không muốn luôn luôn lấy kẻ yếu ánh mắt đến đối đãi cừng giả hắn câu nói này tựa hồ hàm nghĩa tương đối khá g i ả i nở còn chưa kịp tinh tế phẩm vị lò kẹ phịu liền phất phất tay ra hiệu hắn tối lui nơi này liền giao cho ta đi ngươi có thể chuẩn bị thu thập chủ vị diện đối mặt cao giai pháp sư chỉ lệnh g i ả i nở không dám không nghe theo chỉ có thể hành lễ về sau rời đi lưu lại lò kẻ phiệu một người tại hẹn gì bạ xỉ tử vong hiện trường đợi đến giải nở sau khi đi lò kẻ phiệu mới từ trong túi chữ vật móc ra một bình nhỏ tản ra ngũ thải quang mang đất cát hắn đem nó rơi tại hải cốt bên trên chờ đợi chỉ chốc lát chỉ gặp cái kia một chỗ nguyên bản không có vật gì không gian đột nhiên phát sinh một chút vạt mẹo một cái màu đen kết tinh từ trong hư không hiện hiện bị lò kẻ phiệu dùng pháp sư chi thủ bắt được cẩn thận từng ly từng tý đựng một cái hóng ánh trong bình thủy tinh g i ả i nở ẩn dị ngươi thật đúng là làm cho người kinh ngạc ra hỏa lò kẹ phịu nói nhỏ nghĩ đến rất nhiều cuối cùng đem cái kia bình thủy tinh thu vào chữ v ậ t đại nên ngang rời đi nơi nào đó một chỗ xa hoa dinh thự bên trong một tên thanh niên tóc đen đang nửa ngồi tại lấy gỗ lim chế tắc tinh mị trên ghế hắn có cực kỳ nồng đậm mắt còn thâm tựa như là hơn một cái ngày chưa từng có yên giấc bệnh nhân hắn đang tâm vô b ằ n g vụ chuyên trú vào chuyện trước mắt thanh niên tay phải cầm một khối màu trắng phương đường cẩn thận từng ly từng tí đem nó trồng tại bốn khối nặng trồng lên nhau phương đường bên trên phương đường tạo thành một tòa tiểu tháp siêu siêu vẹo vẹo nhưng vẫn như cũ duy trì đứng lặng khối thứ năm có chút mạo hiểm nhưng như cũ ổn ổn đương đương trồng đến đỉnh tháp thanh niên nam tử lại cầm lên khối thứ sáu đang đang điều chỉnh vị trí chuẩn bị đem nó trồng đến tầng cao nhất thời điểm một tên thanh niên tóc xám x u n g vào tiếng cửa mở của hắn dẫn đến nam tử tóc đen nhất thời thất thủ phương đường tháp cao liền này sụp đổ nam tử tóc đen khẽ to mày lập tức đem sau khối phương đường ném vào trước mắt trong cà phê dùng ngân sắc muỗng nhỏ từ chậm d à i k h u ấ y đều ngươi nghe nói không cái kia d à i nở thế mà từ ý lê sư sở sự kiện vẫn còn tồn tại chẳng lẽ hắn đã có t r u n g giai pháp sư thực lực nam tử tóc xám hơi có vẻ hốt hoảng nói ra trong tay hắn là mới nhất tháp cầu cầu nhật báo phía trên đang phát sinh ở ý lê sư sở bán vị diện ác tính ma pháp phạm tội t r u n g giai pháp sư ạ nẻ xịu p h i ị u cùng ba vị đ ề giai pháp sư bất hạnh bỏ mình cái khác pháp sư hơi có thụ thường phạm tội kẻ cầm đầu hẹn gì bạ s ỉ cũng đồng dạng bị đánh giết phần này đưa tin đương nhiên chỉ là tin vắn bên trong biến mất rất nhiều chi tiết nhưng giải nở hành tung rất dễ dàng liền có thể bị t r a được nam tử tóc xám tự nhiên sẽ biết rõ giải nở cũng tại lần này mà pháp khảo sát đội bên trong mà lại may mắn còn sống sót xuống dưới hạn quá khứ một mực xem thường chính mình cái kia ngu xuẩn đệ đệ cho rằng giải nở bất quá là một cái xa vào với t i ể u sắc ăn chơi thiếu ra bởi vậy tại đời này rời nhà thời điểm hắn liền cũng không có đem gia hỏa này để ở trong lòng đúng vậy gia vận ai ẩ n gì ai ẩ n gì nhà t r ư ở n g tử nguyên bản đám người cho là hắn là một cái mềm yếu ôn hòa gia hỏa nhưng trên thực tế hắn lại là tại thao quang dưỡng hối ẩn tàng bản tính của mình âm thầm kết giao các phương nhân sĩ tạo thành chính mình phụ tá đoàn mà trước mắt vị này nam tử tóc đen chính là chính mình một người cường đại nhất đồng bạn thật không nghĩ đến mới ngắn ngủi thời gian nửa năm nguyên bản đẹp nhất hy vọng giải nở đã thành công tại ma pháp giới xông ra một mảnh thành i ự u thậm chí tiếp xúc đến mấy vị truyền kỳ pháp sư từ nguyên bản tầm thường nhất người thừa kế nhất cử trở thành chạm tay có thể bỏng ẩn gì nhà chuẩn gia chủ m à nhìn xem cái khác mấy người thứ tử là ẩn gì tại phía đông chư quốc dựa vào nguyên bản quan hệ nhân mạch kinh doanh thương nghiệp nhưng thời gian nửa năm cuối cùng có hạn chuyện cho tới bây giờ sản nghiệp của hắn thậm chí còn không bằng giải nở có cả có lạ trường nữ p h í lì ẩn gì vốn là vô tâm với cạnh tranh nàng du tẩu cùng những cái kia ăn chơi thiếu ra ở giữa thưởng lạc nhân sinh về phần kế thừa gia nghiệp nàng cơ hồ không có hứng thú gì nhưng dạ vẫn biết rõ gia hỏa này cùng mình là đồng loại cũng là dấu g i ế m tại hoa tươi trúng độc rán không thể khinh thường tiểu nội ngại đệm ờn gì chỉ có mười bốn tuổi là phụ thân hòn ngọc quý trên tay lần này người thừa kế tuyển chọn nàng không có thăm gia bởi vậy không đang suy nghĩ trong phạm vi dạ vẫn có chút nóng nảy nếu như dựa theo trước mắt tiết tấu tiếp tục chỉ sợ giải nở rất nhanh liền có thể trở thành trung giai pháp sư cho đến lúc đó có được ma pháp hiệp hội ủng hộ hán tại người thừa kế tranh đoạt bên trong thế tất sẽ chiếm theo ưu thế lớn hơn nhưng nam tử tóc đen ánh mắt hiển nhiên không có ở trên đây dùng vào cái khác hai ngón tay kẹp lấy báo chí ánh mắt rơi tại hẻn gì bạ sĩ danh tự bên trên bạo thực không nghĩ tới ngươi thế mà đưa tại nơi này thật là khiến người bất ngờ chương hai trăm tám mươi bảy đến từ cố hương thư y sơ bán vị diện sự kiện đăng báo mấy ngày sau vini lòn bán vị diện vợ lan tần tử tức dinh thự đây là một chỗ kiến tạo tại phong cảnh như vẽ bên hồ có chút cổ điện kiến trúc vợ lan tần tử tức tiên tổ lấy khai thác bán vị diện thu hoạch được tức vị cho nên y theo di huấn thế hệ đều ở tại bán vị diện bên trong nơi này chính là vợ lan tần gia tộc bản ra vị trí dinh thự lâu hai một chỗ rộng rãi trong gian phòng lớn vợ lan tần tử tức trần trụi thân thể nằm ở trên giường tràn ngập nhăn meo trên mặt hiện ra hồng quang một mặt thỏa mãn bộ dáng lâm vào trong giấc ngủ tại bên kia giường một tên nam tử trẻ tuổi đồng dạng trần như nhậu hắn là vợ l ạ n tần tử tức nhi tử tên này người trẻ tuổi đồng dạng lâm vào ngủ say đồng dạng cũng là vừa lòng thỏa ý tại giường lớn bên cạnh một tên có hơi cuộn mái tóc dài màu xám mặc rộng lớn áo ngủ nữ tử chính đ ố i tấm gương trang điểm nàng một mặt lạnh nhạt hoàn toàn không giống như là làm qua kịch liệt vận động bộ dáng một tên màu vàng kim nhạt tóc dài hầu gái không có gõ cửa liền đi vào gian phòng nhìn thoáng qua trên giường hai nam nhân nàng không có phát biểu bất cứ ý kiến gì Nhân, đến từ chủ vị diện tin tức, hầu gái thanh âm trầm tĩnh như nước nghe không được một điểm gợn sóng đây cũng không phải là loại kia cơ giới thức âm điệu mà là đơn thuần đạm mạc trong vòng nửa năm liền tấn thăng tứ hoàn ta cái kia ngu xuẩn đệ đệ trong nhà nhưng không có như thế xuất chúng xem ra chúng ta thế hệ này ngoại trừ cái kia phong mang tất lộ lạ những người khác kế thừa phụ thân tính cách bề ngoài nhìn như bình thường nhưng trên thực tế lại tính toán tỉ mỉ cô gái tóc xám phị ly ái ầng di nhẹ nói còn có tin tức gì khẳng định hầu gái dùng một loại hơi có vẻ kỳ quái phương thức hồi đáp tiếp tục mở miệng căn cứ điều tra huyết nham người chế tắc đích thật là dạ vần đại nhân hắn tựa hồ cùng hỗn độn chi xà cấu kết trước mắt hành tung không rõ tên ngu xuẩn kia thế mà cùng cái tổ chức kia dính vào liên hệ hắn là muốn cho ẩn g ì nhà bị ma pháp hiệp hội vây công sao phi lý nhữ lông m à y hơi có vẻ không vui bất quá nếu như đem tin tức này thả ra ma pháp hiệp hội có thể sẽ tìm xem tên kia p h i ề n phức hắn kế thừa ẩn g ì nhà hy vọng cũng liền không lớn lời nói xoay chuyển phi lý lại tự lẩm bẩm như vậy nói ra khẳng định a i ơn gì nhà sẽ không cho phép cùng phạm tội tổ chức người dính l i ễ u quan hệ thành viên gia tộc tồn tại hầu gái đáp nàng liếc qua hai người trên giường đại nhân hai người k i a n ê n xử lý như thế nào dựa theo phí ly bình thường biện pháp những này bị qua nàng ân trạch nam tử phần lớn đều sẽ suy yếu một đoạn thời gian rất dài về sau tuy rằng có thể khôi phục nhưng tố chất thân thể cũng không lớn bằng lúc trước quá khứ phí ly sùng hạnh đều là chút không quá quan trọng tiểu nhân vật nhưng lần này thế nhưng là tử tức cùng con của hán không có thể tùy ý xử trí đưa bọn hắn xuống dưới liền nói bệnh nặng một trận ta thí nghiệm cũng đã thành công bọn hắn sẽ không truy cứu phi lì nói ra phất phất tay hầu gái khẽ b ư ớ c cảm nói tiếp còn có một chuyện nàng từ trong túi đưa ra một phong thư thư bên trên có thiếp vàng ký tên sắp phong thì là một cái quen thuộc văn t r ư ơ n g a i ẩn gì nhà văn t r ư ơ n g đây là một phong đến từ ẩn gì nhà thư tràn trọc đưa đến nơi này ừ n phụ thân vẫn là trước sau như một lợi hại liền liền hành tung của ta cũng có thể nắm giữ phí li mỉm cười tiếp nhận phong thư đem nó mở ra nhưng tại nhìn thấy phía trên văn tự về sau sắc mặt có biến hóa đây là ý gì nàng có chút không rõ mấy ngày trước xét nạ bán vị diện xuất nhập cảnh trung tâm quản lý g i ả i n ở xong xuôi thủ tục hắn cầm hai tấm giấy thông hành trở về tới vị trí bên trên cho chờ một lúc chúng ta liền có thể ngồi đoàn tàu trở lại chủ vị diện hắn đem một tấm trong đó giấy thông hành giao cho hệ lì mì nhẹ nói ừng hệ ly mi gật gật đầu nhận lấy cái kia một chương giấy thông hành không giống trước đó hơi có vẻ ghét bỏ bộ dáng hiện tại hệ ly mi đối mặt giải nở thời điểm tâm tình có chút phức tạp giải nở tại y t h ư sở bán vị diện biểu hiện thực tại vượt ra khỏi hệ ly mi dự kiến lúc đầu nàng coi là vị hiệu trưởng này chỉ có lý luận phương diện tương đối lợi hại không nghĩ tới tại pháp sư tầm đó sinh tử chi chiến bên trong vẫn như cũ biểu hiện được chấn định như thế cùng tỉnh táo có như vậy một nháy mắt h ệ ly mỹ thậm chí cảm thấy đến giải nở liền là pháp sư làm gương mẫu chính mình hai lần bị giải nở cứu để h ệ ly mỹ lại thiếu vị hiệu trưởng này một cái nhân tình đây càng để h ệ ly mỹ bắt đầu tỉnh lại trước đó chính mình có phải hay không đối giải nở có quá nhiều thành kiến chuyến đi này là ta sơ sẩy để ngươi xa vào đến trong nguy hiểm giải nở mang theo xin lỗi ngữ khí nói ra hắn nhìn thấy một bên có phục vụ viên ngay tại trào hàng đồ uống liền đem nó chào hỏi tới móc ra mấy cái đồng tệ hai ly cà phê không một chén hồng trà một ly cà phê tiếp nhận ấm áp hai chén đồ uống giải n ở đem hồng trà đưa cho hệ lì mì khoảng cách đoàn tàu xuất phát còn có hai mươi phút chúng ta đầu tiên chờ chút đã đi hệ lì mì tiếp nhận hồng trà nhấp một miếng mặc dù là giá rẻ hồng trà nhưng lúc này tại trong miệng nàng lại so cái gì đồ uống đều càng thêm dễ uống thật xin lỗi hệ lì mì nhẹ nói ta cho tới nay đều đối ngươi khai thác sai lầm thái độ cái này là do ở ta ngạo mạn cùng thành kiến ta thỉnh cầu ngươi tha thứ nghe được hệ ly mi mà nói giải nờ đầu tiên là s ư n sở lập tức cười cười không sao ta tại đương học sinh thời điểm cũng cảm giác đến lao sư của mình đều là ngu xuẩn hắn nói đùa làm cho hệ ly mi có chút ngượng ngùng quay mặt đúng lúc này một tên nhân viên công tác ăn mặc nam tự hướng về giải nờ đi tới hắn đưa lên một phong có thiếp vàng văn tự ký tên thoạt nhìn có chút tinh xảo thư giải nờ tiếp nhận phong thư chỉ nhìn thấy phía trên gửi tới giải n ở a i ẩ n g ì chứ đây là chúng ta mới vừa lấy được đến từ chủ vị diện thư nhân viên công tác bổ sung nói rõ đạo lập tức rời đi làm sao lại biết rõ ta còn ở nơi này giải n ở có chút kỳ quái h ắ n từ với lò k ẹ phịu các hạ sự tình thoáng chậm trễ hai ngày mới rời khỏi xem như chệch hướng dự định hành trình gửi thư người làm xã hội vừa vặn biết rõ mình bây giờ thân ở xẹt nạ xuất nhập cảnh trung tâm quản lý hắn vượt qua phong thư Thấy trên t phong phía được ư sắp văn r ờ n gì Kia Ký khôi cái sói giải ra, là là gào một sắm thét ức phục, g nhận đầu. đây nở ẩn nội h Phong thư à văn trường. từ này ra. Hắn thấy phía trên lạ lắm mà quen u c văn v tự. ế t thư người là giải nở phụ thân, phụ người nở ẩn giải ai là dung trong thư rất đơn giản giải n ở cô cô sệ gì ạ ai ẩn gì với gần đây qua đời sắp tổ chức tăng lễ dựa theo truyền thống dòng họ mấy người bọn hắn rời nhà tại bên ngoài huynh đệ tỷ mội cũng đem tạm thời đình chỉ riêng phần mình hoạt động tham gia ở vào lần liên bang ẩm sở tịt thành phố tăng lễ nếu như trước đi tham gia tăng lễ dại n ở liền đem nhìn thấy mấy cái kia cùng mình tranh đoạt tư cách người thừa kế huynh đệ tỷ mội nhưng nói thật tại trước mắt cái này cái thời gian tiết điểm bên trên tụ tập bọn hắn những người này tựa hồ còn có càng sâu ý vị ở bên trong dại n ở vừa cẩn thận đọc một lần thư tín trong lòng đã có quyết định chương hai bận rộn dại nờ dại n ở có quan hệ chuyện của gia tộc mình nhớ rất ít có lẽ cùng nguyên chủ vốn là không quá quan tâm những chuyện này có quan hệ làm con trai thứ ba dại n ở địa vị hơi có vẻ xấu hổ không phải là một cái nhỏ nhất lại không bằng các huynh trưởng như thế siêu quần bạc t ụ y thế là cái này thiếu khuyết phụ mâu yêu mến gia hỏa liền biến thành một cái tiêu chuẩn ăn chơi thiếu gia hai mươi tuổi liền tấn thăng tứ hoàn pháp sư sử thượng trẻ tuổi nhất hồ hển hềm chén vàng người đoạt giải phát hiện nguyên tố chu kỳ luật tại tử linh hệ di truyền lý luận cùng giống loài diện hóa phương diện cũng có thành tích nếu như bây giờ muốn một cái từ để hình dung giải nơ cái kia đại khái sẽ là tài hoa hơn người trở lại tân nguyện học viện về sau giải nơ rất nhanh liền cho ẩn d ị bản ra gửi ra hồi âm hắn sẽ có mặt một tuần sau tăng lễ mặc dù hắn mới vừa vặn trở về tới trường học giải nơ không có vội vã cân nhắc có quan hệ cùng những huynh đệ kia tỉ mỗi hội mặt sự tình hắn đầu tiên xác nhận một chút antoin có quan hệ có cả có là nhà máy tiến độ rất may mắn c ũ n đường phố tất cả thương hộ đều đồng ý giải nở kế hoạch cải tạo công trình đã với giải nở trở về trước khi đến hai ngày bắt đầu tin tưởng không đến một tháng nơi này liền có thể thành lập được một tòa có quan hệ tân nguyện có cả có là chủ đề nhạc viên xác nhận nơi này tiến độ giải nở lại kiểm tra một hồi tân nguyện học viện lần thứ nhất tháng thi thành tích tại hắn t h ụ y giới trừ bỏ bình thường chương trình học tân nguyện học viện các học sinh còn có sớm tự học cùng tự học buổi tối đương nhiên cái này trước mắt là tự nguyện tham gia tại tự học bên trên sẽ có một vị lao sư ngồi công đường xử án phụ trách giải đáp các học sinh vấn đề cái này biện pháp hiệu quả rất nhanh liền thể hiện tại thành tích cuộc thi bên trên một chút nguyên bản nhập học trước đó liền tiếp xúc qua ma pháp lại nghiêm túc tham gia tự học học sinh thành tích xuất sắc mà một số khác không có tham gia tự học thì không quá tận như nhân ý giải nợ đem tất cả học sinh đều tiến hành xếp hạng các nàng sẽ đơn độc thu đến thứ hạng của mình từ đó xác nhận chính mình học tập tình trạng mặt khác tại giải n ở đi giai đoạn thời gian này hắn xin nhờ ký túc xá tu chỉnh làm việc cũng đã cơ bản hoàn thành tu chỉnh chủ yếu bao quát tại trong túc xá tăng thêm nhiệt độ điều tiết phát t r ợ phân ra một chút tiện lợi công trình các loại dù sao hiện tại đã kiếm được nhiều tiền như vậy cũng nên để cao một chút các học sinh chất lượng sinh hoạt sau đó giải n ở chuẩn bị lại trong trường học đơn độc phân ra một cái thư viện trước đó tân nguyện học viện t à n g thư đều tại một gian thư khố bên trong tương đối nhỏ hẹp càng nhiều sách thì chất đóng tại trong khố p h ò n g tỷ lệ lợi dụng thấp giải n ở một lần nữa thành lập thư viện chính là vì về sau mua sắm một nhóm học thuật tập san cùng ma pháp thư tịch cùng càng nhiều văn sử loại sách báo mở rộng thư khố để các học sinh chân chính lợi dụng lên cái này tòa thư viện tới xử lý xong trường học sự vụ giải n ở mới rốt cục có thời gian nhìn một chút trước mắt học thuật giới tiến độ hãn đoạn thời gian gần nhất đều rời rạc tại học thuật vòng tròn bên ngoài cũng không biết bỏ qua bao nhiêu phát hiện mới hán thủ mở ra trước chân lý bản này học thuật tập san tương đương với thế giới này khoa học trên cơ bản các lớn cao giai pháp sư mới nhất thành quả nghiên cứu đều lại ở chỗ này phát biểu không phân phe phái nếu như muốn nắm giữ tuyến đầu tiên ma pháp thông tin như vậy đặt mua chân lý khẳng định không sai chân lý thiên thứ nhất luận văn là phong bạo nghị hội tờ l ụ t o t ả n tê giác chín hoàn cao giai pháp sư luận văn cái này thiên luận văn lấy nặng tham khảo nguyên tử kết cấu vấn đề Tại các hạ cho rằng, cấu thành nguyên tố nguyên cái h tính phóng hạt h u luật kỳ loại cùng xạ p bị t h ệ này về liền sau, sư đầu cứu nguyên các pháp nghiên hình, tòi bắt tìm tử mô m A.N.T. rằng, thành n giặc các cho hạ cấu u ê nguyên n như tố tử tựa mô ộ một t tổ, tử thành electro, hạt, mà mang điện âm điện tử, thì khối k bánh chủ phần như là nho h giống cái đại điện điện nguyên mang mang gà là mà yếu cự âm đồng dạng k hình ả m nạm mô này bánh gà tổ bên trong.、Cái、này tại tổ khối Cái h gà so với ban đầu một cái thật tâm tiểu cầu mô hình đã kỹ càng cụ thể rất nhiều cũng càng có sức thuyết phục giải n một bên đọc luật văn một bên khác chính mình động lên bút lông chim ngay tại hắn bản bút ký bên trên làm lấy ghi chép hắn không có tùy tiện dễ ưu c ậ t cái này thiên luận văn bởi vì giải n ở biết rõ thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý cơ sở tại không có thí nghiệm chứng minh tình huống dưới bất kỳ cái gì sử dụng c h i thức hành vi đều có thể thu nhận nguy hiểm làm đã dẫn đến mười mấy người nhận biết sụp đổ nát sò、so、người giải n ở rất rõ ràng nghĩ đương nhiên nguy hại cái này thiên luận văn về sau là hai thiên có quan hệ ánh sáng bản chất thảo luận bất cứ lúc nào cái này đ ề tài thảo luận đều là thu hút sự chú ý của người khác cái này hai thiên luận văn phân biệt đến từ sóng phái bợ rù l y ô chu tin cùng hạt phái luis sơ tện i bọn hắn từ riêng phần mình góc độ xuất phát thuyết minh ánh sáng bản chất nhưng rất rõ ràng bọn hắn dù ai cũng không cách nào thuyết phục hay cười cười giải nờ đem luận văn bên trong nâng lên phát hiện mới cùng đối ứng thí nghiệm đều nghiêm túc nhớ kỹ những thí nghiệm này có chút cũng không khó khăn lấy trước mắt hắn trình độ cũng có thể tiến hành giải n ở quyết định có thời gian nhất định phải hào hào nghiệm chứng một chút lại sau này luận văn dính tới từng cái phương diện giải n ở đều từng cái đọc đồng thời làm xong bút ký hắn lấy nặng nhìn một chút những cái kia có quan hệ biến hình chiêm tinh phương diện cơ giới luận văn tuy rằng rất nhiều khái niệm đều nhất thời không thể nào hiểu được nhưng tóm lại cần tiếp xúc một phen đọc xong nhất một thời kỳ mới chân lý giải n ở lại cầm lên luận kim mới vừa vặn lệnh ra liền nghe được một chàng tiếng gõ cửa đông đông đông mời đến giải nở nói ra n g n g đầu nhìn thấy cơn g dở đang từ cửa ra vào thọ vào đến đầu ta nghe hệ l y mị nói ngươi tìm ta trên người nàng là giải nở giúp nàng mua váy dài mặc dù bây giờ đã là xuất vân tri nguyện tháng bảy hạ tuần thời tiết không còn như giữa hẹn h ư vậy nóng bức nhưng gió thu cũng không có như vậy rét lạnh xuyên v á y dài vừa vặn vừa vặn ừm đúng ta cuối tuần cần muốn rời khỏi trường học một chuyến giải nở ra hiệu cơn g dở ngồi xuống lại đi ra ngoài không phải mới vừa trở về sao cận giờ méo một chút đầu g i ả i n ở lần trước đi ra kinh lịch nàng về sau nghe hệ lùi mị nói đang lo lắng sau khi cận giờ cũng có chút t ạ m đạm chính mình cơ hồ không thể giúp g i ả i n ở một tay thậm chí tại đối phương nhất thời điểm nguy hiểm còn toàn vẹn không biết là ẩn gì ra sự tình cô cô của ta qua đời cần tham gia nàng tăng lễ tiến về mượn liên bang ẩ n sợ tin chủ nhật lên đường g i ả i n ở giải thích nói sau đó háng giọng một cái tiếp tục mở miệng ta hy vọng ngươi có thể cùng đi với ta a nếu là thân nhân qua đời như vậy đích thực hẳn là đi ai chờ một chút ngươi mới vừa nói cái gì cận giờ đột nhiên đứng lên một ít không thể miêu tả đồ vật phát sinh giản trình sóng động làm cho giải nở vô ý thức quay mặt chỗ khác ta nói ta hy vọng ngươi có thể cùng đi với ta tham gia cô cô ta tăng lễ tuy rằng không biết phụ thân của ta sẽ đi hay không nhưng mấy cái huynh đệ t ỷ mội vẫn là sẽ tới t r ợ n hẳn là giải nở nói ra hắn ngược lại không phải không nguyện ý một người lữ hành nhưng nghĩ đến trước đó đã đáp ứng cận dở muốn dẫn nàng ra đi vòng vòng lần này chỉ là đơn thuần tham gia tăng lễ sẽ không có nguy hiểm gì liền có như thế đề nghị cái này cái này cái này gặp g i a trưởng có phải hay không có điểm quá sớm cận dở không biết lẩm bẩm cái gì nàng được rồi đối thủ chỉ xoắn suýt một phen mới thấp giọng đáp t ố t t ố t đi bất quá xin cho ta thời gian chuẩn bị tâm lý thật tốt chuẩn bị tâm lý chương á i gì c u hiểu, ẩ n nở không n bị tâm chút lý? Giải g hỏi có ợ c lại. n g ư i ư ơ i k hai ô n g giờ hiểu. h Cận gõ ứng má đỏ, lập trăm ứ c chạy t ố giống n như rời đi v n phòng, nhỏ thanh ra phát ra cạch cạch dày ra ra â tám r o n hành lang quen quẩn. không nàng sinh sinh g phải hay Ta có c để xinh đã i hiểu gì l ầ mươi chín nguyên tử mô hình khoảng cách xuất phát còn có một vòng thời gian g i ả i nở tự nhiên không có rảnh rỗi Hán tại mời cùng mình cùng nhau xuất hành ngày thứ hai, liền đi tới phòng thí nghiệm. Giải nở rất nhanh cơn cùng cùng ngày liền nở tại xuất tới rất mời giở đi Giải ba ố trí xong sử dụng học thuật điểm tích lũy từ xong dụng sử học điểm m lũy pháp hiệp hội đổi đổi lại loại ạ i pháp trận. l hạt phát sinh p h á p trận mỗi cái cần ba mươi học thuật điểm tích lũy cái này không giống với p h ả i nạ phụ thân nguyên thủy p h á p trận mà là trải qua mấy vị pháp sư ưu hóa cải tiến p h á p trận có thể sinh ra không mang theo tạp chất thuần túy dòng chảy hạt đồng thời an toàn có thể dựa vào sẽ không đối người sử dụng sinh ra ảnh hưởng từ với dùng tiêu chuẩn ma thạch công năng bình thường một vị tam hoàn pháp sư liền có thể độc lập điều khiển giải nở tự nhiên cũng có thể sử dụng giải nở bên người phiêu lên một trang giấy phía trên có hắn tối hôm qua thiết kế thí nghiệm sơ đồ phát thảo hắn đầu tiên bố trí một cái mâm tròn tại mâm tròn chính giữa để lên một khối khinh bạc lá vàng sau đó tại mâm tròn một bên bố trí có thể sinh ra tương đối nguyên tố khối lượng ước là bốn nguyên tố hì li họa hạt tạo thành dòng chạy hạt phát trượt tại mâm tròn bên ngoài bố trí kính hiển vi mâm tròn chung quanh là một vòng tiếp nhận bình phong nếu như h í lì h ỏ a hạt đánh chúng tiếp nhận bình phong như vậy thì sẽ lưu lại một cái điểm sáng cái này kính hiển vi có thể bao quanh mâm tròn chuyển động đủ để quan sát được đến từ từng cái phương hướng h í lì h ỏ a hạt vì phòng ngừa q u ấ y nhiễu toàn bộ thí nghiệm trang bị bị chân không lồng thủy tinh đắp lên giải nở có thể thông qua cơ quan đến điều khiển bên trong kính hiển vi chuyển động lắp ráp tốt thí nghiệm trang bị điều chỉnh thử một phen giải nở chính thức bắt đầu thí nghiệm h ắ n khởi động hạt phát sinh pháp trận một trận huỳnh quang lấp lóe nhìn không thấy dòng chảy hạt liền bắt đầu từng bước phun trào đập nệ l á vàng giải nở thiết chi dòng chảy hạt phong thích nhiều lần tỷ lệ rất thấp ước chừng sau mười phút hắn đình chỉ hạt phát sinh pháp trận vận hành tiếp lấy chuyển động kính hiển vi thống kê hắn rơi đang tiếp thụ bình phong bên trên hỉ ly hỏa hạt điểm rơi nếu như dựa theo hạn tệ giặc các hạ quan điểm h í ly hỏa hạt tại cái này thí nghiệm bên trong bị lệnh góc độ hẳn là rất nhỏ nếu như đánh trúng điện tử căn cứ cả hai khối lượng so điện tử đối với hỉ ly hỏa hạt ảnh hưởng cực kỳ bẽ nhỏ có thể không nhìn nếu như đánh trúng nguyên tử như vậy nguyên tử hai bên hệ lẹt cho điện tích triệt tiêu lẫn nhau cũng cơ bản không ảnh hưởng được h ỷ lì h ò a hạt cho nên căn cứ cái kia bánh gà tổ cùng nho k h ô mô hình h ỷ lì h ò a hạt tại cái này thí nghiệm bên trong hẳn là cơ hồ không có bị lệnh đất tập trung tụ tập tại lá vàng khác một bên nhưng mà đương giái n ở làm xong thống kê hắn phát hiện tuy rằng tuyệt đại bộ phận h ỷ lì h ò a hạt đều tập trung ở hạt phát sinh pháp trận đối diện phía bên kia tiếp nhận bình phong nhưng vẫn như cũ có một số nhỏ hỉ l ì h ỏ a hạt xuất hiện đại giác độ bị lệ hiện tượng một bộ phận hỉ l ì h ỏ a hạt bị lệch góc độ vượt qua 90 độ có thậm chí phát sinh 180 độ phản xạ cái này vi phạm với án tệ giặc các hạ nói lên nguyên tử mô hình jainer lại lặp lại hai lần thí nghiệm đạt được sấp xỉ kết quả cái này mới đi đến một bên khác bên cạnh bàn túi người bắt đầu viết căn cứ thí nghiệm hiện tượng nguyên tử tuyệt đại bộ phận khối lượng cùng điện tích hẳn là tập trung ở một cái cực nhỏ trong không gian nguyên tử cũng không phải là giống như là khảm nạm lấy nho khô bánh gà tổ mà là từ một cái cực nhỏ hạt nhân nguyên tử cùng bao quanh nó điện tử tạo thành chỉ có toàn bộ nguyên tử khối lượng tập trung ở một phần rất nhỏ khu vực thí nghiệm hiện tượng mới có thể đạt được giải thích tuyệt đại bộ phận h í ly họa hạt từ hạt nhân nguyên tử tầm đó khe hở xuyên qua dù là đánh trúng điện tử cũng không có chút nào ảnh hưởng một số nhỏ h í ly họa hạt trải qua tiếp cận hạt nhân nguyên tử khu vực nhận lấy hệ lẹt cho điện tích bài xích từ đó ảnh hưởng tới vận động uy tích xuất hiện bị lệch bị lệch góc độ theo hì l ì h ỏ a hạt càng ngày càng tiếp cận hạt nhân nguyên tử mà càng lúc càng lớn có một bộ phận hì l ì h ỏ a hạt vừa vặn đánh trúng hạt nhân nguyên tử thế là phát sinh tiếp cận 180 độ bị lệch giải nợ đem cái này nguyên tử mô hình xưng là hạt nhân nguyên tử thức mô hình hắn tiếp lấy lại bắt đầu tính toán căn cứ tiếp nhận bình phong bên trên các cái góc độ hì l ì h ỏ a hạt tỷ lệ tiến hành tính ra cuối cùng phát hiện so sánh toàn bộ nguyên tử hạt nhân nguyên tử thể tích không đến hắn một phần vạn nếu như đem nguyên tử so sánh một cái lớn như vậy quảng trường như vậy hạt nhân nguyên tử liền là quảng trường chính giữa một quả trứng gà. hắn ngưng bút thở dài nhẹ nhõm giải n ở đồng thời không có đến đây là kết thúc hắn nghĩ nghĩ lại ở phía sau viết xuống một chút phỏng đoán cái thứ nhất phỏng đoán là căn cứ nguyên tố chu kỳ luật vốn có cùng loại tính chất nguyên tố hạt nhân nguyên tử điện tích số tuy rằng khác biệt nhưng tất nhiên có một loại nào đó đặc thù là cùng nhau giải n ở suy đoán là ngoại tầng điện tử phân bố bởi vì căn cứ luyện kim phản ứng một chút nguyên tố luôn luôn cố định tại trong sự phản ứng mất đi đồng dạng số lượng điện tử điều này nói rõ hạt nhân nguyên tử ngoại bộ điện tử cũng không phải là hoàn toàn đồng giá những này điện tử có khác nhau cái thứ hai phỏng đoán thì là hạt nhân nguyên tử khả năng cũng không phải là nhỏ nhất hạt bởi vì khác biệt nguyên tố hạt nhân nguyên tử h ạ c điện tích số cùng tương đối nguyên tố khối lượng cũng khác nhau còn có chất đồng vị tồn tại cùng có pháp sư quan c h ắ c được tính phóng xạ vật chất tại phóng thích ra h ì li họa dòng chảy hạt sau chuyển biến làm một loại khác nguyên tố hiện tượng giải nở phỏng đoán có lẽ có một loại mang lệ lẹt cho điện tích hạt cùng một loại không mang điện hà hạt hai loại khối lượng giống nhau hạt cộng đồng tạo thành hạt nhân nguyên tử dạng này có thể đem nguyên bản mỗi một loại nguyên tố thậm chí mỗi một loại chất đồng vị đều chiếm cứ một loại hạt lý luận đơn giản hóa vì khác biệt số lượng hai loại hạt tạo thành muôn hình muôn vẻ hạt nhân nguyên tử hắn đem có điện hà hạt xưng là hạt nhân không mang điện hạt lại xưng là nợ trồng viết xuống cái này hai cái phỏng đoán giải nở khẽ thở dài một cái trước mắt lấy thực lực của hắn cùng tiếp xúc đến trình độ ma pháp hắn còn không có cách nào nghiệm chứng cái này hai cái phỏng đoán bởi vậy hắn cũng không có ý định đem cái này hai cái phỏng đoán ghi vào luận văn bên trong mà là bảo lưu lại một k i a tư tâm ngừng đầu thời gian đã là buổi chiều giải n ờ lúc này mới ý thức được chính mình còn không có ăn cơm trưa bụng cũng giống như lúc trước quên lãng đói khát như vậy cho tới giờ khắc này mới bắt đầu kháng nghị g i nơ vội vàng thu thập xong thí nghiệm trang bị đem bút ký thu hồi vội vàng đi vào nhà ăn lấy một phần đơn giản đồ ăn liền ăn như gió cuốn bắt đầu ăn no nê -e、về sau hắn về tới phòng làm việc của mình chuẩn bị đem hôm qua chỉ nhìn một lần mục lục luyện kim đọc tiếp tục nhưng khi hắn mở cửa thời điểm mới phát hiện con kia hổ văn m è o con đã ngồi t r ồ m hồm ở g lé n trên bàn công tác liếm lắp chính mình móng vớt tương đương hài lòng bộ dáng trên người ta nhưng không có đồ ăn dài nờ nhung vai đem trong ngực bút ký phóng tới bàn làm việc một góc nhẹ nhàng gãi gãi m è o con đầu ta hôm nay không phải tìm đến ăn mèo vậy là ngươi tới làm cái gì d a i nơ i hỏi sau đó qua ước chừng mười giây đồng hồ hắn mới đột nhiên lấy lại tinh thần lấy ánh mắt kinh ngạc nhìn xem ngay tại cỏ bàn tay của mình con n kia hổ văn mèo con ngươi ngươi nói chuyện rồi hắn mắt nhìn bốn phía xác nhận chính mình không có có nhận đến cái gì huyễn t h u ậ t ảnh hưởng vô ý thức lui lại nửa bước nhìn chằm chằm cái kia con mèo nhỏ một lần nữa tự giới thiệu mình một chút cái kia con mèo nhỏ dừng động tắt lại một đôi mẩu hổ phách con mắt nhìn xem giải n ở ngươi có thể gọi ta phở dày dạ phu nhân chương hai trăm chín mươi lột mèo một lúc thoải mái ngươi có thể gọi ta phở dày dạ phu nhân m è o con cứ như vậy nghiêm trang nói làm cho giải n ở xứng sở tại nguyên chỗ nửa ngày về sau giải n ở mới hồi phục tinh thần lại hắn đi về phía trước hai bước vươn tay trà sát con kia m è o con mặt thật nói chuyện không phải ma pháp gì truyền thanh hắn tự lẩm bẩm như vậy nói ra trên tay không có ở đây xoa nắn m è o con gương mặt xin chờ một chút mèo còn tiếp tục như vậy mà nói còn tiếp tục như vậy lời nói liền sẽ ưng ngủ cùng n g ủ cùng n g ủ cùng n g ủ m è o con còn muốn r ô i ra móng r u ố t kháng nghị nhưng rất nhanh nàng liền thần phục với dải n ở lột mèo công kích phía dưới trong cổ họng phát ra liên miên không dứt tiếng l ầ m b ầ m hai mắt khép hở ngẩng lên đầu hưởng thụ lấy dải n ở toàn phương vị phục vụ dải n ở lột mấy phút mèo mới thu hồi tay xác nhận nói ngươi chính là trong truyền thuyết kia ký túc xá nhân viên quản lý ách phờ g i y dạ phu nhân làm sao đột nhiên dừng lại không đúng ta chính là phờ g i y dạ phu nhân m è o m è o con ngồi ngay ngắn lại lần nữa thuật lại đạo để tỏ lòng thân phận của mình nàng con mắt có chút nhất c h u y ể n giải nở trên b à n vài cuốn sách cùng bút lông chim liền lơ lửng đây là pháp sư tri thủ đây là biến hình thuật năng lực giải nở về tới trên vị trí của mình nhìn xem ngồi ngay ngắn ở trước mặt m è o con ách phờ g i y dạ phu nhân nói chính xác đây là một lần sai lầm m è o phờ dây dạ phu nhân nện bước nhẹ nhàng bước chân từ dài nở trên mặt bàn nhảy xuống ngồi vào trên ghế s a lon đối diện ta tại một lần biến hình pháp thuật quá trình bên trong bởi vì n g o ạ i ý muốn t r ò nên n không có biện pháp biến trở về hình người đã dạng này sinh sống nhiều năm m è o nàng liếm liếm móng nuốt cái kia hài lòng tư thái để dài nở cảm thấy nàng có thể là cố ý đương một con mèo có thể so sánh đương người hạnh phúc nhiều thuận tiện nhấc lên ta biến hình sinh vật cũng không phải là mèo đâu nghe được phờ dày dạ phu nhân dài n ở khe nhúm mày vừa cẩn thận đánh giá một phen trước mắt phờ dày dạ phu nhân cái này mảnh khảnh tứ chi màu hồng viên thịt cùng móng luốt l o hổ đồng dạng hoa văn trên mặt s ợ i dâu thấy thế nào đều cùng một con mèo không có gì khác nhau loại sinh vật này gọi là mô nạ la đến từ một chỗ xa xôi bán vị diện sinh vật m è o tựa hồ có chút đắc ý nói phờ dày dạ phu nhân đứng lên dội lưng một cái cái đuôi của nàng nhổng lên thật cao cuối cùng n ị c h ngậm g i ấ y r ù a thật hay giả g i ả i n ở kéo ra khỏe miệng luôn cảm thấy đối phương đang gặt hắn hắn đứng người lên móc ra cái kia một bản bán vị diện sinh vật bách khoa toàn thư phí hết một phen công phu mà thật tìm được có quan hệ mồ nạ từ đầu lật đến cái kia một trang g i ả i n ở đầu tiên thấy được một cái cùng m è o cơ hồ giống nhau như đ ú c sinh vật hình ảnh phía trên lấy tiếng thông dụng viết mồ nạ chữ chăn nuôi một cái mồ nạ tuyệt đối rất nhanh g i ả i n ở liền hiểu rõ đến loại sinh vật này chỗ kỳ lạ mô nạ là một loại kỳ diệu sinh vật bọn chúng thể nội có khó mà dùng bất luận cái gì phương thức giải thích đồng hồ sinh học loại sinh vật này chuông thoát ly với vị diện bên ngoài mười phần tinh chuẩn đồng thời mỗi một cái mô nạ thể nội đồng hồ sinh học đều kinh người nhất trí làm chúng nó hành vi cũng biến thành cực kỳ có quy luật đơn giản tới nói liền là đến cố định thời gian liền sẽ đi ngủ cố định thời gian sẽ t ỉ n h tới từ với loại này đặc tính tại quá khứ rất nhiều pháp sư đều sẽ chăn nuôi một cái mô nạ làm đồng hồ báo thức sử dụng cũng nguyên nhân chính là đây tại cổ đại ma pháp đế quốc thời kỳ pháp sư cũng đem mồ nạ một lần tiêu chuẩn giấc ngủ thời gian một phần mười hai định nghĩa làm chủ vị diện một giờ giống như là hai cái tiêu chuẩn đồng hồ cắt thời gian nếu như trường kỳ hành tẩu ở bán vị diện bên trong như vậy chăn nuôi một cái mồ nạ tuyệt đối là so mang theo đồng hồ bỏ túi lựa chọn tốt hơn thế mà thật sự có g i a i nơ lại liếc mắt nhìn phở rời dạ phu nhân nói thật hắn vẫn là không có biết rõ ràng mổ nạ loại sinh vật này cùng nấp tại ngoại hình lên tới đáy khác nhau ở chỗ nào bất quá rất nhanh giải nở chú ý tới mổ nạ nguyên sinh không phải địa phương khác chính là đã t r ô n vùi bán vị diện gà loại sinh vật này nguyên bản nơi ở là trong hoang mạc chịu nhiệt bình thường một lần uống nước liền sẽ cất giữ vài ngày phân lượng bọn chúng trên thân đường vần trong sa mạc cũng đã trở thành màu sắc tự vệ tại hơn phân nửa địa khu đều là hoang mạc gà loại sinh vật này đã từng khắp nơi có thể thấy được nhưng theo gà chôn vùi tuyệt đại bộ phận hoang dại mùa nạ cùng ở tại gạ bán vị diện bên trong nhân loại cùng một chỗ bị hủy diệt cũng may từ với mùa nạ bản thân tính đặc thù tại cổ đại ma pháp đế quốc thời kỳ loại sinh vật này liền đã bị rộng khắp chăn nuôi cho nên gạ hủy diệt đồng thời không có đ ố i mùa nạ chủng quần bản thân tạo thành ảnh hưởng quá lớn giải nợ ngầm đầu nhìn xem ngay tại liếm trên lưng mình lông phờ dày dạ phu nhân thế mà thật sự có mùa nạ loại sinh vật này ngươi vì sao lại lựa chọn biến thành cái này pháp sư biến hình thuật cực kỳ đặc thù có thể để cho người ta trong khoảng thời gian ngắn biến thành một loại khác động vật thu hoạch được đối ứng động vật năng lực nhưng cũng có hạn chế tỉ như cơ bản nhất một vị pháp sư tại trong cuộc đời chỉ có thể lựa chọn biến hình vì một loại động vật chỉ cần lựa chọn liền không thể lại thay đổi tại cổ đại ma pháp đế quốc thời kỳ rất nhiều pháp sư đều sẽ ý đồ biến hình vì có thể bay lượn chim chóc hay là một ít có thể trưởng khống nguyên tố ma pháp sinh vật nghe nói tại xa xôi quá khứ còn có pháp sư thành công biến hình trở thành một đầu rồng bất quá những cái kia đều là không có có thể tin tư liệu nghe đồn theo giải n ở m ô nã loại sinh vật này ngoại trừ có thể tinh chuẩn báo giờ phương diện khác cùng phổ thông con mèo không có gì khác biệt thực đang suy nghĩ không thông tấn có người nguyện ý biến hình thành cái này ở trong đó có rất nhiều nguyên nhân m è o phờ i ấ y dạ phu nhân không có giải thích nàng từ trên ghế xạ lòn nhảy xuống vòng quanh ngồi trên ghế giải n ở dạo qua một vòng dùng cái đuôi cuối cọ sát giải n ở ống quẩn ta trước đó một mực tại quan sát ngươi nhìn xem ngươi có hay không tư cách kế thừa cái này một chỗ học v i ệ n nghèo nàng nói ra tiếp lấy nhảy lên d á i nờ bàn làm việc cho nên trước đó tại sao muốn từ nơi này nhảy xuống d á i nờ lại lần nữa kéo ra khỏe miệng hắn ngược lại là không có quá để ý p h ở dày dạ phu nhân nói đến khảo hạch hắn cảm thấy mình trước mắt trình độ hoàn toàn có thể đảm nhiệm cái này một trường học hiệu trường mà lại trước đó hắn cũng không có ở cái này mèo con trước mặt làm qua cái gì việc không thể lộ ra ngoài bởi vậy rất thẳng thắn như vậy kết luận của ngươi là cái gì dài n ở nhún vai nói hắn kềm chế lột mèo xúc động nhìn đối phương m g ồ hổ phách mắt to con mèo ách mồ nạ con mắt tại ban ngày lại biến thành một đầu khe hẹp thoạt nhìn có chút g à o hoạt phờ giày dạ phu nhân cũng không ngoại lệ ngươi hợp cách m è o cho nên ta mới có thể tại trước mặt của ngươi hiện ra thân phận của mình m è o phờ giày dạ phu nhân có chút đắc ý nói nàng ngồi tại dài n ở trên bàn công tác hai con chân trước g i a o nhau đứng đấy cho nên hiện tại có phải hay không nàng sẽ nói với mình cái này sở học viện kỳ thật còn ẩn giấu đi cái gì bí mật loại hình giải nờ nghĩ đến nhưng thở d ậ i dạ phu nhân lại ngáp một cái nói tiếp ngươi sau đó phải đi ra ngoài đúng không vừa vặn ta có muốn bái phòng người tại ồn sợ tít ngươi tiện thể đem ta dẫn đi đi cười mịn chương 291, c ó qua có lại a giải nờ ngần người lập tức tưởng tượng một chút một con mèo cứ như vậy đi bộ nhản nhã đi đi ra ngoài ngồi định kỳ thuyền bộ dáng đích thực có chút quỷ dị bất quá đây chính là thế giới ma pháp phở dạy dạ phu nhân khẳng định cũng có mua vé xuất hành đường tắt giải n ở đột nhiên hoài nghi nàng có thể là vì tình phiếu tiền mới có thể hướng giải n ở đưa ra yêu cầu này ta ở những người khác trước mặt sẽ làm ộ t cái nhu thuận con mèo nhỏ ngươi không cần chất vấn nghề nghiệp của ta tố dưỡng nghề nghiệp của ngươi không phải ký túc xá nhân viên quản lý sao giải n ở nhịn không được nghĩ hỏi lại bất quá nhìn xem phở dạy dạ phu nhân dùng chân sau q ấ y nhiều không đến cùng bộ dáng hắn lại dôi ra tay thay nàng gại gai sau thai không thể không nói phờ dạy dạ phu nhân cái này mềm mại thân thể lột bắt đầu đích thực làm cho nhân thần thanh khí thoải mái phờ dạy dạ phu nhân cũng không có ghét bỏ thể hiện ra làm con mèo không làm mô nạ chuyên nghiệp tố dưỡng rất nhanh liền sủi lơ đổ vào trên mặt bàn trồng vó lộ ra cái bụng một bên phát ra tiếng l ầ m b ầ m một bên hưởng thụ lên dài nở vớt ve tới mặc dù biết đây là một vị nữ sĩ biến hình mà thành mèo nhưng giải n ở vẫn là không có cách nào thay đổi hắn đã có quan niệm ở trong mắt giải n ở đây là một con mèo một người một mèo ngay tại như thế hưởng thụ vui mừng thời gian thời điểm giải n ở cửa ban công bị đẩy ra người mặc váy dài cấn dở trong tay bưng đĩa trên mâm thì là pha tốt cà phê cùng trà chiều nàng nhìn thấy ngay tại đùa mèo giải n ở nhất thời có chút ngây ngẩn cả người ta có phải hay không q u ấ y dày đến ngươi cấn dở sâu kín nói ra con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m giải n ở không ách ta chỉ là thuật tay giải n ở đột nhiên có một loại bị bắt gian tại giường cảm giác hắn vội vàng rời tay phờ d ậ i dạ phu nhân cũng lập tức chở mình từ trên bàn công tác chạy đi giống như bay từ cần giờ dưới chân v ọ t mở cần giờ có chút bất đắc dĩ thở dài nàng đi vào giải n ở bàn trước vung xuống đĩa bởi vì buổi sáng nhìn ngươi vẫn đang làm thí nghiệm không biết có thời gian hay không ăn cơm trưa liền chuẩn bị một chút trà bánh nàng ngồi xuống trên ghế salon hai tay đặt ở trên đầu gối đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem giải n ở tạ ơn g i ả i nở đối với cờ rơ bất thình lình quan tâm cử động hơi nghi hoặc một chút hắn bưng lên cà phê thuần hậu mùi thơm chuyển đến đây là cờ rơ dùng đặc thù thủ pháp pha cà phê so với bình thường muốn vốn có càng thêm mùi thơm nồng nặc i ả i nở đã từng hỏi tham quan cờ rơ là thế nào làm được bất quá nàng chưa từng có nói cho g i ả i nở ở trong đó bí quyết nhấp một miếng cà phê đích thật là cờ rơ hương vị g i ả i nở để ly xuống đem ánh mắt rơi xuống trà bánh bên trên atlantin vương quốc có cực kỳ phong phú trà chiều văn hóa khác biệt giai tầng hưởng dụng trà chiều loại hình cũng không giống liền chỉ từ đồ uống cái này một hạng liền có thể có mấy chục loại khác biệt khác nhau chứng thực đến trà hội tổ chức liền càng thêm phức tạp mà trà bánh làm ạ t l a n tìm vương quốc đặc sắc cũng rất có đặc điểm g i a i nờ nhìn thấy trong mâm là tiểu xảo bánh gạ tổ cùng bánh quy nóng hổi tựa hồ là vừa mới ra lò hắn lại nhìn cơn dơ một cái chỉ gặp vị này thiếu nữ đang mở to lập lòe tỏa sáng hai mắt nhìn kỹ g i a i nờ nhất cử nhất động cảm thấy có chút không được tự nhiên g i ả i nơ đưa tay cầm lên một khối bánh quy để vào trong miệng cùng bình thường ăn có chút không giống nhau lắm thật muốn nói lời nói tài liệu phân lượng tựa hồ có chút không đúng lắm tựa như là hướng về phía thực đơn cơ giới thức tăng thêm tài liệu cuối cùng chế ra thành phẩm bình thường thiếu khuyết một chút đầu bếp linh hồn hương vị chỉ có thể nói là phổ thông g i ả i nơ nuốt xuống khối này bánh quy lại liếc mắt nhìn c ơ n giờ thế nào thế nào hương vị thế nào nếu như c ơ n giờ có cái đuôi mà nói hiện tại khẳng định đang điên cuồng lay động nàng hứng thú bừng bừng mà hỏi thăm tựa như một cái chờ mong chủ nhân cho ăn c h o con ách cũng không tệ lắm dài nờ gật gật đầu lại ăn một cái chén giấy bánh gạ tổ cái này bánh gạ tổ hương vị cũng bình thường rõ ràng là xuất từ tân thủ tay nghề vậy là tốt rồi ân cận giờ đặt ở trên đầu gối hai tay có chút nắm tay tựa hồ một ít sự tỉnh thành công bộ dáng người không ăn sao dài nờ cầm lấy một khối bánh quy nói với cận giờ không không không ta không cần cận giờ vội vàng đứng lên vô vô váy ta chờ một lúc lại đến thu thập ngươi ngươi ăn trước lập tức chạy trốn giống như rời đi giải nở văn phòng để giải nở cảm thấy mấy phần hoang mang lắc đầu giải nở cũng không có n g h ĩ sâu vào hắn uống non nửa ly cà phê đem t r à bánh ăn xong đem nguyên bản buông l ò n g thanh thản tâm tình thu hồi chuẩn bị tiếp tục lúc trước công việc còn lỡ dở hắn nghiêm túc đọc đương kỳ tập san đối với bên trong mấy thiên luận văn làm kỹ càng bút ký lại tiện thể nhìn lướt qua cái khác mấy quyển thứ cấp tập san đợi đến t r ạ n g vào tối cận dơ lại lần nữa gõ cửa đi vào văn phòng thời điểm giải n ở mới chú ý tới đã đến lúc này cận dơ đầu tiên thấy được ă n đến sạch sẽ t r à bánh hơi kinh ngạc lập tức thu lại bàn ăn quay người liền chuẩn bị rời đi chờ một chút cận dơ giải n ở lại gọi ở nàng cận dơ thân thể bỗng nhiên kéo căng có chút cứng đờ quay đầu lại cái sự tình gì những n à y t r à bánh là ngươi làm a g i i nợ nói ra làm cho cần giờ chân tay luôn uống kém một chút đem trong tay đĩa chơi đổ ta ta ta ta chỉ là nghĩ thử một lần phải nạ nàng vừa vặn có một chút thực đơn cho nên ta cũng không cần hiểu lầm cái này lúc này mới không phải đặc biệt vì ngươi học làm cần giờ nói năng lộn xộn giải thích đạo nghe được giải nở mỉm cười tốt ta hương vị cũng thực sự là t â n thủ trình độ hắn lời bình đạo lại làm cho cần giờ gương mặt đỏ lên cái này đây chỉ là vật thí nghiệm vật thí nghiệm ba thoạt nhìn chỉ có tại c ù n g giái n ở đấu võ mồm thời điểm cỡ i ờ mới có thể bông l ò n g một chút